Hiện giờ trịnh hướng hồng cùng cao quốc cường lão càng nhanh, tuy rằng không có này bệnh kia bệnh, nhưng rốt cuộc hành động một ngày không bằng một ngày. Người luôn là phải trải qua sinh lão bệnh tử, trịnh hướng hồng cùng cao quốc cường xem khai, nhưng hạ hiểu cùng cao giá hương bọn họ trong lòng nhiều ít có chút không dễ chịu. Biết rõ trịnh hướng hồng cùng cao quốc cường 90 hơn tuổi, nhưng bọn họ lòng tham mà tưởng bọn họ sống lâu trăm tuổi, nước suối tuy rằng còn hữu hiệu dùng, không có trước kia như vậy Linh, hạ hiểu cũng cảm giác ra tới, hơn nữa ở trong lòng suy đoán. Có lẽ theo nàng tuổi tăng trưởng, theo nàng qua đời, nước suối công hiệu cũng sẽ chậm rãi biến đạo, không gian cũng sẽ đi theo tắn mất. Hơn nữa Hạ Hiểu cùng Thạch Đầu đã ở nghiên cứu nước suối, Cao Hạ Tập đoàn cũng thành lập sinh vật khoa học kỹ thuật công ty hữu hạ, Mỹ tư nhiên Mỹ phẩm dưỡng ra chính là trong đó một cái nhãn hiệu, Hạ Hiểu không chỉ có muốn khai phá tẩy hộ này một hối, còn có đổ trang điểm này đó. Hiện giờ Cao Hạ Tập đoàn cũng chiêu không ít người mới, cũng bởi vì Cao Hạ Tập đoàn cái này đại chiêu bài, hiện tại Hạ Hiểu nhân tài đông đúc. Cũng không thiếu người dùng cao hạ tập đoàn kỳ hạ các các công ty người phụ trách phân công minh xác cơ cấu tổ chức cũng đang không ngừng mà hoàn thiện chung hạ hiểu kế hoạch sang năm đưa ra thị trường xin chứng khoán đưa ra thị trường giao dịch công khai mộ cổ bổn trạm quan trọng thông chi thỉnh sử dụng bổn trạm miễn phí tiểu thuyết áp vô quảng cáo phá vỡ bản lậu, đổi mới mau hội viên đồng bộ kệ sách thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào giờ gậy gần xỉn để lại 3 giây phục chế đao loạt miễn phí đọc ký. Chương 629 thạch đầu bộ đội sinh hoạt. Hơn nữa lúc sau, hạ hiểu ở Nam Hoa Sơn một chỗ thạch hồ nước đổ nước suối, hiện tại cao hạ sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh sản phẩm, sản phẩm sử dụng nguồn nước đều là Nam Hoa Sơn này chỗ thạch hồ nước lấy ra. thương nay chỗ nước cao đảm hạ hiểu cũng đã làm bay vút lên cấp bảo hộ lên, không cho người tới gần. Hiện tại hạ hiểu cùng thạch đầu còn ở nghiên cứu năng lượng thạch, này rốt cuộc cùng cái khác khoáng vật chất bất đồng, thạch đầu đối năng lượng thạch càng vì hiểu biết cũng càng vì có cảm giác. Ngược lại là hạ hiểu, nàng đi theo thạch đầu cùng nhau nghiên cứu năng lượng thạch, chính là nàng lại không cách nào nghiên cứu ra năng lượng thạch không giống người thường, nàng cảm thụ không đến bên trong năng lượng. Mà thạch đầu, cho dù biết bên trong có năng lượng, lại không biết hiện tại nên như thế nào lấy ra, để luyện, về sau dùng làm, cái gì sử dụng, hiện tại đều còn ở nghiên cứu chung. Hán đương linh thời điểm, là trực tiếp hấp thu, nhưng nhân loại người dùng đến năng lượng thạch, năng lượng thạch đối nhân loại có tác dụng gì cùng công hiến Vậy phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Bộ đội đặc trùng, bốn tuổi thạch đầu mỗi ngày đi theo một đám binh huấn luyện, hắn tự nhiên không thể giống này đó bộ đội đặc trùng giống nhau như vậy năng lực, nhưng nhân ra chạy thời điểm, hắn ở phía sau đi theo chạy, nhân ra nhảy thời điểm, hắn cũng đi theo nhảy, nhân ra đánh quyền, hắn cũng đánh quyền. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi, thạch đầu cũng không có nghĩ tới muốn đua quá người ta, hơn nữa cũng không có khả năng đua quá, hắn hiện tại chính là tưởng rèn luyện thân thể, tưởng thừa dịp nghỉ hè ở chỗ này hảo hảo học tập Một khi ra nơi này, hắn đến lúc đó muốn đối mặt khả năng chính là một ít tưởng bắt cóc người của hắn. Bộ đội đặc chủng nhóm mỗi ngày huấn luyện là vất vả, cũng là nghiêm túc, rốt cuộc bọn họ mỗi một ngày huấn luyện đều cùng quá quỷ môn quan giống nhau, trải qua sinh tử, chơi cũng là sinh tử thời tốc. Nhất! Xem! Thư xem! Nhưng như vậy nghiêm túc huấn luyện, lại bởi vì có thạch đầu như vậy cái hài đồng, biến có chút khôi hài. Đương nhiên chúng ta thạch đầu khuôn mặt nhỏ thượng cũng là tràn đầy nghiêm túc, hắn là thực đứng đắn Thực nghiêm túc huấn luyện. Chạy bộ thời điểm thạch đầu thông thả mà chạy, cao giá hưng ở bên cạnh đi theo, chạy đã mệt liền nghỉ ngơi, cho nên chạy chạy đi một chút, chạy chạy ngồi ngồi, còn xem như rốt cuộc có quy luật. Rốt cuộc thạch đầu chuyển xong rồi một vòng, bộ đội đặc chủng nhóm chạy bộ nhiệm vụ cũng hoàn thành. Mà đại gia ở luyện tập chạy lấy đà nhảy lên thời điểm, cái này thạch đầu không được, nhưng hắn cũng ở bên cạnh làm ra chạy lấy đà nhảy lên động tác. Còn có luận võ, bộ đội đặc trùng nhóm so chiêu thời điểm. Thạch đầu liền ở một bên khoa tay múa chân động tác, có chút người một chú ý tới thạch đầu, không khỏi cười, nhưng này một phân thần, liền lộ ra sơ hở bị đả đảo thời điểm. Cao giá hưng nghiêm túc nhìn một chúng bộ đội đặc trùng, hung hăng mà đem bọn họ phê một đốn, thạch đầu lại đây, tuy rằng ở một đám bộ đội đặc trùng không thành dạng, nhưng gì thường không phải đối bộ đội đặc trùng nhóm một loại khác khảo nghiệm. Đến xạ kích này hẳn nhất, thạch đầu trên tay là một cái loại nhỏ thương, ở sân bắn thời điểm, Cao giá hưng mới có thể đem cây súng này cấp thạch đầu. Thạch đầu nhìn cao giá hưng như thế nào tháo rỡ, như thế nào lắp ráp, như thế nào thượng bảo hiểm, như thế nào xạ kích, hắn nhất nhất ghi tạc trong đầu. Ngay từ đầu thạch đầu cũng không thuần thủ, động tác cũng phi thường thông thả, hắn ở tự hỏi. Nhưng một lần, hai lần, ba lần. Mười biến lúc sau, thạch đầu một kích trung bá tâm, thương thương mười hoàn, bộ đội đặc chủng nhóm đều dừng tay, trận to mắt nhìn thạch đầu, phảng phất xem một cái quái vật giống nhau. Tuy rằng bọn họ làm ngăn chặn tay cũng là thương thương mười hoàn. Đây là mỗi ngày vất vả huấn luyện ra, nhưng liền nói cho bọn họ, vì cái gì một cái bốn tuổi hài tử cũng có thể thương thương mười hoàn. Hiện tại tiểu hài tử đều như vậy yêu nghiệt, xem ra về sau trường giang sóng sâu đẻ sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát, thủ trưởng gia tiểu hài tử quả nhiên khó lường. Bộ đội đặc trùng nhóm chấn kinh rồi, Cao Giá Hưng cũng vẫn như cũ, trong lòng không ngừng nói cho chính mình, thiên tài thiên tài thiên tài, hắn tôn tử là thiên tài. kiêu ngạo đồng thời, Cao Giá Hưng trong lòng thổn thức không thôi. Hắn ở bộ đội đặc trùng xem như lợi hại nhất, hơn nữa từ nhập ngũ lúc sau, cao giá hưng vẫn luôn là lấy đệ nhất kia một cái. Hơn nữa cao giá hưng thân thể tố chất cũng hảo, đây cũng là cao giá hưng lớn nhất ưu thế, nhưng hiện tại nhìn tiểu tôn tử, cao giá hưng cũng kinh ngạc, quả nhiên là một thế hệ thắng một thế hệ. Ra ra, cây súng này cho ta đi, ta dùng thuần tay. Thạch đầu khẩu súng xùy ở trong ngực, liền có chút không muốn buông tay, này đem rất thích hợp hắn đứa nhỏ này. Cao giá hưng nhịn không được điểm hạ đầu. Cây súng này hắn cũng là cố ý làm nhân vi thạch đầu làm, lúc ấy cao giá hưng là làm người chuẩn bị hai thanh tiểu xảo khéo tay, chuẩn bị cấp hạ hiểu tay, nhưng nghĩ tới thạch đầu, liền lại chủ thượng người chuẩn bị nhiều một phen càng tiểu nhân. Hiện tại xem ra, phi thường thích hợp thạch đầu. Bất quá cao giá hưng vẫn là trước tiên liền tịch thu thạch đầu trên tay thương, mỗi ngày xạ kích thời gian lại cho ngươi Thạch đầu biểu môi, có chút không vui, tuy rằng không phải lần đầu tiên sơ thương, nhưng lại là lần đầu tiên bắn súng, hắn có chút chưa đã thèm. Hạ hiểu trong không gian tuy rằng cũng có thương, nhưng những cái đó thương đại chi, cũng không thích hợp thạch đầu dùng, cho nên thạch đầu liền mắt thèm chính mình vừa mới dùng kia đem. nay sẽ nhìn Cao Giá Hưng rời đi, thạch đầu yên lặng ở đi theo phía sau, nghĩ như thế nào ma Cao Giá Hưng, đem kia đem súng lục cấp bắt được tay. Huấn luyện một cái buổi sáng, thạch đầu liền đi theo Cao Giá Hưng đến nhà ăn ăn cơm, bởi vì là thủ trưởng tôn tử, cho nên thạch đầu được đến đại gia chú mục cùng thiện ý. Rốt cuộc thạch đầu mới 4 tuổi có thể đi theo bọn họ như vậy huấn luyện cũng đã làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn càng không nói thạch đầu hôm nay biểu hiện khác bọn họ kinh diễm cơm nước xong sau bộ đội đặc trùng có hai cái giờ thời gian nghỉ ngơi thạch đầu đi theo cao giá hưng hồi ký túc xá ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào cao giá hưng túi ở cao giá hưng đem quân trang cấp thời ra thạch đầu lập tức giống cái đạn pháo giống nhau nhào tới sau đó đem cao giá hưng quần cấp đoạt lại đây từ túi quần lấy ra kia đem súng lục cao giá hưng không có ngăn cản thạch đầu động tác chỉ là hướng tới thạch đầu nhún mày thạch đầu bắt được thương nhết miệng cười không ngừng rất là vui mừng cao giá hưng nói người bây giờ còn nhỏ hơn nữa người bình thường không thể khẩu súng mang theo ở trên người đó là phạm pháp thạch đầu nơi nào không biết nhưng hắn chính là thích hơn nữa trong lòng nghĩ chỉ cần không bị phát hiện liền hảo nay sẽ thạch đầu liền ngồi đến ghế trên khẩu súng tháo rỡ lại lần nữa lắp ráp lặp đi lặp lại thẳng đến thuần thục mới thôi cao giá hưng nhìn đến thạch đầu như thế lại cầm ra một khẩu súng cho thạch đầu vì đi hủy đi cái này nhìn xem thạch đầu nghiêm túc nhìn một hồi liền bắt đầu động thủ thực mau là có thể tháo dỡ cũng có thể lắp ráp cao giá hưng trong lòng phi thường cao hứng không nghĩ tới thạch đầu trí nhớ như vậy hảo xem một lần liền biết hắn vô vô thạch đầu tiểu bả vai nói ngủ tỉnh ngủ ra ra mang người đi chơi thương. thạch đầu vừa nghe ngoan ngoãn mà bỏ lên trên giường ngủ cao giá hưng cùng thạch đầu ngủ một giờ liền đã tỉnh bộ đội đặc trùng nhóm giã ngoại huấn luyện đi Cao giá hưng liền mang theo thạch đầu đi chơi thường xuống ống tổ nơi đó có không ít số ống hơn nữa đủ loại lớn lớn bé bé đều có bổn trạm quan trọng thông chi thỉnh sử dụng bùn trạm miễn phí tiểu thuyết áp vô quảng cáo phá vỡ bản lầu đổi mới mau hội viên đồng bộ kệ sách thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào áps xin si, để lại 3 giây phục chế đa loạt miễn phí đọc ký chương 631 hồi âm một hồi tỉnh thạch đầu ở nơi đó cơ hồ chơi một cái buổi chiều Cơm chiều trước lại đi tin tức tổ cùng chuyên gia học một giờ máy tính, thạch đầu nhật tử quá phi thường phong phú. Vừa thấy thương, nửa tháng sau, thạch đầu liền bắt đầu đi theo bộ đội đặc chủng nhóm cùng nhau tiến hành giã ngoại huấn luyện, đương nhiên hắn đều là đi theo cao giá hương cùng nhau. Nay sẽ thạch đầu lại phát hiện một viên năng lượng thạch, trong lòng nghĩ đến lúc đó trở về, liền cùng ngãi ngãi cùng nhau lại đây đem này viên năng lượng thạch cấp thu. Suốt một cái nghỉ hè, thạch đầu ở bộ đội huấn luyện, không sợ khổ, cũng không tiêu mệt, bị thương cũng không khóc. Bộ đội đặc chủng nhóm đối thạch đầu đã có một loại hoàn toàn mới nhận chi, bội phục không được. Hơn nữa thạch đầu cùng đại gia ở trung thực hảo, một ngụm một cái thúc thúc bá bá, miệng như ngọt, đem một chúng con người rắn giỏi nhóm tâm hô ấm áp, ngay từ đầu là thạch đầu cầu nhân ra mang theo chơi, đến cuối cùng thạch đầu không cần đi theo cao giá hưng, liền có một đám thúc thúc bá bá chủ động dạy hắn, dẫn hắn chơi. Thẳng đến kỳ nghỉ kết thúc, thạch đầu sắp rời đi bộ đội đặc chủng, mọi người đều thực không tha, thạch đầu đồng dạng cũng không tha. Hắn đã chờ mong nghỉ đông đã đến, đến lúc đó nghỉ đông tới hắn cũng có thể lại đây huấn luyện. Mà để cho thạch đầu cao hứng chính là, hắn rốt cuộc được như ý nguyện, bắt được kia đem tinh tế nhỏ xinh xuống đồ chơi. Nãi nãi, ta đã trở về, có nghĩ ta, có nghĩ ta. Một cái nghỉ hẹ không thấy được hạ hiểu, thạch đầu phi thường tưởng niệm, lần này tới liền buôn hạ hiểu ông tới. Thường A, nhà ta thạch đầu ở bộ đội chơi thế nào? Hạ hiểu ông thạch đầu hỏi. Thực hảo, thực thích, nghỉ đông ta còn muốn đi thách đầu cảm thấy hắn ở bộ đội học không ít đồ vật, phi thường hưởng thụ. K, A xem N, S, H, U xem -C, C, C. Hơn nữa hắn thanh âm thấp thấp, ở hạ hiểu bên thai nói, ta ở nơi đó phát hiện một khối năng lượng thạch, chúng ta có rảnh đi lộng trở về. Hảo, vừa nghe đến năng lượng thạch, hạ hiểu đôi mắt tỏa sáng. Hạ hiểu cùng cao giá hưng đồng dạng cũng là một cái nghỉ hè không gặp, cao giá hưng bội, nàng cũng vội chân không chạm đất, hội này hội kia khai, lại tham dự các loại hoạt động ngẫu nhiên cũng ở nơi khác đi lại, nàng đều không có thời gian đi bộ đội xem cao giá hưng cùng thạch đầu. Phi dương nơi đó gọi điện thoại tới, bội bội về sau ở bọn họ bên kia quân khu nhà trẻ đọc sách, cũng phương tiện bọn họ hai vợ chồng chiêu cố. Hạ hiểu nói, cũng hảo. Cao giá hưng gật gật đầu, hai tử ở cha mẹ bên người tự nhiên hảo. Nghĩ đến thạch đầu thiên phú dị bẩm, cao giá hưng đối với hạ hiểu nói, ta cấp phi dương gọi điện thoại. nay sẽ cao giá hưng cấp phi dương gọi điện thoại tất nhiên là làm phi dương cùng lệ mẫn hảo hảo bồi dưỡng bội bội đừng làm cho bội bội thiên phú mai một treo điện thoại cao giá hưng liền đối hạ hiểu nói chờ đến này mấy cái tiểu nhân lớn lên mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè toàn đến bộ đội huấn luyện hạ hiểu tự nhiên không có ý kiến bộ đội xác thật là cái huấn luyện người địa phương thạch đầu ở bộ đội đãi một cái nghỉ hè cả người đều đã xảy ra rất lớn biến hóa cả người nhạy bén giống một cái tiểu liệp báo giống nhau cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng nhìn đến thạch đầu trở về phi thường cao hứng Hôm nay bay vọt cùng diệp ra còn có phi giật Lê Mạn Tư, bay vút lên dư dai lệ cũng khó được đều ở trong nhà. Lê Mạn Tư hiện tại vội thực, trừ bỏ ca hát buổi biểu diễn, còn có tham dự một ít hoạt động, còn muốn vội vàng Mỹ tư nhiên Mỹ phẩm dưỡng ra. Cao hạ tập đoàn hiện giờ danh nghĩa chính là Cao hạ thương nghiệp thành, thế kỷ quảng trường Cao hạ điền sản Tiêu tư trang phục, Nam hoa sơn hoang dại vườn bách thú Cao hạ sinh vật khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn Mỹ tư nhiên Mỹ phẩm dưỡng ra đồ nhạt đồ trang điểm, linh hoạt bên kia hiện giờ là nửa lui trạng thái, hài tử con nhỏ, linh hoạt càng nhiều tâm tư đều dùng ở hài tử trên người, lại còn có muốn quản lý thiên ngu quốc tế cùng tiêu tư trang phủ, ngôi sao nhí xuất đạo, linh hoạt diễn nhiều năm như vậy diễn, lớn lớn bé bé giải thưởng cầm không ít, nàng cũng không có tính toán rời khỏi giới nghệ sĩ, chỉ là hiện giờ hài tử con nhỏ, rốt cuộc ba cái hài tử, linh hoạt cũng không bỏ xuống được. Bất quá cứ việc như thế, linh hoạt một năm vẫn là sẽ tiếp một bộ diễn chỉ là hiện giờ nàng càng vì chọn tác phẩm linh hoạt nơi này vội thực vẫn luôn ở cảnh gia bên kia ở cũng bởi vì nàng nội, cho nên cùng văn thư phỉ cái này đại tẩu trạng mặt thiếu cũng không có gì mâu thuẫn mà văn thư phỉ làm cảnh mẫu thất vọng lại không có hài tử hiện giờ cảnh mẫu tinh lực đều giúp đỡ linh hoạt mang hài tử mẹ chồng nàng dâu hai một buông thành kiến đảo cũng ở trung hảo chỉ là văn thư phỉ liền không phải như vậy thuận cảnh diệu cùng linh hoạt có chính mình phòng ở lại cố tình mang theo hài tử ở tại bên này Văn thư phỉ trong lòng không thoải mái, trước kia tuy rằng ghen ghét linh hoạt có ba cái hài tử, nhưng nghĩ linh hoạt có hài tử, cảnh mẫu không như vậy gấp gáp nhìn chằm chằm người, nàng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng hiện tại văn thư phỉ một hồi ra liền nhìn linh hoạt mấy cái hài tử, đặc bất mãn, cảm xúc cũng liền mang ra tới. Nàng cùng cảnh hạo quan hệ không nóng không lạnh, nhưng phu thê vẫn là đến sinh hoạt, dù sao cũng là hai nhà liên hôn, cũng không có khả năng bởi vì cảm tình không hợp liền ly hôn cũng bởi vì đã chịu linh hoạt mấy cái hài tử kích thích nạo khí văn thư phỉ cũng rốt cuộc thu liễm chủ động cùng cảnh hạo hòa hoãn quan hệ thậm chí đối linh hoạt mấy cái hài tử đều phi thường hảo đại gia cũng nhìn ra văn thư phỉ thiện ý cảnh mẫu tuy rằng phía trước bởi vì văn thư phỉ trong lòng có khúc mắc nhưng rốt cuộc nóng trông trưởng tử tốt hơn nữa trưởng tử trưởng tức quan hệ còn như vậy cương đi xuống cũng không có khả năng có hài tử cho nên ở cảnh mẫu điều tiết giới cảnh hạo cùng văn thư phỉ quan hệ tiêu tan hiểm khích lúc trước cũng có phu thê sinh hoạt. Mà nay ngày, Văn Thư Phỉ nhìn một phòng món đồ chơi, còn có trong phòng khách hải tử, trong lòng liền không có phía trước kiên nhẫn. Nàng sơ sơ bụng, nơi này đã có hải tử, có hải tử liền có nắm chắc. Văn Thư Phỉ có thể như vậy tự tin, kia cũng là vì hiện giờ văn gia thế hảo, cảnh gia ở cảnh lao gia tử ly thế sau, ngược lại không bằng trước kia. Văn Thư Phỉ liền cảm thấy chính mình cái này trưởng tức, như thế nào cũng so linh hoạt hảo, rốt cuộc cảnh hạo làm chính trị, cảnh rượu tư thương chính thương tri gian cao thấp lập thấy phía trước linh hoạt sinh hài tử ở nàng đằng trước tam bảo thai cố nhiên khác người hâm mộ nhưng nàng có hài tử trong nhà này cũng không tới phiên linh hoạt hài tử ở nàng địa bản thượng lúc gần lúc hiện còn như vậy đi xuống đến lúc đó nàng hài tử sinh ra đều sống ở linh hoạt mấy cái hài tử bóng ma dưới văn thư phỉ luôn luôn hiếu thắng tự cũng không thích chính mình hài tử bị sò so không bằng làm sao vậy đây là cảnh mẫu thấy văn thư phỉ sắc mặt không tốt liền hỏi nói Văn Thư Phỉ lắc đầu, tỏ vẻ không thoải mái, liền hồi chính mình trong phòng. Cảnh mẫu nhìn về phía Linh Hoạt, Linh Hoạt lắc đầu, đối cái này đại tẩu không biết nói như thế nào, có chút cảm xúc hóa. Ở Linh Hoạt trong mắt, Văn Thư Phỉ là có chút cảm xúc hóa, có đôi khi nhiệt tình làm người chịu không nổi, có đôi khi rồi lại đối nhân ái lý không để ý tới, một hồi âm một hồi tình, nàng không hiểu được Văn Thư Phỉ trong lòng biến hóa. Linh Hoạt cùng Văn Thư Phỉ là nước giếng không phạm nước sông. Hơn nữa chỉ em dâu Hai cũng xác thật không có phát sinh quá tranh chấp cùng mâu thuẫn, ít nhất mặt ngoài không có, đại gia vẫn là hòa hòa khí khí. bổn trạm quan trọng thông chi, thỉnh sử dụng bổn trạm miễn phí tiểu thuyết áp, vô quảng cáo, phá vỡ bản lậu, đổi mới mau, hội viên đồng bộ kệ sách, thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào giờ gệ gần xỉn, để lại 3 giây phục chế, đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 631 rời nhà cảnh gia. Chỉ là hôm nay Linh Hoạt cũng cảm giác ra văn thư phỉ không giống nhau đến ăn cơm thời điểm đều không muốn ra tơi ăn cảnh mẫu làm a di đi kêu văn thư phỉ ăn cơm văn thư phỉ nói không thoải mái đau đầu một đọc sách muốn cảnh mẫu lập tức liền đi văn thư phỉ trong phòng Người nơi nào không thoải mái đi xem bác sĩ đi bên ngoài hảo xảo đau đầu văn thư phỉ vẻ mặt mệt mỏi cảnh mẫu như mày bên ngoài xảo bên ngoài liền nàng mấy cái tôn tử nữ lập tức cảnh mẫu liền ra cửa cấp cảnh hạo gọi điện thoại treo điện thoại Cảnh mẫu không phải thực vui vẻ, cảm thấy văn thư phỉ lại xử tính tình. Hơn nữa hiện tại đối cảnh mẫu tới nói, cái gì đều không có tôn tử nữ quan trọng, văn thư phỉ kia lời nói, ở cảnh mẫu xem ra chính là nhằm vào nàng trao gái tử. Bất quá cảnh mẫu cũng không có cùng Linh Hoạt nói, chờ đến cảnh hạo trở về, Linh Hoạt mới biết được, văn thư phỉ nói bên ngoài xảo nàng đau đầu. Linh Hoạt một đốn, này vẫn là văn thư phỉ lần đầu tiên biểu đạt bất mãn, Linh Hoạt hướng cái hài tử hai tuổi. Lúc này hài tử đúng là hảo chơi nghịch ngợm thời điểm, ở đại sảnh thượng nhảy xuống nhảy, liền thùng rác đều có thể lấy tới chơi, quản đều quản không được. Cho nên linh hoạt liền thùng rác này đó đều thu vào toilet, hơn nữa tiểu hài tử mê chơi thủy, mấy cái quỷ tinh linh mỗi lần lừa mãi mãi cùng mụ mụ nói muốn đi tiểu, sau đó liền mở cửa tiến toilet chơi thủy, bằng không một cái xem không được, bọn họ cũng lưu đi vào. Tiểu hài tử đều là một nửa thiên sứ, một nửa ác ma, ngoan thời điểm có thể ấm áp ngươi toàn bộ thế giới. Làm ầm ĩ lên thời điểm, có thể làm ngươi cả người đều táo bạo dễ dợ, hận không thể tấu va Hơn nữa một cái hài tử đủ làm ầm ĩ, càng không nói ba cái hài tử, dù sao chính là làm người lại ái lại thức. Bất quá trong nhà có hài tử lúc sau, toàn bộ ra cũng tề hòa thuận vui vẻ, chính là cảnh phụ cũng phi thường ái về nhà, cảnh hạo cũng là, một hồi tới luôn là cấp mấy cái tiểu chất nhi chất nữ mua cái này cái kia. Nhất đọc sách, cảnh hạo đưa văn thư phỉ đi bệnh viện thời điểm, cảnh diệu cũng đã trở lại. Thấy Linh Hoạt vẻ mặt tâm sự liền hỏi nói, làm sao vậy? Linh Hoạt muốn nói lại thôi, rốt cuộc chưa nói cái gì, rốt cuộc văn thư phỉ không thoải mái, cũng không biết là có ý tứ gì, nàng này vừa nói xuất khẩu, liền cùng châm ngồi giống nhau. Cảnh rượu hiện giờ là cái luyến ái người, một vội xong rồi, liền lập tức gấp trở về bồi hải tử. Hơn nữa so sánh với Linh Hoạt, cảnh rượu đối hải tử càng có kiên nhẫn, hắn có thể bồi hải tử cùng nhau chơi, cùng nhau xem phim hoạt hình, huy cơm hống ngủ tắm rửa cảnh rượu đều phi thường thuần thủ. Cho nên cảnh rượu lần này tới, cơm nước xong ngồi một hồi, liền mang theo bọn nhỏ đi tắm rửa. Chỉ chốc lát cảnh hạo cùng văn thư phỉ liền đã trở lại, trước kia cảnh hạo đối hài tử không có cảm giác, nhưng từ cảnh rượu tam bảo thai vừa sinh ra sau, cảnh hạo liền hâm mộ, cũng phi thường yêu thích mấy cái cháu trai cháu gái. Hiện tại văn thư phỉ mang thai, cảnh hạo sắc mặt cũng trong, trong lòng bởi vì có cái hài tử, vẫn là thật cao hứng. Văn thư phỉ vẻ mặt ngượng ngùng cùng vui mừng. Chỉ là cơm không ăn hai khẩu, cảnh rượu mang theo mấy cái hài tử ra tới, văn thư phỉ lại tỏ vẻ đau đầu phải về phòng nghỉ ngơi. Ngươi không ăn cơm sao được a? Cảnh mẫu vội nói. Đau đầu, không có ăn uống, ăn không mua. Văn thư phỉ vẻ mặt khó chịu bộ dáng rời đi. Cảnh mẫu đối cảnh hạo nói, đi xem tiểu phỉ. Tưởng tượng đến văn thư phỉ hoài hài tử, rồi lại ăn không ngon, cảnh mẫu đều đau lòng. Cái này đau lòng tự nhiên là đau lòng văn thư phỉ trong bụng hài tử, sợ đem tôn tử cấp là. Nếu một lần hai lần là trùng hợp, như vậy văn thư phỉ vừa thấy đến linh hoạt mấy cái hài tử chơi đùa liền kêu đau đầu không thoải mái, không ăn cơm, linh hoạt cũng không vui. Nàng cảm thấy văn thư phỉ chính là cố ý, nàng cũng không phải thế nào cũng phải ăn vạ cái này ra ở không đi, cũng là vì cảnh phụ cảnh mẫu thích tôn tử nữ, linh hoạt mới ở bên này trụ hạ. Hiện tại văn thư phỉ như vậy, rõ ràng chính là không thích linh hoạt một nhà ở bên này ở, cho nên lén linh hoạt liền cùng cảnh rượu nói, ta nguyên tưởng rằng ta đa tâm. Chính là hiện tại xem đại tẩu như vậy bởi vì dương dương lượng lượng vui sướng đau đầu, không ăn cơm, đã không phải một hai lần. Cảnh rượu nháy mắt trầm mặc, trong lòng cũng không cao hứng, mặc cho ai đều không thích người khác nhằm vào chính mình hải tử. Cảnh gia cũng không thiểu, ở tại một đống đại biệt thự, tuy rằng nơi này cũng không phải cảnh gia nhà cũ đại viện, nhưng đừng nói hai huynh đệ, chính là về sau bốn đời cùng đường đều hoàn toàn đủ trụ. Bất quá cảnh gia là trưởng tử thừa gia nghiệp, nơi này về sau khẳng định là cảnh hạo. Chỉ là hiện tại cảnh phụ cảnh mẫu còn khỏe mạnh, cảnh rượu một nhà tự nhiên cũng có thể ở nơi này, rốt cuộc nơi này hiện tại còn không phải cảnh hạo. Mẹ đến lúc đó muốn cố đại tẩu, cũng xem không được dương dương lượng lượng cùng vui sướng, đến lúc đó chúng ta dọn về bên kia đi trụ đi. Cảnh rượu nói, Linh Hoạt gật gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, so sánh với nơi này, nàng tự nhiên càng thích ở tại nhà mẹ đẻ phụ cận bên kia, hiện tại ở nơi này, tuy rằng đều là thủ đô nhưng ly nhà mẹ đẻ cũng hoàn toàn không tính gần. Hơn nữa này một vội lên, liền về nhà mẹ để nhìn xem đều không có thời gian. Cảnh rượu cùng Linh Hoạt cũng là có tâm qua đi chính mình tiểu ra ở, chỉ là bọn hắn còn không có nói ra, văn mẫu liền tới cửa. Văn mẫu tự nhiên lấy văn thư phỉ làm trọng, hơn nữa văn thư phỉ hiện tại mang thai, tuy rằng trưởng tôn vị trí đã bị Linh Hoạt hài tử đứng, nhưng văn thư phỉ là đại phòng, tự nhiên lại không giống nhau. Cảnh phụ cảnh mẫu còn có cảnh hạo đều nháy mắt trầm mặc, bọn họ là thực thích tam bảo thai, hơn nữa đều mang theo hai năm. Tự nhiên, có cảm tình. Ở cảnh phụ cảnh mẫu cùng cảnh hạo xem ra, người một nhà vô cùng náo nhiệt, hơn nữa văn thư phỉ hiện tại mang thai, tam bảo thai lại như vậy đáng yêu, đến lúc đó có thể cùng nhau chơi, thật tốt ta. Chính là hiện tại văn mẫu bên này hy vọng cảnh gia thông cảm văn thư phỉ, nói văn thư phỉ thân thể không tốt, mang thai suy yếu, bằng không đem văn thư phỉ nhận được nhà mẹ để dưỡng thai. Cảnh gia người tự nhiên không muốn, Linh Hoạt hơi hơi mỉm cười nói, này tự nhiên này đây đại tẩu làm trọng, Chúng ta ở ta nhà mẹ đẻ phụ cận cũng có phòng ở, ta mẹ cũng là rất tưởng niệm dương dương lượng lượng vui sướng, ta vừa lúc mang dương dương lượng lượng cùng vui sướng đi xem ta ba mẹ, bồi bồi ta thái công cụ bà. Linh hoạt, ngươi không cần như vậy, ta không phải muốn đuổi các ngươi đi ra ngoài, chỉ là ta thật sự không thoải mái, bằng không ta đi ra ngoài trụ cũng đúng. Văn thư phỉ hủy hủy khuất khuất nói, Linh hoạt kéo kéo tươi cười, sao có thể làm đại tẩu đi ra ngoài trụ, cái này ra về sau cũng là đại tẩu. Chúng ta cũng có chính mình ra, đại tẩu không cần khó xử. Chúng ta hôm nay liền dọn qua đi. Cảnh rượu đã mở miệng. Nhanh như vậy. Cảnh mẫu có chút nóng nảy. Cảnh phụ nói, cũng không vội này một chốc một lát. Cảnh hạo hướng về phía cảnh rượu lắc đầu, không cần như vậy cấp. Cảnh rượu nói, vừa lúc ta hôm nay có rảnh. Lời này vừa ra, đại gia cũng không dám nói cái gì. Cảnh người nhà trong lòng phi thường rồi dám, bất quá cũng thuận cảnh rượu cùng linh hoạt ý tứ cùng ngay cảnh rượu cùng linh hoạt liền đơn giản thu thập mang theo hải tử đến bên này rơi đi trước văn thư phỉ còn hồng mắt đối với linh hoạt nói chờ ta sinh xong hải tử các ngươi lại mang dương dương lượng lượng cùng vui sướng trở về trụ ta thực thích dương dương lượng lượng vui sướng lúc này đây thật sự báo hiểm bổn trạng quan trọng thông chi thỉnh sử dụng bổn trạng miễn phí tiểu thuyết áp vô quảng cáo phá vỡ bản lầu đổi mới mau hội viên đồng bộ kệ sách thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào dở gậy gần xỉn để lại ba giây phục chế Đạo loạt miễn phí đọc ký Chương 632 bắt bẻ đến A-di đều tưởng từ công. Ba mẹ có rảnh có thể đến chúng ta nơi đó trụ trụ, ngẫu nhiên đổi cái hoàn cảnh cũng đổi cái tâm cảnh. Linh hoạt trong lòng ha hả, không có trả lời văn thư phỉ nói, đối với cảnh phụ cảnh mẫu nói, nàng trên mặt không hiện, nhưng trong lòng nhiều ít không cao hứng. Cảnh mẫu thay phiên ôm tam bảo thai, trong lòng nồng đậm không tha, đây chính là nàng mang đại tôn tử nữ A, hiện tại lại muốn tách ra, nghĩ đến đều ở thủ đô ly cũng không tính xa. Cảnh Mẫu cũng nhìn Tiểu Nhi tử một nhà rời đi, vừa đi ra Cảnh Gia, Linh Hoạt đều cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, vẫn là ở chính mình trong nhà thoải mái một ít, cũng không cần băn khoăn nhiều như vậy. Mà Cảnh Gia bên này, Cảnh Diệu một nhà rời đi, Cảnh Phụ, Cảnh Mẫu thậm chí là Cảnh Hạo tâm tình đều không phải thực thoải mái, Văn Thư Phỉ cũng vẻ mặt khổ sở. Nhưng Cảnh Diệu một nhà sau khi rời đi, Văn Thư Phỉ xác thật là ăn ma ma thơm, ăn uống cũng mở rộng ra, muốn ăn phi thường hảo, làm Cảnh Mẫu cũng nhẹ nhàng thở ra thật đúng là lo lắng văn thư phỉ ăn uống vẫn luôn không hào đâu. Chỉ là cảnh tâm bên kia ở đã biết việc này, trong lòng cũng không thoải mái, nhưng nàng là xuất giá nữ nhi, cũng không hảo quản ca ca đệ đệ ra sự tình, chỉ là cảm thấy văn thư phỉ tác pháp không tốt. Cảnh tâm cũng là mang thai, gọi điện thoại về nhà báo tin vui, mới từ cảnh mẫu nơi này nghe được nhà mẹ để sự tình. Treo điện thoại sau, cảnh tâm liền cấp cảnh rượu cùng Linh Hoạt gọi điện thoại tới, Linh Hoạt vừa nghe đến cảnh tâm mang thai, cũng phi thường cao hứng Cùng cảnh tâm hàn huyên một hồi lâu mới treo Bên này đã lâu không ở Một hồi ra, Linh Hoạt cùng cảnh rượu đem hài tử một buông xuống Cũng trước tiên liền thanh khiết nhà ở Cảnh ra là có a di hỗ trợ Nhưng nơi này không có Hơn nữa văn thư phỉ mang thai Bọn họ cũng không có khả năng từ cảnh ra đem a di mang lại đây Cho nên cảnh rượu cùng Linh Hoạt vẫn là muốn mặt khác thỉnh a di hỗ trợ Cũng bởi vì cấp đuổi mà dọn ra tới Cái gì cũng không có chuẩn bị Cho nên cảnh rượu cùng Linh Hoạt hai vợ chồng thu thập quét tước nhà ở tẩy giặt phơi phơi còn có nấu cơm chiếu cô hai tử một ngày xuống dưới thật đúng là mẹ keo đau bối đau rốt cuộc sống trong nhung lụa hai vợ chồng tuy rằng vẫn luôn có tập thể hình nhưng này tập thể hình cùng làm việc nhà không giống nhau cứ việc nam nữ phối hợp làm việc không mệt nhưng ngày này không ngừng vội xuống dưới cũng là khiến người mệt mỏi bất quá trở lại chính mình tiểu ra hai vợ chồng cũng phong phú một ít ở bọn họ trong lòng cảnh gia về sau là thuộc về cảnh rượu bọn họ phía trước trụ nơi đó cũng chỉ là tạm thời cho nên từ cảnh gia ra tới cũng không có nhiều ít mất mát ta mau chóng làm người an bài cái a di lại đây hỗ trợ cảnh diệu cũng không nghĩ linh hoạt quá mệt mỏi rốt cuộc một cái muốn chiếu cố mấy cái hài tử còn muốn cô công ty thỉnh a di làm việc nhà cùng hỗ trợ xem hài tử là tất yếu linh hoạt gật gật đầu mấy cái hài tử hiện tại mới 2 tuổi đợi cho sang năm 3 tuổi có thể thượng nhà trẻ sẽ tốt một chút ngày hôm sau cảnh diệu cùng linh hoạt liền mang theo hài tử lại đây hạ hiểu bên này nhìn đến linh hoạt cùng hài tử trở về phi thường cao hứng Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng nhìn đến Linh Hoạt mấy cái hài tử, cũng vui mừng thực, toàn bộ cao gia tề hòa thuận vui vẻ một mảnh. Hai mẹ con lén liêu thời điểm, Linh Hoạt đem sự tình cùng hạ hiểu vừa nói, không vui nói, ở bên kia quá cũng khá tốt, chính là đại tẩu tác pháp làm ta không thoải mái, cái gì đau đầu không có ăn uống ăn cơm, ai không có hoài qua, nhưng nàng lại là bởi vì dương dương lượng lượng cùng vui sướng nguyên nhân, quá nhằm vào người. Chính mình hài tử bị ghét bỏ, Linh Hoạt này đương mẹ nó trong lòng là khí úc. Đừng đi còn nàng, quá hảo các ngươi chính mình nhật tử thì tốt rồi. Hạ hiểu cũng biết nữ nhi trong lòng không thoải mái, nàng nghe xong cũng không thoải mái, nhưng cũng không thể thế nào. Văn thư phỉ cũng không có nói rõ cái gì, nhân gia tỏ vẻ mang thai, thân thể không tốt, yêu cầu an tĩnh dưỡng thai, bằng không liền về nhà mẹ đẻ. Cảnh ngươi nhà sao có thể làm văn thư phỉ về nhà mẹ đẻ dưỡng thai, hơn nữa cảnh hạo là trưởng tử, cũng chỉ có cảnh rượu cùng linh hoạt một nhà rời đi. Bất quá hạ hiểu vẫn là an ủi nữ nhi nói. Ngươi kia đại tẩu lòng dạ tiểu, ngươi dọn ra tới trụ cũng hảo, bằng không tiếp tục đi xuống, sau này mâu thuẫn cũng nhiều. Chỉ cần các ngươi người một nhà quá hảo, còn bọn họ đâu, bọn họ cũng ngại không các ngươi. Linh hoạt cũng gật gật đầu, có thể ra tới trụ tự nhiên là vui vẻ, nhưng văn thư phỉ tắc pháp làm giống như nàng nhi nữ khắc nàng dường như. Linh hoạt mấy cái hài tử ở cảnh gia đều là ba cái cùng nhau chơi, không có gì bạn chơi cùng, nhưng vừa đến bà ngoại trong nhà, một đám biểu ca biểu tỷ ở bên nhau, đại gia chơi nhưng vui vẻ thậm chí đều không nghĩ về nhà, tưởng lưu lại. Cảnh rượu cùng Linh Hoạt dở khóc dở cười, Hạ Hiểu nói, Linh Hoạt phía trước phòng còn không đâu, các ngươi liền lưu lại ở đi, dương dương lượng lượng cùng vui sướng ở chỗ này cùng ca ca tỉ tỉ chơi chơi, tiểu hai tử đều là tìm bạn. Tuy rằng Linh Hoạt xuất giá, nhưng Hạ Hiểu vẫn là giữ lại Linh Hoạt phòng, nàng liền một cái nữ nhi, trong lòng tự nhiên yêu thương vài phần. Hơn nữa trong nhà cũng đủ trụ, không thiếu phòng, cho nên Linh Hoạt phòng vẫn như cũ giữ lại, cũng không có động quá. Vẫn là nguyên lai like bộ dáng. Hơn nữa trong nhà cũng muốn phòng cho khách, đừng nói linh hoạt, chính là cao giá thực một nhà, Úy lâm một nhà, tiểu mi một nhà lại đây làm theo cũng có thể trụ. Linh hoạt cùng cảnh rượu mang theo hải tử liền ở nhà mẹ đẻ chu hạ, cảnh mẫu bên này liên tiếp tôn tử nữ, một ngày liền đánh mấy cái điện thoại lại đây hỏi, nghe nói cảnh rượu cùng linh hoạt ở cao ra ở, này trong lòng cũng không chịu nổi. Con dâu cả lấy về nhà mẹ đẻ dưỡng thai vì tử, làm cho bọn họ chỉ có thể lựa chọn đứng ở con dâu cả bên này ủy khuất tiểu nhi tử con dâu, lại không nghĩ tiểu nhi tử con dâu lại trụ đến con dâu nhà mẹ đẻ bên kia đi. Nhưng lúc này cảnh mẫu cũng không thể quái cảnh rượu cùng linh hoạt mang hài tử ở con dâu nhà mẹ đẻ trụ. Cảnh mẫu này trong lòng sầu liền gọi điện thoại cấp cảnh tâm, cảnh tâm cũng bất đắc dĩ, không biết khuyên như thế nào. Mà cảnh mẫu không vui cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, văn thư phỉ tử mang thai sau, cả người liền càng làm, nghĩ linh hoạt mang thai sinh hài tử, cảnh người nhà thái độ. Nàng nơi này như thế nào cũng không muốn bị linh hoạt đãi nộ cấp sò so không bằng. Hôm nay muốn uống cái này ăn cái kia, cái này không thể ăn cái kia không thể ăn, dù sao bắt bẻ đến a di đều tưởng từ công không làm, cũng là vì cảnh gia đãi nộ hảo, bằng không a di thật muốn chạy lấy người. Cảnh mẫu cũng bực mình thực, nhưng bởi vì tôn tử, cũng theo văn thư phỉ. Cảnh mẫu đối văn thư phỉ này một thai vẫn là thực coi trọng, rốt cuộc cảnh hạo làm chính trị, ấn hiện tại chính sách, cũng chỉ có thể có một cái hài tử cho nên văn thư phỉ đứa nhỏ này mặc kệ là nam hải vẫn là nữ hải đều là cảnh hạo duy nhất hải tử đến ngày thứ ba cảnh diệu cùng linh hoạt còn ở chọn a di thời điểm cảnh gia a di liền tới đây bên này mà văn thư phỉ bên kia tắc mặt khác tìm cái a di văn thư phỉ quá bắt bẻ nay cũng không thuận kia cũng không được hiển nhiên đối a không hài lòng tưởng thay đổi người cảnh hạo khiến cho người đem a đưa lại đây đối này linh hoạt lại là thật cao hứng rốt cuộc cái này a di ở cảnh gia đãi thời gian rất lâu từ linh hoạt mang thai sinh sản đến bây giờ vẫn luôn là cái này a di hầu hạ cùng chiếu cố nàng đều thói quen hơn nữa chính yếu cũng là yên tâm bổn trạm quan trọng thông chi thỉnh sử dụng bổn trạm miễn phí tiểu thuyết áp vô quảng cáo phá vỡ bản lậu đổi mới mau hội viên đồng bộ kệ sách thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào giờ ghệ gần xỉn để lại 3 giây phục chế đao loạt miễn phí đọc khí chương 633 năng lượng hạt nhân khai giảng phía trước thạch đầu cùng hạ hiểu từ trong không gian đi bộ đội đặc trùng huấn luyện căn cứ đem giã ngoại kia viên năng lượng thạch cấp mang về tới nay lúc sau trừ bỏ đi học thạch đầu mỗi ngày liền nghiên cứu năng lượng thạch nghiên cứu y học phương diện thư đương nhiên hắn khóa ngoại sinh hoạt cũng phi thường phong phú trừ bỏ đọc nhiều sách vở thạch đầu còn luyện phi tiêu ám khí thương pháp vui sướng máy theo dõi còn có theo dõi dò xét nghi hạ hiểu cảm thấy hiện tại thạch đầu so nàng còn nội hơn nữa khai giảng mới hai chu thạch đầu liền đã trải qua hai khởi bắt cóc án bất quá đều không có thành công thạch đầu nghiên cứu y y thư Mân mê một ít kỳ tám quái dược, hạ hiểu có chút hâm mộ thạch đầu đầu, mặc dù là tam tâm nhị dùng, nhưng người ta học nghệ cũng tinh này thật đúng là hâm mộ không tới. Giáo sư Dương nơi này hy vọng thạch đầu trọ ở trường, suy xét đến thạch đầu an toàn, hạ hiểu đồng ý. Hơn nữa vì thiếu niên ban đồng học an toàn, thiên tài thiếu niên ban cũng đổi thành trọ ở trường chế, học tập một tháng phóng năm ngày giả, tiết ngày nghỉ khắc kế, đến lúc này rất nhiều gia trưởng đều đồng ý. Thạch đầu trọ ở trường lúc sau. Hạ Hiểu đảo không cần mỗi ngày hướng thạch đầu trường học chạy, bất quá mỗi ngày vẫn là cùng thạch đầu thông điện thoại. An Tết thời điểm, phi dương lệ mẫn mang theo bội bội đã trở lại, bọn họ hiện giờ cũng không hề hồi quang minh đội An Tết, mà là ở thủ đô gặp nhau. Cao giá thực một nhà đều lại đây, đầu năm nhị cao xuân phương cao ly phương còn có ý lâm một nhà, tiểu mi một nhà đều tới. Hạ Hiểu cũng là lâu không về nhà mẹ đẻ, cho nên đầu năm tam, Hạ Hiểu liền cùng Cao giá hưng mang theo con cái về nhà mẹ đẻ chúc Tết. Cao Quốc cường cùng Trịnh Hướng Hồng tuổi lớn cũng không có đi, mà Hạ Hiểu cũng không có ở nhà mẹ để đãi bao lâu, rốt cuộc còn muốn băn khoăn về đến nhà Cao Quốc cường cùng Trịnh Hướng Hồng. Hạ Hiểu huynh đệ muội muội không ít, một người sinh nhị đến 4 năm cái hài tử, thả lại có tôn bối, cũng là dân cư rất nhiều, vô cùng náo nhiệt. Cha mẹ Hạ Vệ quốc cùng Lý Văn Quyên cũng già rồi, tuy rằng bọn họ so Cao Quốc cường cùng Trịnh Hướng Hồng tuổi trẻ một ít, nhưng tuổi đại người cũng chịu không nổi năm tháng tiêu ma. Nhìn tuổi già cha mẹ, hoa dâm đầu tóc. Lao thị kính, hạ hiểu có chút chua sót, bọn họ đều thượng tuổi, cha mẹ càng là già rồi. Ở nhà mẹ đẻ qua một đêm, ngày hôm sau hạ hiểu một nhà một ít thân thích nơi đó đi một chút, sau đó lại đi dương tuyết hoa ra chúc Tết, buổi tối ở cao giá thực ra qua đêm, đầu năm năm một sớm mới về thủ đô. Tết âm lịch qua đi, thạch đầu liền đi theo phi dương lệ mẫn cùng bội bội cùng đi phi dương bộ đội, tới rồi khai giảng mới trở về. Linh sáu đầu năm, thạch đầu lấy năm tuổi chi linh thăng cao cấp ban nghỉ hè qua đi lại đi cao giá hương bộ đội qua hai tháng cái thứ hai trường học lại thăng đặc ưu ban nay một năm thạch đầu nghiên cứu ra phản theo dõi dò xét nghi, cái thứ nhất liền đưa cho hạ hiểu nay lúc sau thạch đầu liền thích phát minh thường xuyên ở hắn mái nhà phòng thí nghiệm mân mê bằng không chính là ở trong trường học cùng giáo sư dương đoàn đội nghiên cứu hạng mục năm tuổi thạch đầu đã có thể chính mình kiếm tiền hắn thường xuyên lộng một ít tiểu phát minh hoặc là khai phá phần mềm sau đó hạ hiểu giúp nàng xin độc quyền Hạ Hiểu còn vì Thạch Đầu thành lập một cái nghiên cứu phòng thí nghiệm treo ở cao hạ tập đoàn danh nghĩa, cao bái trạch nghiên cứu phòng làm việc. Thạch Đầu khai phá mấy khoản trò chơi phần mềm, có thích hợp tiểu hài tử chơi, có thích hợp thanh thiếu niên, có thích hợp thành nhân năm, người ra chơi đều lấy chia làm hình thức cùng cắt lượng công ty game ký hợp đồng. Linh 6 năm Hạ Hiểu chuẩn bị đã lâu cao hạ tập đoàn chỉnh thể đưa ra thị trường. Hạ Hiểu nhân mệnh bay vút lên vì cao hạ tập đoàn phó chủ tịch cùng tổng tài có bay vút lên ở phía trước. Hạ hiểu cũng nhẹ nhàng không ít, bất quá hạ hiểu cũng là nhàn không xuống dưới người, người khác rất khó tin tưởng, nàng thối lui đến phía sau màn lại là ở thạch đầu nghiên cứu phòng làm việc nơi này cùng thạch đầu cùng nhau làm nghiên cứu. Năng lượng thạch hiện giờ đã bị hạ hiểu cùng thạch đầu cấp nghiên cứu ra tới, đây là một loại tân nguồn năng lượng, bị thạch đầu hấp thu quá năng lượng thạch, có thể từ giữa lấy ra cao chất lượng thiên nhiên núi lửa nham 72 loại hy hữu nguyên tố vi lượng. Kinh tiên tiến kỹ thuật chế tạo mà thành, có xúc tiến vô tụ tập tế bào có thể xúc tiến máu tuần hoàn tăng lên miễn dịch hệ thống cùng phân bố hệ thống không chỉ có có năng lực tiêu diệt cùng chống cự bệnh khuẩn cùng virus tăng cường tế bào dinh dưỡng hấp thu cùng bài độc đề cao tế bào thẩm thấu tính bảo hộ khử oxy axit dí bỏ nủ cơ lầy dạ đề phòng có điều bị hao tổn có kháng giả cả công năng trợ giúp chống cự ung thư tế bào tăng mạnh nhân thể sinh vật tràng phòng ngừa sóng điện từ ảnh hưởng nhân thể khỏe mạnh công hiệu thạch đầu hấp thu quá năng lượng thạch đã không có phóng xạ có thể ra công chế tạo thành đá quý vật phẩm trang sức xứng mang nhưng thật ra an toàn mà không có hấp thu quá năng lượng thạch nó công dụng liền phi thường nhiều hắn thậm chí có thể lấy ra nguyên năng lượng hạt nhân cũng có thể lần thứ hai thay đổi thành khác năng lượng hạ hiểu đã từng hoài nghi quá năng lượng thạch là tổn hại thạch nhưng lại phủ định hơn nữa cụ hưu cũng vô pháp suy đoán năng lượng thạch ngọn nguồn nhưng trước kia thạch đầu yêu cầu nó cho nên hạ hiểu cùng thạch đầu kết luận đây là trên thế giới hi hữu chi vật nhưng nói khó tìm nó lại xuất kỳ bất ý xuất hiện Nói không khó tìm, ngươi thật muốn tìm thời điểm, lại tìm không thấy. Có nguyên hoạch nguyên tố, hạ hiểu cùng thạch đầu nghiên cứu ra tới sau, bọn họ đều nghiêm túc, nếu chỉ cần là hấp thu quá năng lượng thạch, bọn họ làm thành vật phẩm trang sức hoặc là hàng Mỹ nghệ đảo không có gì. Nhưng không có hấp thu quá, nơi này ẩn chứa thiên nhiên năng lượng, đã không phải hạ hiểu cùng thạch đầu có thể làm chủ. Hạ hiểu đem việc này cùng Cao Giá Hưng vừa nói, Cao Giá Hưng cũng tỏ vẻ, sự tình quan đến năng lượng hạt nhân, này cần thiết muốn đăng báo quốc gia. Hạ hiểu đem việc này báo đi lên sau, lập tức liền khiến cho coi trọng, cũng bởi vì là hạ hiểu cùng thạch đầu phát hiện cùng đăng báo, năng lượng thạch cũng là bọn họ cung cấp, cho nên hạ hiểu cùng thạch đầu đều tham dự nghiên cứu. Cũng cũng may hạ hiểu vốn dĩ chính là địa chất nghiên cứu nhà khoa học, bởi vậy năng lượng thạch nghiên cứu giao cho hạ hiểu phụ trách, thạch đầu cái này thiên tài tôn tử thành mang thêm, nhưng đại gia cũng không có nói, rốt cuộc thạch đầu hiện tại danh khi thậm chí so hạ hiểu còn lớn. Cũng may mắn Hạ Hiểu đem cao hạ tập đoàn giao cho bay vút lên quản lý, bằng không này sẽ nàng khẳng định là vội không tới, bất quá có toàn bộ nghiên cứu khoa học đoàn đội, cho nên Hạ Hiểu cũng nhẹ nhàng một ít. Mà Hạ Hiểu lại vội cũng sẽ chịu thời gian cùng người nhà đoàn tụ, tiết nhất lễ lạc, nàng đều không có vắng họp, Nàng cùng cao gia hưng mỗi tháng tổng hội cấp mấy ngày thời gian tụ ở bên nhau, bạn già bạn già, càng là thượng tuổi, càng là quý trọng đối phương. Bay vút lên tiếp cao hạ tập đoàn sau, cả người đều vội đến bay lên cũng may mắn dư giai lệ phu sướng phụ tùy cũng cho bay vút lên rất lớn trợ rút linh hoạt nơi này từ dọn về nhà mẹ để phụ cận lúc sau thường xuyên hướng nhà mẹ để chạy có đôi khi có rảnh liền tới đây bồi cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng ngồi ngồi cảnh ra bên kia văn thư phỉ hoài thai 10 tháng cảnh mẫu cả người đều phải điền rồi nàng liền chưa thấy qua giống văn thư phỉ như vậy khó làm tức phụ cảnh mẫu ngẫu nhiên tưởng niệm dương dương lượng lượng cùng vui sướng nhịn không được liền sẽ lại đây xem nhưng lại không thể lâu đãi lại đi trở về Dê cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chụp tha vờ dũng đoạt giải quán quân quân tại tuyến quán khán. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào, miền vợ lù 123, trường ấn 3 giây phục chế. mươi 634 thạch đầu muốn ăn quay cây. Rốt cuộc linh 6 năm mùa hè, văn thư phỉ ở bệnh viện sinh mổ sinh hạ một nữ, cảnh mẫu tuy rằng nhiều ít có chút thất vọng, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. một Đọc sách Muốn Chỉ là cảnh mẫu thở phào nhẹ nhõm quá sớm, văn thư phỉ còn muốn ở cứ vốn dĩ chính là một cái là người liền tính sinh nữ nhi cũng sẽ không quá thu liễm ngược lại cảnh mẫu này cứng lại công văn thư phỉ liền cảm thấy cảnh người nhà ghét bỏ nàng nữ nhi cảnh người nhà trọng nam khinh nữ ở cứ chịu ủy khuất cảnh mẫu cơ hồ bị ma không có tính tình đương nhiên không nàng đều phải khí tạng còn phải chịu đựng cái này tức phụ thẳng đến văn thư phỉ sang tháng sau cảnh mẫu liền đến linh hoạt nơi này ở vài ngày văn thư phỉ nơi đó bởi vì hậu sản dáng người biến dạng hơn nữa hoài hài từ thời điểm ăn quá nhiều cả người béo thực cảnh mẫu này một năm cũng là chịu đủ rồi văn thư phỉ khí nghị văn thư phỉ trong bụng tôn tử nghĩ hiện giờ văn ra thế cảnh mẫu cũng chịu đựng văn thư phỉ nhưng thật sự chịu không nổi liền chạy ra cảnh phụ ở quân ủy cảnh hạo lại vội vàng cảnh gia liền cảnh mẫu cùng văn thư phỉ mâu thuẫn tự nhiên không ít mà bay linh ngẫu nhiên tiết nhất lễ lạc mới trở về một chuyến xa hương gần xú hiện tại cảnh mẫu cả người đã đã xảy ra rất lớn thay đổi nếu nói trước kia có ghét bỏ quá linh hoạt phùng quá văn thư phỉ kia hiện tại chính là phản đối hiện tại cảnh mẫu cảm thấy có văn thư phỉ đối lập linh hoạt quả thực quá bất lo đều phải tốt hơn thiên hơn nữa cảnh mẫu cũng bị khuất thực nhà ai bà bà giống nàng như vậy bị tức phụ sai xử xoay quanh còn tốn công vô ích cảnh mẫu không thiếu ở nữ nhi cảnh tâm cùng linh hoạt nơi này và giận nhất vô ngự chính là linh hoạt trước kia còn tưởng rằng cảnh mẫu cái này bà bà có bao nhiêu cường thế không nghĩ tới đối mặt văn thư phỉ thời điểm chính là cái túi chút giận một đọc sách cùng văn thư phỉ không giống nhau cảnh tâm sinh đứa con trai cảnh mẫu thực vì nữ nhi cao hứng văn thư phỉ nơi này liền càng cảm thấy đến cảnh mẫu trọng nam khinh nữ hơn nữa cảnh hạo bên ngoài vội vàng cũng không thể lúc nào cũng bồi văn thư phỉ văn thư phỉ liền càng thêm bị khuất cảnh mẫu cũng là nghĩ chính mình trưởng tử vội thông cảm văn thư phỉ mang thai sinh sản vất vả cho nên cũng hữu cầu tất ứng nhưng cuối cùng vẫn là chịu không nổi linh hoạt cảm thấy tuy rằng có chút đại bất kính nhưng đối với cảnh mẫu cùng văn thư phỉ cảm thấy vẫn là vỏ quýt dày có móng tay nhọn cũng là văn thư phỉ nếu là đổi thành linh hoạt cảnh mẫu khẳng định liền sẽ không như vậy bị khinh bỉ nói đến cùng vẫn là bởi vì văn thư phỉ thân phận. văn gia hiện tại sắc thật khó lường từng bước thăng trước văn phụ đã chen vào trung tâm trong giới đi này nếu về sau lại tiến thêm một bước văn thư phỉ phỏng chừng càng có làm cứ việc cảnh mẫu thường xuyên tìm linh hoạt oán giận nhưng linh hoạt cũng hoàn toàn không đồng tình cảnh mẫu bất quá những lời này nàng nghe một chút còn chưa tính hơn nữa nghe cảnh mẫu đoán giận văn kinh phỉ này không hảo kia không tốt linh hoạt luôn là sẽ nghĩ có thể hay không cảnh mẫu ở văn thư phỉ bên kia cũng nói nàng không tốt mặc kệ có hay không nhưng linh hoạt cũng chỉ là nghe đối cảnh mẫu cùng văn thư phỉ sự tình cũng không phát biểu cái nhìn cũng không muốn trộn lẫn hợp lại các nàng sự tình lúc này linh hoạt nhiều ít có chút may mắn chính mình trụ xa một ít bằng không trụ gần kia đến có phiền mà này lúc sau cảnh mẫu cùng văn thư phỉ mâu thuẫn không ngừng tăng cấp thậm chí biến thành khắc khẩu mỗi đến lúc này cảnh mẫu đều sẽ đến linh hoạt bên này trụ mấy ngày nay, nhưng nhịn không được lại chạy về đi. Tổng cảm thấy văn thư phỉ sẽ không hảo hảo chiếu cố nàng cháu gái, cũng sợ nàng cháu gái chịu văn thư phỉ phi đái, cho nên cảnh mẫu ở linh hoạt nơi này cũng đãi không bao nhiêu thiên Văn thư phỉ bên này cũng bởi vì sinh nữ nhi quan hệ, trong lòng nhiều ít có chút thất vọng, cho nên đối nữ nhi cũng không như vậy để bụng. Thậm chí thấy cảnh mẫu đau lòng nữ nhi, văn thư phỉ càng là cố ý lánh đại nữ nhi cho nên văn thư phỉ nữ nhi cuối cùng vẫn là từ cảnh mẫu mang theo. Văn thư phỉ cũng không quý mãi, 3 tháng sau, liền về tới công tác cương vị thượng. Cảnh mẫu rất có phê bình kín đáo, nhưng văn thư phỉ cũng không có như thế nào để ý tới. Một lần nữa trở lại công tác cương vị thượng không lâu, văn thư phỉ xin so bận rộn công tác cương vị, đem toàn bộ nhiệt tình đều đầu nhập vào công tác chung. Đến lúc này, văn thư phỉ ở sự nghiệp thượng là thành công, nhưng gia đình hài từ nơi này, nhưng thật ra sơ sót. Nhưng có được tất có mất. Đoan xem cá nhân lựa chọn như thế nào Văn thư phỉ hiện giờ đổ một hơi Tưởng chứng minh chính mình cũng hoàn toàn không so người khác kém Cảnh hạo bên này về nhà thời điểm thường xuyên cũng chỉ nhìn đến cảnh mẫu cùng nữ nhi Cảnh hạo cũng không có đãi bao lâu Lại rời đi, văn thư phỉ lần này tới nhìn không tới cảnh hạo Này oán khí cũng không nhỏ Cảnh mẫu chỉ có ôm cháu gái thở dài Nhà này sắp thật thực không thành dạng Nhưng nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ Không biết khuyên như thế nào trưởng tử trưởng tức buôn bực cảnh mẫu thường xuyên liền 3 ngày hai đầu hướng linh hoạt ra chạy, thậm chí có đôi khi ở linh hoạt ra nơi này một trụ chính là 10 ngày nửa tháng không quay về. Linh hoạt cũng thói quen, cảnh mẫu mang theo tiểu chất nữ gần nhất, linh hoạt phải hảo hảo chiêu đãi dù sao cảnh mẫu cũng sẽ không trụ quá dài thời gian, nhiều nhất qua nửa tháng lại trở về. hiện giờ linh hoạt mấy cái hài tử đều đã thượng nhà trẻ, linh hoạt cũng nhẹ nhàng không ít, nàng ngẫu nhiên liền vô vô diễn, hoạt động đều rất ít tham dự, thiên ngu quốc tế từ nghiêm lập người quản lý thay cảnh rượu vội vàng chuẩn bị nhiếp ảnh triển sự tình linh bảy năm sơ 6 tuổi thạch đầu cũng đã thăng thiên tài ban thiên tài nhi đồng thạch đầu tự nhiên phi thường chịu giáo dục giới chú mục hơn nữa mỗi một năm thạch đầu đều ôm đồm các giải thưởng phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý hắn liền có thể lấy thưởng bởi vì thạch đầu không có gặp được quá suy sụp hơn nữa bởi vì thạch đầu là thiên tài nhi đồng thạch đầu nhất cử nhất động đều đã chịu đại gia chú ý có người sẽ suy đoán đoán trước thạch đầu tương lai là thành công là thất bại Dù sao cái gì suy đoán đều có, dù sao ngoại giới các loại suy đoán, thạch đầu đều không có đi để ý tới, hắn phi thường có mục đích tính, hắn có mục tiêu của chính mình, hắn biết chính mình muốn làm cái gì, muốn cái gì. Hiện giờ thạch đầu trừ bỏ đi học, liền đi theo hạ hiểu ở viện nghiên cứu hốn, hạ hiểu nghiên cứu đoàn đội vừa lúc liền ở khoa học kỹ thuật đại học, liền giáo sư Dương đều tham dự này hạng nghiên cứu, cho nên cũng cho thạch đầu rất lớn tiện lợi. Hôm nay thạch đầu ở vườn trường liền nhìn đến một cái chát hai cái tiểu ớt tiểu nữ hài ở ăn quét tay, thạch đầu nhận ra tới là một cái tiến sĩ nữ nhi. Thạch đầu đột nhiên liền muốn ăn bao quét tay, quay bán quả vật ở trường học đại môn phụ cận, hạ hiểu là không cho thạch đầu ăn này đó. Thạch đầu hiện tại có bảo tiêu đi theo, hắn đối với bảo tiêu nói, ngươi giúp ta đến đối diện mua bao quét tay. Bảo tiêu, tính, ta chính mình qua đi mua là được. Thạch đầu công tiểu cặp sách chuẩn bị qua đi, bảo tiêu liền nói. Quay bán quả vật đã đóng cửa. Ngươi gạt ta đi. Thạch đầu có chút không tin. Bảo tiêu nói, ta mới vừa cũng muốn ăn bao que cay, nhưng thật đóng cửa. Thạch đầu hoài nghi mà nhìn bảo tiêu, các ngươi cũng thích ăn que cay, Nói như vậy, các ngươi thường xuyên con ta ăn que cay. Thật là quá không trưởng nghĩa, rõ ràng biết hắn như vậy thích ăn, lại trộm cất dấu ăn cũng không cùng hắn chia sẻ. Thái Lan nhắc ngược nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tình video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hảo đói khác. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào tại tuyến xem. Minh Su ăn một, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 635 Hoàng Mao nha đầu tiểu sang Nguyệt. Bảo Tiêu bật cười, hắn chỉ là ngẫu nhiên ăn bao que cây tìm đồ ăn ngon mà thôi. Hiện tại quầy bán quả vật que cây năm mao một bao, đây là Bảo Tiêu trừ bỏ hạt dưa ở ngoài, thích nhất hạng nhất đồ ăn vặt, nhất đọc sách. Thạch Đầu vừa nghe tới rồi quầy bán quả vật đóng cửa cũng không có lại kiên trì, nhưng thật ra tiểu nữ hài hướng về phía Thạch Đầu đi tới. Thạch Đầu ca ca. Đừng gọi ta thạch đầu ca ca, ta kêu cao bái Trạch Thạch đầu trứng mắt, tuy rằng hiện tại hắn nhũ danh kêu thạch đầu, nhưng thạch đầu cũng không phải ai đều có thể kêu. Tiểu nữ hải cũng là nghe song hạ hiểu như vậy kêu, nàng cũng đi theo kêu. Cái này tiểu nữ hải phụ thân là công tác quẩn, nghiên cứu công nhân, mẹ đẻ chịu không nổi liền ly hôn tái giá, phụ thân cưới trợ thủ, sau đó phụ thân cùng mẹ kế cùng nhau làm nghiên cứu, tiểu nữ hải đã bị vắng vẻ. Thạch đầu thường xuyên xem nàng một người cô đơn ngồi ở chỗ kia chờ. Có đôi khi cũng là một người đi nhà ăn ăn cơm, mà cái này tiểu nữ hải chỉ số thông minh bốn, bị nàng phụ thân phóng tới thiên tài thiếu niên ban sơ cấp ban. 6 tuổi tiểu nữ hải, đôi mắt đại đại, mặt tròn tròn, lại không có nhiều ý thịt, dù sao gầy ra bọc xương, một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, dùng chuẩn xác hình chữ dung, đó chính là hoàng bao nha đầu. Thạch đầu có một lần xem nàng đáng thương, liền cho nàng ăn, tiểu nữ hải liền dính thượng thạch đầu, cảm thấy thạch đầu là người tốt. Hạ ngoại, mãi, mãi nói ngươi là thạch đầu ca, ca Tiểu nữ hải có chút cố chấp. Thạch đầu trận trắng mắt, nhìn tiểu nữ hải trên tay que cây nói, ngươi ăn cơm không có. Tiểu nữ hải lắc đầu, thạch đầu nói, không ăn cơm, ngươi mua que cây ăn làm cái gì? Đây là thạch đầu ca ca tháng trước mười hào giữa chưa cho ta. Tiểu nữ hải nói đem que cây dơ lên thạch đầu trước mặt, thạch đầu ca, ca ngươi có muốn ăn hay không? Tháng trước cấp, thạch đầu lúc ấy nhớ rõ hắn trộm mua hai bao, nhìn đến tiểu nữ hải mắt trông mong mà nhìn hắn. Hắn liền cho một bao cho nàng. Nhất, xem, Thư xem. Thạch Đầu nhận lấy, nhìn nhìn ngay, chưa từng có kỳ liền từ que cây trong bao lấy ra một cây que cây, hỏi Bảo Tiêu, kính thúc, ngươi có muốn ăn hay không que cây? Bảo Tiêu lắc đầu, Thạch Đầu liền đem que cây bao cho tiểu nữ Hải, hỏi, ngươi ăn nhiều ít ăn? Một cây. Tiểu nữ Hải nói rơi xuống, Thạch Đầu nói, một ngày ăn một cây là đủ rồi, que cây không thể ăn nhiều. Đã biết, Thạch Đầu ca ca. Tiểu nữ Hải đồng ý đi thôi đi ăn cơm thạch đầu lập tức liền mang theo tiểu nữ hải đi ăn cơm cảm thấy tiểu nữ hải thật đáng thương phụ thân đều không thế nào còn nàng mẹ kế càng mặc kệ tiểu nữ hải bị phóng tới thiên thiếu mới năm ban nàng phụ thân mẹ kế cũng chẳng quan tâm ta chờ ba bà cùng a di tiểu nữ hải nói không cần chờ người ba ba cùng a di không rảnh thạch đầu lập tức liền mang theo tiểu nữ hải đi nhà ăn ăn cơm hạ hiểu này một vội xong ra tới không thấy được thạch đầu Gọi điện thoại hỏi mới biết được ở nhà ăn. Hạ hiểu tới rồi nhà ăn liền nhìn đến thạch đầu cùng một cái tiểu nữ hài còn có bảo tiêu lý kính ở ăn cơm. Đối với cái này tiểu nữ hải hạ hiểu cũng là hiểu biết, nhưng phụ thân cùng mẹ kế đều say mê nghiên cứu. Đối tiểu nữ hải không để bụng, hạ hiểu cũng không dám nói cái gì. Mà hiện tại hạ hiểu ra tới, tiểu nữ hải phụ thân cùng mẹ kế còn ở nơi đó, hạ hiểu cũng xem ra tới. Này một đôi đều là công tác cuồng không có gì yêu không yêu. Phỏng trừng kết hợp ở bên nhau chính là vì cộng đồng hứng thú yêu thích. Tiểu sang nguyệt, ăn no sao? Hạ hiểu đi qua hỏi. Hạ nãi nãi, ta còn không có ăn no. Tiểu nữ hải thanh âm thanh thúy nói. Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười, là cái hảo nữ hải, đáng tiếc gặp gỡ như vậy cha mẹ. Nay sẽ hạ hiểu lại đây, thạch đầu vội làm bảo tiêu đi cấp hạ hiểu đánh một phần cơm. Hạ hiểu lắc đầu, các ngươi ăn, ta chính mình tới. Lập tức hạ hiểu đem bao một phóng, liền qua đi cửa sổ múc cơm nơi này là nghiên cứu nhân viên công tác chuyên môn thiết lập nhà ăn nhỏ đồ ăn cũng không tệ lắm ngày thường hạ hiểu cùng thạch đầu đều ở chỗ này ăn mới trở về thậm chí có đôi khi vì phương tiện hạ hiểu liền từ nơi này đóng gói trở về chỉ chốc lát hạ hiểu đánh hào đồ ăn tiểu nữ hải phụ thân cùng mẹ kế lại đây gặp được hạ hiểu song song chào hỏi hạ viện sĩ hạ hiểu hơi hơi mỉm cười gật đầu ba ba a di tiểu nữ hải kêu một tiếng Tịch tiến sĩ cùng tiền trợ lý hướng tới tiểu nữ hải gật gật đầu tiền trợ lý đi đánh hai phần cơm lại đây chiếu cố tịch tiến sĩ cùng nhau ăn cơm hai người là thực ăn ý hơn nữa hạ hiểu cũng xem ra tới tiền trợ lý vẫn luôn là chiếu cố tịch tiến sĩ kia giống nhau tịch tiến sĩ trừ bỏ làm nghiên cứu công tác sinh hoạt hết thể tất cả đều là tiền trợ lý xử lý chỉ là bọn hắn lại không có cấp nhiều một tia quan tâm cấp tiểu nữ hải hơn nữa hạ hiểu cũng phát hiện tịch tiến sĩ bất quá chiếu cố nữ nhi khả năng liền chính mình đều chiếu cô không tốt đồ ăn đều là tiền trợ lý kẹp đến mâm Tiền trợ lý kẹp cái gì đồ ăn, tịch tiến sĩ liền ăn cái gì. Tiền trợ lý không phải sẽ không chiếu cấu người, nhưng nàng tâm không ở tiểu Sam Nguyệt trên người, đối tiểu sang Nguyệt cũng sẽ không có quá nhiều quan tâm. Nhìn như vậy một đôi, hạ hiểu có chút vô ngữ, nhất thời cũng không biết nói cái gì, đơn giản liền không nhìn. Lục tục mà có nghiên cứu nhân sinh lại đây ăn cơm, đại gia lẫn nhau chào hỏi, thạch đầu cùng tiểu sang Nguyệt này hai đứa nhỏ thực chịu đại gia yêu thích, cho nên một ít đại nhân sẽ sờ đầu tỏ vẻ yêu thích bất quá tịch tiến sĩ phu thê đối tiểu sang nguyệt còn không bằng đối này đó nghiên cứu nhân viên hảo bọn họ cố chính mình lại không có hỏi qua tiểu sang nguyệt một câu hai người ăn được mới hướng tới tiểu sang nguyệt hỏi ăn no sao ăn no tiểu sang nguyệt một hồi đáp hai vợ chồng liền hướng tới hạ hiểu chào hỏi liền ly trả giá tiểu sang nguyệt liền đi theo phía sau chạy chậm nhà ăn ăn cơm người nghiên cứu nhân viên công tác không ít nhìn đến này đối hành xử khác người phu thê như vậy cũng là nhỏ giọng nghị luận Bất quá đôi vợ chồng này cũng không để ý cái nhìn của người khác, bằng không cũng sẽ không liền mặt ngoài đều không muốn làm, có lẽ đối bọn họ tới nói, cấp Tiểu Sa Nguyệt một cái tốt hoàn cảnh đi học, đã là không tồi. Tiểu Sa Nguyệt rất đáng thương. Thạch đầu nói. Hạ hiểu nhìn thạch đầu liếc mắt một cái nói, kia muốn xem cùng cái gì so, bất quá mụ mụ không ở, ba ba không quan tâm, mẹ kế đạm mạc, như vậy tiểu nhân nữ hài sắc thật cũng không dễ dàng. Bọn họ đem Tiểu Sa Nguyệt ném đến thiếu niên trong ban liền chẳng quan tâm. Mỗi lần đều là Tiểu Sa Nguyệt đi tìm bọn họ, còn không nhất định chờ đến. Hơn nữa trường học nghỉ, Tiểu Sa Kinh Nguyệt thường đói bụng, rất nhiều lần đều là ta cùng giáo sư Dương cho nàng ăn. Thạch đầu liền cảm thấy tịch tiến sĩ này đương người phụ thân, cũng quá lạnh nhạt. Hơn nữa xem Tiểu Sa Nguyệt mới 6 tuổi tiểu nữ hài, một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, gầy cùng ngoại tinh nhân dường như, cũng không trách đại gia cảm thấy tịch tiến sĩ vợ chồng lạnh nhạt vô tình. Lần sau ngươi nếu là gặp được Tiểu Sa Nguyệt đói bụng thời điểm, cùng ta nói ta cùng tịch tiến sĩ vợ chồng nói chuyện. Hạ hiểu vốn không phải xen vào việc người khác người, nhưng tiểu sang nguyệt tuổi tắc quá nhỏ. Tịch tiến sĩ vợ chồng nếu là ở trong ký túc xá thả ăn, tiểu sang nguyệt khẳng định sẽ không bị đói, nhưng đôi vợ chồng này rõ ràng vẫn luôn ăn canteen, trong ký túc xá khả năng đều không có ăn. Dê cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chủ tha vợ dũng đoạt giải quán quân quân tại tuyến quán khán. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào, miền vợ lù 123, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 636 kéo bè kéo lũ đánh nhau. Giáo sư Dương có nói qua bọn họ, Tịch Tiến sĩ nói nếu thỉnh hắn tới làm nghiên cứu công tác, phải phụ trách hắn sở hữu hết thảy. Thạch đầu lời nói rơi xuống, hạ hiểu vô ngữ, sở hữu hết thảy liền bao gồm nữ nhi. Tịch Tiến sĩ là nghiên cứu vũ khí hạt nhân linh tinh, là quan trọng nghiên cứu nhân viên, hạ hiểu đối vũ khí hạt nhân này đó cũng không phải thực hiểu biết, nàng cho nên hoạch nguyên tố lấy ra ra tới, cuối cùng vẫn là muốn dựa Tịch Tiến sĩ bọn họ, vũ khí hạt nhân nghiên cứu Hạ hiểu bên này liền không tham gia. kia về sau ngươi nhiều chiếu cố tiểu sang nguyệt. Hiện tại năng lượng thạch nghiên cứu công tác nàng ở phụ trách, tịch tiến sĩ là chủ yếu nghiên cứu nhân viên, hạ hiểu cũng chỉ có thể làm thạch đầu chiếu cố tiểu sang nguyệt một ít. Như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu nữ Hải gặp được như vậy cái phụ thân, cũng không biết là tiểu sang nguyệt hạnh vẫn là bất hạnh. Về nhà trên đường, thạch đầu nói, nếu là bội bội cùng cây nhỏ cũng ở chỗ này đọc sách thì tốt rồi. Hạ hiểu như thế nào không nghĩ? Chỉ là thủ đô nơi này phức tạp A nhà bọn họ hiện tại thuộc về trung tầng cấp bậc đi, nếu là hơn nữa quan hệ thông gia, quan hệ miễn cưỡng xâm nhập trung thượng tầng, nhưng cũng thực dẫn người chú ý. Hơn nữa không nói cao giá hưng lần trước thăng cấp bị tạp, chính là trong nhà ra một cái thạch đầu đều bị khắp nơi nhìn chằm chằm, tưởng bắt cóc thạch đầu các lộ thế lực đều không ít, cao gia nơi nào còn dám đem cái khác tôn tử nữ đẩy ra. Nói đến cùng vẫn là thực lực không đủ, cao ra đáy thiện. Đương nhiên còn có một ít dụng tâm kín đáo người cùng với đáng giận bọn buôn người cùng bọn bắt cóc Nếu là làm người biết liền bội bội cây nhỏ vui vui sướng sướng khỏe mạnh chỉ số thông minh đều không thấp, kia còn rất nguy hiểm. So với đại nhân, hài tử càng dễ dàng bị khống chế, tự nhiên liền chiêu một ít dụng tâm kín đáo tổ chức nhớ thương. Thưa, tuy rằng thiên tài thiếu niên ban đối học sinh an toàn phòng hộ làm không tồi, nhưng cũng không thể không có nguy cơ cảm, tiểu tâm vẫn là không có sai. Cây nhỏ cùng thạch đầu bội bội là cùng năm Hiện giờ cũng 6 tuổi, vui vui sướng sướng 5 tuổi, khỏe mạnh cùng linh hoạt dương dương lượng lượng vui sướng đều là 4 tuổi, trừ bỏ bội bội ở phi dương cùng lệ mẫn bên kia đi học, hiện tại mấy cái tôn tử nữ cùng cháu ngoại đều giống như trên một cái nhà trẻ. Hạ hiểu lần này tới, liền nhìn đến bay vút lên cùng dư giai lệ đều ở trong nhà, mà mấy cái tôn tử nữ đều bị phạt trạng. Làm sao vậy đây là? Hạ hiểu hỏi. Dư giai lệ chuẩn bị mở miệng, bay vút lên liền nói, mẹ, ngươi hỏi bọn hắn. Bọn họ hôm nay khả năng lại. Các ngươi làm chuyện gì? Hạ hiểu hỏi mấy cái dán tường chạm tôn tử nữ. Mấy cái tôn tử vừa thấy đến hạ hiểu cùng thạch đầu trở về phi thường vui vẻ. Mắt trông mong nói, mãi mãi đại ca, hôm nay chúng ta ở trường học đánh nhau. Như thế nào đánh nhau? Hạ hiểu hỏi. Cây nhỏ nói, là lớp trồi tiểu béo đồng học trước kia khi dễ khỏe mạnh bị ta cùng đội bộ giáo hấn. Hôm nay hắn sốc vui sướng bím tóc, hắn có cái ca ca ở đại ban, đánh xong tiểu nhân liền tới đánh lại. Bọn họ còn cứ gọi nhất bang tiểu bằng hữu cùng nhau đánh chúng ta đâu. Thạch đầu liền nói, thắng không có. Đương nhiên thắng. Kiện kiện nhịn không được Dương Dương căm đắc ý nói. Nhạc nhạc cũng gật đầu, bọn họ một cái đại viện, người nhiều, chúng ta cũng không ít, chúng ta toàn sông lên đi, bọn họ đều không đủ đánh. Hạ hiểu vô chán, này thành kéo bè kéo lụ đánh nhau, bất quá nhìn đến mấy cái tôn tử nữ không có việc gì, hạ hiểu cũng nhẹ nhàng thở ra. Dương Dương lượng lượng vui sướng đâu. Hạ hiểu hỏi. Bay Vút lên nói, "Lão sư gọi điện thoại tới, ta đến trường học, Cảnh Hạo cũng tới, Cảnh Diệu cùng Linh Hoạt không ở. Cảnh Hạo đem bọn họ tiếp đi trở về." Bọn họ không có việc gì đi. Hạ Hiểu cũng lo lắng dương dương lượng lượng cùng vui sướng tình huống. "Không có việc gì." Bay Vút lên nói lại nói, "Nhà của chúng ta tiểu Hải tử nào dễ dàng như vậy bị khi dễ." Dư Gia lại nói, "Chúng ta quá khứ thời điểm, những cái đó Hải tử cha mẹ cũng tới, bất quá việc này là bọn họ không đối trước đây, chỉ là kia mấy cái Hải tử rất nghiêm trọng sao? Hạ Hiểu nói, bọn họ đánh người chuyên hướng trên mặt đánh, những cái đó hài Tử mỗi người mặt mũi bầm dập, trên mặt còn bắt vài đạo dấu vết, bất quá may mắn đều là ngoại thương, cũng không náo đại. Bay vút lên đem tình huống vừa nói, Hạ Hiểu gật gật đầu, tiểu hài Tử đánh nhau cũng coi như bình thường, nhưng nếu là nghiêm trọng liền không hảo. Hạ Hiểu không hy vọng phát sinh nghiêm trọng sự tình, nhưng cũng không muốn nhìn đến chính mình tôn tử nữ bị khi dễ. Nàng từ trong bao lấy ra di động vừa thấy. Thật là có lao sư mấy cái chưa tiếp điện thoại. Hạ hiểu đang muốn hảo hảo cùng mấy cái tôn tử nữ vừa nói, bay vút lên liền hướng về phía bọn họ hỏi, biết các ngươi sai ở nơi nào sao? Chúng ta không nên vào mặt. Chúng ta không nên đánh trên người. Đúng vậy, hẳn là đánh dây thường đem bọn họ cấp trói đi gặp lao sư. Đúng đúng, biện pháp này hảo, về sau ai khi dễ chúng ta, liền làm như vậy. Hoặc là lần sau tìm không ai chú ý địa phương lại đánh, không cho lão sư cùng đồng học nhìn đến. Đúng vậy. Dám khi dễ chúng ta, đánh hắn ba mẹ đều không quen biết. Chính là, có chúng ta ở, bọn họ đừng nghĩ xương bá vườn trường. Hạ hiểu trận mắt há hốc mồm, nay vẫn là nhà trẻ học sinh sao, chẳng lẽ hiện tại nhà trẻ học sinh đều mỗi người lợi hại như vậy. Như vậy tưởng tượng, lại nghe được hoan hoan nói, ta ghét nhất cái kia tiểu béo, mở miệng ngậm miệng đều là ta ba là gì cờ. Nhạc nhạc cũng gật đầu, chính là, cái kia tiểu béo còn làm ta cùng hoan hoan làm hắn bạn gái đâu, nhìn thấy vui sướng lại làm vui sướng làm hắn bạn gái Hắn bạn gái đổi lấy đổi đi. Hoan hoan nói tiếp, cho nên ta đem hắn mặt đều trả hoa, hôm nay hắn khóc nhưng thảm. Hạ hiểu đã không biết muốn nói gì, bị mấy cái tôn tử nữ chấn kinh rồi, bay vút lên cùng dư dai lệ đồng dạng khỏe miệng chịu chiều, nhất thời không nói gì, cũng là có chút lý giải không tới hải tử thế giới. Phi giật cùng Lê Mạn Tư bên kia tiếp điện thoại đều song song đã trở lại, phi giật vừa nghe đến vui vui sướng sướng nói đều phi thường tán thành, đúng vậy, lần sau gặp được như vậy chơi lưu manh nam đồng học, trực tiếp ấu nay sẽ phi giật phi thường may mắn làm nhà mình nữ nhi học võ a phòng lang là hàng đầu đợi cho buổi tối cảnh diệu cùng linh hoạt mang theo mấy cái hài tử lại đây dương dương lượng lượng cùng vui sướng đã hoàn toàn không chịu ban ngày ở nhà trẻ sự tình ảnh hưởng này sẽ vừa thấy đến các ca ca tỷ tỷ lại thực vui vẻ mà chơi đến một khối đi linh hoạt bật cười nàng cùng cảnh diệu vừa nghe đến hài tử ở trường học bị khi dễ cũng là thực tức giận cùng lo lắng lại không nghĩ mấy cái hài tử sớm vứt đến sau đầu nên ăn ăn nên chơi chơi Nên nhạc nhạc, chút nào không chịu ảnh hưởng. Linh hoạt cùng cảnh Diệu cũng cùng cảnh hạo hỏi thăm kia mấy cái bị thương hài tử, chỉ là bị thương ngoài ra, đảo cũng không tính quá nghiêm trọng. Mà bị thương hài tử ra trưởng ngay từ đầu cũng là tưởng áo, nhưng cảnh hạo trực tiếp nói rõ thân phận, một biết chính mình ra hài tử trọc chính là cảnh gia cùng cao gia tôn tử, bọn họ cũng liền tức tâm tư. Có đôi khi xã hội chính là như vậy hiện thực, tiểu hài tử thế giới còn xem như đơn giản, nhưng đại nhân tâm liền phức tạp một ít. Bất quá cảnh hạo cùng bay vút lên vẫn là ra tiền thuốc men hai bên cũng đều hòa hòa khí khí việc này liền như vậy qua bổn trạm quan trọng thông chi thỉnh sử dụng bổn chạm miễn phí tiểu thuyết áp vô quảng cáo phá vỡ bản lầu đổi mới mau hội viên đồng bộ kệ sách thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào giờ gệ gần xỉn để lại 3 giây phục chế đao loạt miễn phí đọc khí chương 6372 lựa chọn cơ hội buổi tối 9 giờ bay vọt cùng diệp ra trở về người một nhà thảo luận mấy cái hài tử ở nhà trẻ đánh nhau sự tình bay vọt diệp ra phi giật lê mạn tư cùng bay vút lên dư giai lệ đều từng người mang hài tử về phòng giáo dục bay vọt nói mẹ hiện tại có hai lựa chọn cơ hội ân cái gì cơ hội hạ hiểu hỏi em mở quốc chú ngoại đại sứ quán thiếu một cái tham tán châu phi một quốc gia mở lờ thiếu một cái công sứ mẹ ngươi cảm thấy ta lựa chọn cái nào hảo a bay vọt lúc này có chút dối rắm chú ngoại đại sứ quán Quán trưởng là đại sứ quan chức vị lớn nhất, nhưng quán trưởng là không trực tiếp tham dự ngoại giao, mà là phụ trách hành chính công tác, đại sứ là trực tiếp tham dự ngoại giao. 19 thế kỷ trước kia, chỉ có đại quốc chi gian mới có thể lẫn nhau phái đại sứ, nhưng hiện tại tuyệt đại đa số quốc gia đều có thể lẫn nhau phái đại sứ. Mà công sứ, làm thay, toàn xưng là đặc mệnh toàn quyền công sứ hoặc toàn quyền công sứ. Là ngoại giao đặc phái viên đệ nhị đẳng cấp, cùng đại sứ giống nhau, đều là từ quốc gia nguyên thủ phái. Sở chịu đãi ngộ chỉ ở sau đại sứ Tham tán, lãnh sự Là ngoại giao đặc phái viên đệ tam đẳng cấp Hiệp trợ sứ quán quán tiến bộ hành công tác Sở chịu đãi ngộ thứ với đại sứ cùng công sứ M quốc là đại quốc Mà mở l quốc chỉ là tiểu quốc Tham tán phụ trách hành chính công tác Công sứ phụ trách ngoại giao công tác Chỉ là tiểu quốc bên này Tự nhiên không có đại quốc cán ổn Hạ hiểu dám biết nhi tử rồi dám Rốt cuộc nhi tử qua đi Khẳng định là muốn dịu già dắt trẻ Thập niên 80 trước kia. Quan ngoại giao đều là một mình một người chú ngoại, sứ quán cơ hồ đều là nam, cho nên cũng bị xưng là công sứ quán. Bất quá hiện tại chính sách tốt một chút, quan ngoại giao chú ngoại cũng có thể mang lên phu nhân hài tử. Bất quá phu nhân một khi đi theo, quốc nội công tác tự nhiên cũng đã không có, cho dù quá vài năm sau lại trở về, công tác chưa chắc còn ở. Có được tất có mất, ít nhất gia đình là đoàn tụ. Hạ Hiểu nói, ngươi nhất muốn làm chính là quan ngoại giao, ngươi kỳ thật trong lòng đã nắm chắc. Một cái là đại quốc. Một cái là tiểu quốc, ở đại quốc có thể học được không ít, ở tiểu quốc đồng dạng cũng có thể rèn luyện, đều là không tồi cơ hội. Bất quá mấy năm nay ta cũng đi qua rất nhiều quốc gia, việc đời cũng thấy không ít, hiện tại chính là do dự mà cây nhỏ giáo dục vấn đề. Bay Vọt nói, nếu là chính hắn, hắn tự nhiên là tưởng lựa chọn đi tiểu quốc đương công sứ, rèn luyện một phen. Nhưng nghĩ tới Thê Nhi, Bay Vọt lại lo lắng tiểu quốc bên kia không an ổn, hơn nữa Thê Nhi thích hứng vấn đề, còn có chính là hài tử giáo dục vấn đề. Rốt cuộc cây nhỏ cũng tới rồi học tiểu học lúc, nếu như đi em ở quốc, tự nhiên có thể được đến càng tốt giáo dục hoàn cảnh, đây mới là bay vọt mâu thuẫn một chút. Đương nhiên, cũng có thể lưu cây nhỏ ở quốc nội tiếp thu giáo dục, nhưng như vậy, hai vợ chồng cùng hài tử chia lịa, trong lòng tự nhiên cũng là không tha. Hạ hiểu nói, đến lúc đó cây nhỏ cùng qua đi, nếu là thích đứng không được, ngươi lại đưa hắn trở về. Hạ hiểu nhưng thật ra xem khai một ít, nàng không đi qua châu Phi, đối châu Phi hiểu biết không nhiều lắm. Trước kia một cái nhận chi chính là châu Phi so với chính mình quốc gia còn là hậu, ở giáo dục thượng cũng không biết như thế nào, nhưng nếu cây nhỏ cùng qua đi, cây nhỏ giáo dục vấn đề, bay vọt cùng diệp ra khẳng định muốn để bụng. Nói nữa, nhiệm kỳ đầy, ngươi còn muốn đổi mà. Nói tới đây, hạ hiểu trong lòng vẫn là thực vui mừng, nhìn nhi tử vào độ ngoại giao, từ người đi theo, tam đảng bí thư, nhị đảng bí thư, đến bây giờ nhất đảng bí thư, đi bước một đi lên tới, trong đó nỗ lực cùng vất vả cũng duy có nhi tử chính mình biết. Quốc gia của ta ngoại giao hàm cấp thiết thất cấp, đại sứ hàm, công sứ hàm, tham tán hàm, nhất đảng bí thư hàm, nhị đảng bí thư hàm, tam đảng bí thư hàm, người đi theo hàm. Ngoại giao công tác đặc thù tính yêu cầu ngoại giao nhân viên ở trong ngoài nước định kỳ thay phiên công tác, chú ngoại công tác thực hành nhiệm kỳ chế, nhiệm kỳ giống nhau vì 2 năm đến 4 năm. Ngoại giao nhân viên cả đời ít nhất phải có 1 đến 3 trở lên thời gian ở nước ngoài vượt qua. Ấn từ nhập bộ đến về hưu công tác 38 năm tính toán. Ngoại giao nhân viên ít nhất muốn ở nước ngoài công tác 12 năm trở lên. Nay về sau bay vọt cơ bản đều ở nước ngoài phiêu, như vậy tưởng tượng, Hạ Hiểu có chút không tha, nhưng cũng biết con cái lớn lên lúc sau, ai đi đường đấy, cũng không thể thường ở cha mẹ bên người. Sáng sớm hôm sau, Hạ Hiểu cùng thạch đầu liền đi trường học, xe còn không có chạy đến trường học, ở một cái chỗ rẽ ra đột nhiên bay ra một chiếc Việt giã xe máy hiểm hiểm mà từ Hạ Hiểu xe cọ qua đi, cũng may mắn tài xế nhanh chóng tránh đi, bằng không liền ra vấn đề. Hạ Hiểu nhiều ít đều lo lắng, bất quá kia chiếc Việt dã mà xe đẩy đã khai thật xa, Hạ Hiểu vô vô ngực nói, liền nghe tài xế nói, hiện tại có chút người trẻ tuổi lái xe đều không muốn sống. Đúng vậy, này nếu là chính mình đã xảy ra chuyện kia cũng là chính mình tạo nghiệt, liền sợ còn mệt người khác. Hạ Hiểu trước kia cũng thường gặp được một ít xe bay người trẻ tuổi, bọn họ thích theo đuổi tốc độ cùng kích thích, nhưng người muốn đua xe có thể đi bãi đua xe, hoặc là to rộng trên đường băng, hoặc là cao tốc lộ đều được. Ở nội thành như vậy lái xe, quả thực chính là lấy chính mình mệnh cùng người khác mệnh không để trong lòng. Việc này cũng đã vượt qua, tài xế cũng thuận lợi đem xe khai vào trường học, gần đây nhưng thật ra không có gặp được theo dõi sự tình. Tới rồi trường học, Hạ Hiểu liền trước đưa thạch đầu đi thiên tài thiếu niên ban, chính mình mới đi phòng nghiên cứu. Thạch đầu bên này, cầm sữa bỏ cùng bánh mì đi sơ cấp ban cho tiểu sang nguyệt. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, thạch đầu mỗi ngày chuẩn bị bữa sáng thời điểm, đều sẽ cấp tiểu sang nguyệt mang một phần. Thạch đầu ca ca, ta ăn qua. Tiểu Sam Nguyệt nói, ăn qua người liền lưu chữ. Thạch đầu nói, toàn bộ thiếu niên ban liền thạch đầu cùng Tiểu Sam Nguyệt tuổi tác nhỏ nhất, nơi này mọi người đều là thực nghiêm túc đọc sách, nỗ lực tăng lên chính mình. Sơ cấp ban người tưởng thăng trung cấp ban, trung cấp ban người tưởng lên cao cấp ban, cao cấp ban tưởng thăng đặc ưu ban, thiên tài ban, cho nên mọi người đều ở nỗ lực, cũng không sẽ có xuất hiện khi dễ đồng học hiện tượng. Thạch đầu đem bữa sáng giao cho Tiểu sang Nguyệt, liền hồi chính mình lớp đi. Tới rồi giữa trưa tan học, thạch đầu liền đi tìm Tiểu Sang Nguyệt cùng nhau tìm Hạ Hiểu ăn cơm, lại không thấy được Tiểu Sang Nguyệt, thạch đầu hỏi nhân tài biết Tiểu Sang Nguyệt hướng tới cửa trường đi đến. Hạ Hiểu giữa trưa ở bên này ký túc sáng nghỉ ngơi, trong nhà giống nhau không có gì sự, nàng liền không quay về. cây nhỏ cùng vui vui sướng sướng còn có khỏe mạnh đều thượng nhà trẻ, giữa trưa cũng là ở nhà trẻ, tới rồi buổi chiều tan học mới tiếp trở về. Hiện tại Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng ở trong nhà, có A-di chiếu cố, nấu cơm ăn. Ngày thường không có việc gì, Diệp Gia cũng sẽ ở trong nhà. Bất quá hiện tại bay vọt thực sắp xuất ngoại, Diệp Gia khả năng cũng bội vàng chuẩn bị một ít việc. Thạch đầu một đường hướng tới cổng trường đi đến, hỏi Bảo Tiêu, nàng đi cổng trường làm cái gì? Có lẽ là đi ra ngoài mua que tay đi. Bảo Tiêu suy đoán, thạch đầu liền theo đi lên, còn không có đi tới cửa. Xa xa mà thạch đầu liền thấy được Tiểu Sa Nguyệt ở ven đường. Lúc này có cái phi đầu tán phát mang kính dâm lại thấy không rõ khuôn mặt nữ tử tiếp cận Tiểu Sa Nguyệt. Tiểu Sa Nguyệt vừa thấy đến này nữ tử, chân sau một bước, vẫn là có chút cảnh giác, Thạch Đầu vừa thấy lập tức liền chạy tới. Bùn trạm quan trọng thông chi, thỉnh sử dụng bùn trạm miễn phí tiểu thuyết áp, vô quảng cáo, phá vỡ bản lầu, đổi mới mau, hội viên đồng bộ kệ sách, thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào áp sờ tín, si, để lại 3 giây phục chế, đa loạt miễn phí đọc ký. Chương 638 bắt có cán. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên một chiếc mini bật từ nơi không xa chậm rãi khai lại đây. Nhưng mau tiếp cận tiểu sa nguyệt thời điểm, tốc độ liền có chút nhanh hơn. K, A, XM, N, S, H, U, XM, -C, C, C. Thạch đầu hô to, tiểu sa nguyệt nguy hiểm. Tiểu sa nguyệt một khấu đến thạch đầu thanh âm, này quay người lại còn không có chạy, đã bị nàng kia cấp ôm lấy. Này trơ mắt bắt cóc gán liền ở trước mắt đã xảy ra, thạch đầu giống đạn pháo giống nhau tiến lên, bảo tiêu nơi này cũng trước tiên làm ra phản ứng, thậm chí vườn trưởng cửa bảo an cũng đều vọt lại đây. Thạch đầu Kk đừng tới đây. Tiểu Sam Nguyệt ở nàng kia trên người dãy ruột, hướng về phía thạch đầu kia, muốn đi cắn nàng kia, rồi lại cắn không đến. Mini Bật dừng lại, nàng kia liền ôm Tiểu Sam Nguyệt hướng Mini Bật đi. Bảo tiêu nổ súng bắn Mini Bật bánh xe, lại không nghĩ Mini Buds còn có mấy người cũng cầm thương bắn bảo tiêu. Chỗ tối mấy cái bảo tiêu đều ra tới cứu người, hai bên đã xẻ ra bắn nhau, Mini Bật có người trúng đạn rồi, nhưng bên này trường học bảo an thậm chí còn bị đánh trúng, nàng kia bị bắn một phát súng trên vai dứt khoát cầm tiểu sa nguyệt tre ở phía trước bảo tiêu cũng không dám lại đối với nàng kia xạ kích mỹ nị một khai lên nàng kia ôm tiểu sa nguyệt lên xe lúc này làm bảo tiêu tìm được rồi cơ hội ở nàng kia cẳng chân thượng lại bắn một phát súng nàng kia toàn bộ một quăng ngã thạch đầu đã nhào lên đi ôm tiểu sa nguyệt này trong nháy mắt tiểu sa nguyệt cùng thạch đầu đều bị kéo đến mỹ nị cứu mạng a cứu mạng a buông ta ra tiểu sa nguyệt kêu to bị nàng kia quăng một cái tát hoa tiểu sa nguyệt bị đánh lập tức khóc hai nữ bọn bắt cóc trúng thương nay sẽ vẻ mặt tâm trầm lại khóc ta đem ngươi đầu lưỡi cấp phong lấy đồ vật đem bọn họ miệng phong bế là được một bọn bắt cóc nói thạch đầu vừa thấy đến tiểu sang nguyệt bị đánh hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng kia hắn cũng không nghĩ tới chính mình cũng bị bắt hơn nữa cũng không biết những người này cột lấy tiểu sang nguyệt làm cái gì lúc này thạch đầu đã bình tĩnh lại tự hỏi muốn như thế nào tự cứu lại nghĩ đến chính mình cặp sách cách tầng cất dấu thương còn có trên người tiểu đao thạch đầu rũ mắt ôm tiểu sang nguyệt không ra tiếng bọn bảo tiêu khai xe đuổi theo qua đi mini bật bánh xe đã bị đánh vỡ nhưng như cũ còn mở ra trên xe thạch đầu cùng tiểu sang nguyệt bị liền người mang theo cặp sách cấp trói lại lên bất quá một bọn bắt cóc vẫn là lại đây lục soát thạch đầu cùng tiểu sang nguyệt cặp sách từ thạch đầu cùng tiểu sang nguyệt cặp sách lấy ra truy tung khí ném ra cửa sổ tay nhỏ thương cùng tiểu đao không có bị phát hiện thạch đầu trong lòng nhẹ nhàng thở ra trong xe có ba người trúng thương Bọn họ đem thạch đầu cùng tiểu sang nguyệt cấp trói lại lúc sau, liền thi cứu, còn một bên hướng tới phía sau đuổi theo bọn bảo tiêu nổ súng. Trường học nơi này đã sớm sôi trào, cổng trường bắt cóc gán lập tức truyền khai bảo tiêu bên kia đã báo cảnh, trường học bên này cũng báo cảnh. Phòng nghiên cứu nơi này, Hạ Hiểu cùng tịch tiến sĩ vừa nghe đến tiểu sang nguyệt cùng thạch đầu bị bắt cóc đều là sửng sốt, Hạ Hiểu cũng rốt cuộc từ tịch tiến sĩ trên mặt thấy được khẩn trương. Nhưng lúc này tiền trợ lý, đột nhiên một cái lang sạc che lại đầu dựa vào tịch tiến sĩ. tịch tiến sĩ nói, làm sao vậy? có chút chóng vắng đầu, ngươi đừng động ta, ngươi mau đi cứu sang nguyện tiền trợ lý nói, tịch tiến sĩ này vừa nghe, lập tức nói, ta trước đưa ngươi hồi ký túc xá. hạ hiểu lúc này đã không còn xem này một đôi phu thê nàng nhanh chóng rời đi phòng nghiên cứu, trên người áo bảo trắng còn không có thoát, vội vàng tới rồi bãi đỗ xe, lại không có nghĩ đến chính mình xe. hạ hiểu lại chạy đến cùng giáo sư dương mượn xe, nhanh chóng khai ra trường học. Nang nhưng thật ra tưởng trực tiếp từ trong không gian đi ra ngoài, nhưng này sẽ tới đế ở trường học, cho nên Hạ Hiểu liền lái xe tử ra tới. nay vừa ra tới, Hạ Hiểu đem xe chạy đến một chỗ ẩn nấp địa phương, gọi điện thoại hỏi bảo tiêu vị trí, Hạ Hiểu đem xe thu vào trong không gian, liền từ không gian đuổi theo người. Thức mau, Hạ Hiểu đã tìm được rồi thạch đầu bọn họ chiếc xe kia, chỉ là bởi vì trên xe có thạch đầu cùng tiểu sang nguyệt, bọn bảo tiêu không dám nổ súng hơn nữa bọn bắt cóc đem xe chạy đến một chỗ vứt đi nhà xưởng bỏ xe liền mang theo thạch đầu cùng tiểu sa nguyệt trốn bảo tiêu tìm cơ hội khai thương một cái bọn bắt cóc ngã xuống cái khác bọn bắt cóc đều không rảnh lo đồng bạn nay sẽ là vội vàng mang theo thạch đầu cùng tiểu sa nguyệt chạy trốn bảo tiêu đội đem cái kia trúng đạn bọn bắt cóc khấu hạ mang lên kia bọn bắt cóc vẫn luôn truy tung hạ hiểu cũng vẫn luôn đuổi theo trên đường nàng cũng liên hệ cao giá hưng lúc này hạ hiểu cực kỳ bình tĩnh nàng hiện tại chỉ muốn biết này đó bọn bắt cóc mục đích địa người đâu? thế nhưng không thấy. bảo tiêu rõ ràng liền nhìn bọn bắt cóc vào vứt đi nhà xưởng, bọn họ cũng vẫn luôn theo ở phía sau, chính là lại đột nhiên phát hiện mục tiêu ở trước mắt không thấy. bất quá hạ hiểu nơi này, bởi vì có không gian quan hệ, có thể gần thân, này sẽ nhưng thật ra đi theo thạch đầu bọn họ phía sau. lúc ấy vứt đi nhà xưởng có một đạo áng môn, bọn bắt cóc đi vào, hạ hiểu cũng đi theo đi vào. đột nhiên một chiếc xe từ vứt đi nhà xưởng một cái khác phương hướng khai ra đi. Bảo Tiêu một phát hiện cũng lái xe đi theo đuổi theo, mà Hạ Hiểu bên này lại đi theo thạch đầu bọn họ lại thay đổi một chỗ, đây là một cái mật đạo. Bọn bắt cóc ôm thạch đầu cùng Tiểu Sa Nguyệt đi ra mật đạo sau, lại thượng một chiếc dài hơn bản xe. Thạch đầu cùng Tiểu Sa Nguyệt bị ném đến mặt sau, bọn bắt cóc này sẽ chỉ còn lại có ba người, hai nam một nữ, nữ bởi vì bả vai chung một thương, cẳng chân chung một thương, này sẽ đi đường không tiện. Hạ Hiểu ẩn thân ở trong xe, thấy này sẽ thạch đầu cùng Tiểu Sa Nguyệt không có việc gì nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không phải không có suy xét quá bộ cái bao tải đem thạch đầu cùng tiểu sang nguyệt lộng tiến không gian, sau đó ném cái bom đem này đài xe cấp tạc. Nhưng hạ hiểu cũng chỉ là suy nghĩ một chút, này sẽ nàng suy xét đi theo này đài xe đi mục đích địa, nàng muốn biết này bắt cóc gán là nhằm vào thạch đầu vẫn là tiểu sang nguyệt, mục đích lại là cái gì? đột nhiên một cái bọn bắt cóc nở nụ cười, không nghĩ tới lần này bắt hai cái. nữ bọn bắt cóc nói, này tiểu nữ hải là tịch tiến sĩ nữ nhi, ta quan sát thật lâu. Nàng thường xuyên lạc đơn, muốn bắt đến không dễ dàng, lại không có nghĩ đến này thiền tài nhi đồng lại là như vậy dễ dàng bắt được. Nữ bọn bắt cóc một bộ kiếm được bộ dáng, một cái khác bọn bắt cóc nói, lần này chúng ta chính là đại kiếm một bút, mạo điểm này hiểm cũng đang đến. Đúng vậy, hôm nay mới nhi đồng chợ đen đều từ 500 vạn tăng giá đến năm ngàn vạn, bất quá một cái tiểu hoa nhi lại giá trị nhiều như vậy tiền, cũng không biết hai lớn như vậy bút tích. Đến nỗi này nữ hoa, cũng là thiên tài thiếu niên ban. Lại là tịch tiến sĩ nữ nhi không có ngàn vạn, hẳn là cũng có mấy trăm vạn, làm này một phiếu, chúng ta có thể nghỉ ngơi một đoạn nhật tử. Là này tiểu va nhi đầu đáng giá, chỉ số thông minh 200, trí nhớ siêu cường, thậm chí có xem qua là nhớ bản lĩnh, có rất nhiều tổ chức cơ mớn Hạ hiểu trong lòng giật mình, đôi mắt cũng không tự giác trận to, Năm ngàn vạn trảo thạch đầu, rốt cuộc là cái gì tổ chức muốn người. Hạ hiểu biểu tình nghiêm túc lên, tiền tài động nhân tâm, năm ngàn vạn giá cả. Đủ các lộ bọn bắt cóc người trước ngã xuống, người sau tiến lên mạo hiểm. Thái Lan nhắc ngực nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tình video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hảo đói khác. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo tại tuyến xem, minh sù 1, trường ấn 3 giây phục chế. mươi 639 buộc chặt buôn bán. Lúc này hạ hiểu thừa dịp kia mấy cái bọn bắt cóc không chú ý đem điện thoại đem ra nhìn nhìn. Mặt trên có cao giá hưng, còn có con cái, giáo sư Dương chờ đánh tới chưa tiếp điện thoại cùng tin nhắn hạ hiểu phía trước đem điện thoại điều tinh âm này sẽ hạ hiểu cầm di động biên tập tin nhắn phát qua đi vừa thấy thương, nàng hiện tại cũng không biết này đó bọn bắt cóc đi nơi nào mục đích ở đâu bất quá thực mau này đó bọn bắt cóc ra thủ đô đi tới một chỗ bờ biển thạch đầu cùng tiểu sa nguyệt bị nhốt ở một đống bờ biển biệt thự nơi này có hai cái bọn bắt cóc liền đi ra ngoài tiếp ứng nguyên lai like lái xe dẫn người đi ra ngoài bọn bắt cóc một cái bị thương so trọng đầu chọc bọn bắt cóc cùng nữ bọn bắt cóc lưu lại trông coi thạch đầu cùng tiểu sa nguyệt tay đều bị trói tới rồi phía sau trừ bỏ không thể ra khỏi phòng đảo cũng có thể ở trong phòng đi tới đi lui ăn nữ bọn bắt cóc cầm bánh mì cùng thủy lại đây thạch đầu nói a di ngươi không thể bỏ chúng ta tay như thế nào ăn còn có nước khoáng chúng ta vô pháp uống nữ bọn bắt cóc nhìn thạch đầu nói không uống liền bị đói dứt lời liền đi ra ngoài nói thật hạ hiểu nghe lời này trong mắt đều mang theo sắc khí nàng cấp cao giá hương bên hương kia đã phát tin nhắn Tỏ vẻ chính mình theo tới bờ biển nơi này tới, nhìn bọn bắt cóc vào biệt thự, lại có hai cái bọn bắt cóc rời đi. giữ lại, hạ hiểu cũng không nói quá kỹ càng tỉ mỉ, Kia ba cái bọn bắt cóc còn không có trở về. Nàng một mặt hy vọng cao giá hưng bọn họ mau tới, cũng đừng thạch đầu cùng tiểu sa nguyệt chịu tội, một mặt lại hy vọng nhanh lên biết cái nào tổ chức muốn thạch đầu. Nghĩ thầm phải biết rằng là cái nào tổ chức, nàng tuyệt đối đi đem cái kia tổ chức cấp bưng. Hạ hiểu ở biệt thự dạo qua một vòng. Phát hiện nơi này chỉ là một cái lâm thời cứ điểm, biệt thự cơ hồ trống rỗng, trừ bỏ một máy tính, trong phòng bếp thậm chí đều không có ăn, này đó bọn bắt cóc mua một đống bánh mì cùng thủy còn có giam đông, mì ăn liền. K, A xem n, S, H, U -C, c, C. Hạ hiểu không có còn không có làm thạch đầu biết nàng ở chỗ này, trong lòng nhiều ít cũng là muốn cho thạch đầu trải qua một chút, tạm thời không có sinh mệnh nguy cơ, có điểm suy sụp không phải chuyện xấu. Thức mau, mặt trời xuống núi màn đêm buông xuống, cái khác ba cái bọn bắt cóc không có trở về, đầu chọc bọn bắt cóc cùng nữ bọn bắt cóc bởi vì bị thương quan hệ cũng không có quá nhiều đi lại. Hơn nữa thạch đầu cùng tiểu sa nguyệt bị quan này một gian trong phòng là có theo dõi. Hạ hiểu cũng may mắn chính mình không có lô mãng xuất hiện, nàng la ẩn thân cũng vô dụng theo dõi dò xét khí, chỉ là phòng chốt mở thạch đầu cùng tiểu sa nguyệt phòng, nhìn đến máy tính thất bên cạnh màn hình mới biết được có theo dõi. Hạ hiểu lại một lần về tới quan thạch đầu kia gian phòng. Nàng ở trong phòng tinh tế mà nhìn nhìn, tinh tế mà tìm kiếm, nàng xuyên chính là mềm dày đế cao su, cho nên đi đường bước chân nhẹ nói căn bản sẽ không làm người nghe ra tới. Hạ hiểu cẩn thận kiểm tra rồi một phen, rốt cuộc ở môn đỉnh bạch tuyến ống tảo chỗ thấy được một cái kim đâm cả mạ dạ nhìn nhìn thạch đầu cùng tiểu Sa Nguyệt tình huống, hạ hiểu liền lại đi ra ngoài nhìn chằm chằm hai cái bọn bắt cóc. Chỉ chút lát, hạ hiểu liền thấy cái kia đầu chọc gọi điện thoại, thạch đầu cùng tiểu Sa Nguyệt chào giá 8.000 vạn. Đây là đem thạch đầu cùng tiểu sang nguyện buộc chặt buôn bán. Bên kia ngại nhiều, hai bên ra giá trả nợ, đầu chọc bọn bắt cóc liền nói, hai cái thiên tài nhi đồng, các ngươi nếu không muốn, ta tin tưởng bọn họ người nhà nguyện ý tiêu tiền đem bọn họ chuộc lại đi. Tới rồi cuối cùng, bên kia thỏa hiệp, nói muốn xem đến nhân tài sẽ cho tiền. Đầu chọc bọn bắt cóc làm bên kia hiện đem một nửa khoản tiền đánh cho bọn hắn, bằng không bọn họ đem thạch đầu cùng tiểu sang nguyệt bán cho người khác, chỉ chốc lát, nữ bọn bắt cóc di động vang lên nàng hướng tới đầu chọc bọn bắt cóc gật gật đầu dơ dơ lên di động tỏ vẻ đến trướng đầu chọc bọn bắt cóc nở nụ cười ông bạn già chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy ngươi sảng khoái vẫn luôn là ta nhất coi trọng một chút ngươi yên tâm đi này hai cái thiên tài hài tử ta sẽ cho ngươi đưa đi đến kỳ cái khác hài tử đến lúc đó các ngươi nhìn đến người có thể chọn thượng mắt giá cả hào thuyết hạ hiểu sửng sốt còn có cái khác hài tử đầu chọc bọn bắt cóc bên này treo điện thoại hạ hiểu cho rằng việc này cứ như vậy Lại không nghĩ đầu chọc bọn bắt cóc lại đánh một cái khác điện thoại, nhưng cái đó hải tử thế nào? Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm, yên tâm, nửa đêm nhị điểm sau ra biển, người mau đem người mang lại đây hội hợp. Chờ con khỉ lại đây, chúng ta liền qua đi, nhị điểm trước khẳng định có thể tới. Đầu chọc nói. Hạ hiểu nguyên còn tưởng rằng liền này nằm cái bọn bắt cóc, lại không nghĩ đây là một tên buôn người đội, cho nên còn có cái khác hải tử ở nơi khác. Cái này hạ hiểu trầm mặc. Đáng tiếc nàng không có nghe được đầu chọc bọn bắt cóc nói bên kia là bên kia, những người này trong lòng khẳng định biết, cho nên không cần nhiều lời. Nữ bọn bắt cóc nơi này nhìn 4.000 khối đến trướng, phi thường cao hứng, không nghĩ tới hắc ưng như vậy thống khoái mà đưa tiền, sớm biết rằng nói 100 triệu, hắn khả năng cũng đáp ứng. Còn có nửa chưa cho đâu, được rồi, 8.000 vạn đã là giá trên trời, hợp tác rồi nhiều năm như vậy, lại hắc ưng đã là nhất thống khoái người, chúng ta chuyển biến tốt liền thu, hơn nữa hắc ưng, chúng ta cũng đắc tội không nổi. Đầu chọc bọn bắt cóc nói rơi xuống, nữ bọn bắt cóc gật gật đầu lại nói, này hai cái thiên tài nhi đồng bảng giá là chúng ta mấy cái phần, đáng tiếc kia một thuyền hài tử cùng chúng ta nhưng không phân. ngươi lòng tham, rõ ràng liền nói tốt, chỉ cần chúng ta có thể trói đến thiên tài thiếu niên ban hài tử, tiền là chính chúng ta, đến nỗi kia một thuyền hài tử cùng chúng ta nhưng không có quan hệ. Hạ hiểu không dám rửa vào thân cận quá, miễn cho bị phát hiện, rốt cuộc này đó bọn bắt cóc vừa thấy chính là có kinh nghiệm, hơn nữa chúng súng thương đều không tiêu đau. Còn có thể nhích tới nhích lui, thân thể tố chất phi thường hảo. Bọn họ hiện tại thảo luận sự tình, đều một chữ không lậu truyền ra hạ hiểu trong hai. Trải qua bọn họ nói chuyện, hạ hiểu mới biết được mặt khác còn có một thuyền hài tử, đều là cái này tổ chức từ bọn buôn người trong tay mua tới. Hơn nữa cái này tổ chức chuyên môn buôn bán dân cư đến hải ngoại đi, đây là một cái quốc tế gây án đội, hạ hiểu sắc mặt nghiêm nghị. Thực mau nàng lại lóe vào trong không gian mới ra tới, chủ yếu cũng là ẩn thân thời gian quá ngắn hạ hiểu muốn lúc nào cũng đều tính kế hảo thời gian miễn cho một không cẩn thận hiện hình lúc này hạ hiểu tránh đến một chỗ cấp cao giá hưng phát tin nhắn tỏ vẻ nghe trộm được bọn bắt cóc điện thoại ở bờ biển còn có một cái trên thuyền mặt có hai tử nhị điểm chuẩn bị ra biển bên này sẽ đem thạch đầu mang qua đi hội hợp mà cao giá hưng bên kia cũng trở về tin nhắn tỏ vẻ kia ba cái bọn bắt cóc đã rơi xuống hắn trên tay cũng đã từ một cái bọn bắt cóc trong miệng bộ ra lời nói làm hạ hiểu đừng hành động thiếu suy nghĩ chú ý cho kỹ an toàn Hạ Hiểu lặp đi lặp lại nhìn tin nhắn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lúc này mới lộ ra tươi cười tới, bắt được liền hảo. Hạ Hiểu trở lại Thạch Đầu bên này, Thạch Đầu cùng Tiểu Sa Nguyệt hai người ngồi vào một góc, hai người gắt gao mà dựa gần, bởi vì miệng bị băng dính phong bế, hai người cũng vô pháp nói chuyện, vẫn luôn rửa ánh mắt giao lưu. Hạ Hiểu liền phát hiện Thạch Đầu sau lưng trên tay đã có một phen tiểu đao, đang ở cắt dây thừng, nàng đi qua, nhẹ nhàng nắm Thạch Đầu tay. Thạch Đầu toàn bộ cứng đờ, tùy tiện lại thả lỏng xuống dưới nhẹ giọng hô một tiếng mãi mãi dê cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chụp a vợ dũng đoạt giải quán quân quân tại tuyến quang khán thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo mện vợ lù một trăm hai mươi ba trường ấn ba dây phục chế chương sáu trăm bốn mươi thương pháp tinh chuẩn hạ hiểu lại nhéo nhéo thạch đầu tay tỏ vẻ nàng ở thạch đầu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra nhưng tiểu đao là hắn ám chỉ tiểu sang nguyệt móc ra tới này sẽ tưởng thả lại đi rồi lại phóng không được một đọc sách hạ hiểu nhất hiểu biết thạch đầu nơi nào không biết hắn tiểu đao giấu ở nơi nào liền giúp hắn đem tiểu đao bên người tàng hảo mà bên ngoài bọn bắt cóc liên hệ không thượng ba người kia lập tức vọt tiến vào lôi kéo thạch đầu cùng tiểu sang nguyệt ra bên ngoài xả hạ hiểu vội vàng theo đi lên thấy bọn họ thượng kia chiếc dài hơn bàn xe hạ hiểu trực tiếp từ trong không gian xuyên qua đi xe nháy mắt chạy ra khỏi biệt thự bay nhanh mà rời đi đây là muốn đi bến tàu tập hợp hơn nữa hạ hiểu nghe bọn họ thông điện thoại nói con khỉ bọn họ mấy cái liên hệ không thượng khả năng bị bắt làm bên kia chạy nhanh sửa thời gian trước tiên xuất phát cho nên bên này chính chạy tới nơi hội hợp một đường xe bay khai bay nhanh xem hạ hiểu đều hái hùng kết vía hơn nữa xe ly thủ đô phương hướng là càng ngày càng xa cũng không biết khai hướng nơi nào hạ hiểu không ngừng cùng cao giá hương tin nhắn liên lạc nàng nỗ lực chú ý ven đường thẻ bài nhưng xe khai quá nhanh hạ hiểu căn bản thấy không rõ kia đầu trọc bọn bắt cóc ở cao tốc trên đường đua xe tốc xem hạ hiểu đều đề tâm rất gan liền sợ xuất hiện thai nạn xe cộ Cho nên này sẽ hạ hiểu đều thời khắc đại ở thạch đầu bên cạnh, nghĩ nếu là đầu chọc bọn bắt cóc thật tìm đường chết, nàng trước tiên đem thạch đầu cùng tiểu sang nguyệt tiến trong không gian. Nô, no, còn muốn che tiểu sang nguyệt mắt, không thể bại lộ không gian. Một giờ, hai cái giờ, ba cái giờ qua đi, đầu chọc kỹ thuật lái xe phi thường hảo, này liền tính không phải một cái đua xe tay, kia cũng khẳng định là đua xe người yêu thích. Cuối cùng hạ hiểu rốt cuộc thấy rõ một cái thẻ bài, vội cấp cao giá hưng đã phát tin nhắn, đột nhiên xe một cái quẹp vào vào một cái thiên tránh tiểu đạo hướng tới một chỗ cực gần nấp bờ biển khai đi nay cũng không phải một cái bến tàu nhưng cũng là một cái ẩn nấp địa phương hạ hiểu bọn họ một chút xe liền xa xa mà thấy được một con thuyền không lớn không nhỏ thuyền có ba tầng cất chứa mấy trăm người là không có vấn đề không thấy được cao giá hơn người hạ hiểu đều không khỏi có chút nóng nảy nàng đi theo thạch đầu bên này thượng kia con thuyền thuyền hạ cách tầng cất giấu một đám hải tử nhìn đến này đó hải tử số lượng hạ hiểu cũng không khỏi kinh hãi hôm nay giết bọn buôn người này đáng giận bọn bắt cóc nhiều như vậy hải tử không thấy bọn họ cha mẹ thân nhân nên là nhiều khó chịu a cao giá hưng người còn không có nhìn đến xuất hiện thuyền đã muốn khai hạ hiểu trong lòng phi thường xuất ruột chẳng lẽ thật sự muốn trơ mắt mà nhìn đến này đó hải tử ra biển nếu là ở quốc nội còn hào thuyết nhưng muốn thật bị vận đi ra ngoài đến lúc đó giải cứu nhưng không có hiện tại dễ dàng nay đó tiểu hải tử miệng tất cả đều phong bế có hôn mê có ánh mắt hoảng sợ hai mắt nước mắt lưng tròng. Đôi mắt đều khóc xứng lên. Thuyền khai, hạ hiểu có chút tâm tình trầm trọng, nàng muốn như thế nào cứu những người này, lại còn có đến ở không thể bại lộ không gian dưới tình huống. Tới rồi nơi này, hạ hiểu có chút tiến thoái lưỡng nan, trong lòng không cần hối hận, ở phía trước thạch đầu cầm đao cắt dây thừng thời điểm, nàng hẳn là hỗ trợ, sau đó đi theo cùng nhau đối phó hai cái bọn bắt cóc, trước chạy thoát, lại làm cao giá hưng tới cứu này một thuyền người. Hạ hiểu thở dài, nắm thạch đầu tay, suy xét. Đêm này đó hải tử đôi mắt che quất, sau đó toàn lộng tiến trong không gian, lại đem này thuyền cấp tạc. Đến lúc đó nàng từ đầu tới đuôi không ra mặt cũng đúng, đến nỗi này đó hải tử như thế nào bị cứu, liền trở thành mê, người khác cũng sẽ không hoài nghi đến trên người nàng tới. Hơn nữa cách phòng nơi này hát cám, chỉ có một đài mờ nhạt không sáng ngời ánh đèn, xem người đều đều mơ mơ hồ hồ, này đó hải tử cũng sẽ không chú ý tới nàng. Như vậy nghĩ, hạ hiểu liền thản nhiên một ít. Lại vào không gian đi chuẩn bị có thể che hải tử mắt kính mảnh vải. Hạ hiểu ở trong không gian, đem một chương chăn đơn, cắt thành mảnh vải trạng tổng cộng cắt mấy trăm điều, hạ hiểu tay đều toan, lúc này mới ra không gian. Lại không nghĩ lúc này, trên thuyền đã rối loạn. Chỉ nghe cách tầng thượng hoảng loạn tiếng bước chân, hạ hiểu tức khắc kinh hỉ, đây là cứu viện tới. Lúc này cao giá hương cùng phi dương mang theo bộ đội đặc chủng tiềm lên thuyền tới cứu người, ngay từ đầu bọn họ dùng tiêu âm thương diệt không ít người. Hiện tại bọn bắt cóc bên này cũng phát hiện, hai bên liền đánh lên. Lúc này, Hạ Hiểu giải khai cột lấy thạch đầu dây thừng, thạch đầu nhanh chóng lấy ra tiểu đao cắt đứt tiểu sang Nguyệt trên người dây thừng. Này đó hai tử, thạch đầu do dự một chút, không có cởi bỏ. Hai tử quá nhiều, toàn bộ nếu là tự do, đến lúc đó ngược lại rối loạn một ít. Thạch đầu từ ba lô cách tầng móc ra hắn súng lục, lại cùng Hạ Hiểu muốn một ít viên đạn đặt ở túi áo, đột nhiên cửa vừa mở ra, một cái bọn bắt cóc chạy trốn tiến vào. Bị bị thạch đầu liền một thương cấp xử lý. Thạch đầu nhìn bên cạnh một cái mấy cái năm cũ, hắn cầm tiểu đao cắt đứt bọn họ trên người dây thừng, đối bọn họ nói, các người đi đem hắn cấp nâng đến một bên đi. Mấy cái thiếu niên thực vô lực, nhưng vẫn là cố sức mà đem cái kia vọt vào tới bọn bắt cóc cấp kéo dài tới một bên, môn lại lần nữa đóng lại. Tuy rằng ánh đèn mờ nhạt, xem không phải thực thành, nhưng thạch đầu anh Dũng cũng xem ở trong mắt mọi người, này cũng làm không có hôn mê hải tử thấy được hy vọng. Đi giúp bọn hắn cười bỏ không được phát ra âm thanh bằng không đem bọn bắt cóc dẫn lại đây ta cũng mặc kệ các ngươi thạch đầu cầm tiểu đao đưa cho trong đó một thiếu niên nay sẽ lại là mấy cái bọn bắt cóc vọt vào tới bọn họ tưởng cầm nơi này hài tử làm con tin nhưng vừa tiến đến đều bị thạch đầu cấp một đấu xuống tế, thạch đầu thương pháp tinh chuẩn đều là một thương bạo đầu tuyệt không cấp bọn bắt cóc thở dốc cơ hội rốt cuộc nơi này một thuyền hài tử nếu không có đánh chết bọn bắt cóc nguy hiểm chính là đại gia hạ hiểu không lại tỏ vẻ bất quá nhìn chằm chằm vào thạch đầu tiểu sang nguyệt gắt gao mà đi theo thạch đầu phía sau thực mau lại là hai cái đại hán lại đây thạch đầu lấy đồng dạng thủ đoạn giải quyết hạ hiểu không có đi ra ngoài vẫn luôn ở chỗ này cũng không biết bên ngoài tình huống như thế nào thạch đầu cả người đã đứng ở cửa cả người cảnh giác mà dán cạnh cửa lúc này chỉ nghe được lại có người lại đây cửa vừa mở ra thạch đầu liền dùng thương chống, không được núp ních lại là đầu chọc bọn bắt góc, hắn trên người trúng thương thoạt nhìn thật không tốt Bất quá đối với thạch đầu nói lại là không bỏ trong lòng, nhưng hắn vừa động thạch đầu đã nổ súng, trực tiếp chặt đứt đầu chọc bọn bắt cóc xương của sống. Đầu chọc bọn bắt cóc xoay quá thân, đôi mắt chừng đại đại nhìn thạch đầu, lại bị thạch đầu trong lòng bổ một thương, vẻ mặt không thể tin tưởng ngã xuống. Hẳn là ở chỗ này. Chỉ nghe được một tiếng, lại một người tới rồi cửa, thạch đầu cầm thương một để, không được núp nhích. Lại không nghĩ cũng nhìn đến một cái họng súng đối với chính mình, thạch đầu thấy rõ sau lặng lẽ cười ra tiếng, lao ba. Là ngươi à? Tiểu tử thúi, năng lực ca ngươi. Phi Dương trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn thoáng qua cách tầng nội hải tử, đối với phía sau nhân đạo, đem người giải cứu đi ra ngoài. Ngữ bãi, Phi Dương liền bế lên thạch đầu, hung hăng ở thạch đầu trên mặt hôn một cái, không hổ là ta nhi tử. Hạ hiểu thấy được nơi này hơi hơi mỉm cười, thật tốt. Bùn trạm quan trọng thông chi, thỉnh sử dụng bùn trạm miễn phí tiểu thuyết áp, vô quảng cáo, phá vỡ bản lầu, đổi mới mau hội viên đồng bộ kể sách. kệ Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào giờ ghệ gần xỉn, để lại 3 giây phục chế, đao loạt miễn phí đọc khí. mươi 641 phòng lậu thiên phùng liền đêm mưa. Cao giá hưng này sẽ cũng ở trên thuyền, nữ bọn bắt cóc đã rơi xuống cao giá hưng trên tay, thạch đầu cùng trên thuyền hài tử đều bị giải cứu ra tới, nhìn đến thạch đầu bình an không có việc gì, cao giá hưng cũng hung hăng nhẹ nhàng thở ra, trời biết hắn có bao nhiêu lo lắng. Vừa thấy thương, nhưng này sẽ cao giá hưng tâm tư đã không ở nơi này, hắn tưởng chính là hạ hiểu ở nơi nào ở trên thuyền căn bản tìm không thấy hạ hiểu. Thạch đầu động động miệng, nhưng cái gì cũng không có nói. Hiện tại thạch đầu cũng không biết hạ hiểu còn ở đây không bên người, hạ hiểu không có chủ động nói cho hắn, hắn đồng dạng cũng không biết hạ hiểu ở nơi nào. Thạch đầu đối với Cao Giá Hưng nói, ra ra, ngươi cấp mãi mãi gọi điện thoại phát tin nhắn đi. Cao Giá Hưng phía trước cũng đã phát tin nhắn, cũng đánh không ít điện thoại, nhưng không có đáp lại, mà hiện tại Cao Giá Hưng nhìn chằm chằm di động trứng mắt, hạ hiểu di động đã đánh không đi vào lúc này hạ hiểu đã rời đi trên thuyền nàng không nghĩ tới hôm nay thế nhưng trời mưa hơn nữa hạ mưa to gió biển hồ hồ thổi lánh thực nhưng hạ hiểu cũng không thể ở thuyền ở đợi nàng đến hồi bờ biển đi sau đó đem giáo sư dương xe lấy ra tới bằng không đến lúc đó không hảo giải thích hết thảy cũng đơn giản thuyền cũng không có khai xa bằng không mênh mang hải thay thượng hạ hiểu khả năng đều bị vây ở trong biển vừa ra không gian rất đến trong biển đều có khả năng tới rồi bờ biển hạ hiểu mới đi một chỗ ẩn nấp địa phương đem giáo sư dương xe cấp phóng ra lúc này mới ngồi ở trong xe cấp cao giá hưng cứ gọi điện thoại lại phát hiện di động tiêu phí úc hạ hiểu một phép đầu này thật là không biết nói như thế nào hảo hạ hiểu cũng chỉ có thể đem xe khai ra đi xem có thể hay không ở trên đường gặp gỡ cao giá hưng lại không nghĩ mới khai ra đi xe không du nang vận khí sẽ không kém như vậy đi hạ hiểu hết chỗ nói rồi tới rồi cốp xe lại không có nhìn đến dự phòng du thiên Giáo sư Dương liền dự phòng xe du đều không có. Hạ hiểu phi thường ảo não, di động nàng là có, không gian còn có hai đài, nhưng vấn đề là tạp hết tiền điện thoại, có di động cũng vô dụng. Sớm biết rằng chuẩn bị một ít nạp phí tạp thì tốt rồi, hạ hiểu này sẽ bất đắc dĩ thực. Nghĩ một hồi thuyền từ trên biển trở về, nàng lại từ không gian đi làm thạch đầu lại đây tìm nàng, bằng không này hơn phân nửa đêm, lại rơi xuống mưa to, hạ hiểu cũng không địa phương tìm buồng điện thoại, mua điện thoại tạp này đó. Hạ Hiểu cũng chỉ có thể ở trong xe chờ, từ giữa chưa đi theo thạch đầu đến bây giờ, Hạ Hiểu cũng có chút mệt mỏi, phía trước nàng không có cảm giác được đói khát, nhưng này sẽ trong lòng đè nặng đại thạch đầu rơi xuống đất, đói khát mệt mỏi cũng tập cuốn mà đến. Này sẽ cao giá hưng bọn họ còn ở trên biển, Hạ Hiểu tới trước trong không gian tìm ăn, vốn dĩ tưởng ở trong không gian nghỉ ngơi, nhưng lại sợ cao giá hưng bọn họ tìm tới thời điểm không thấy được nàng, cho nên Hạ Hiểu ra không gian dứt khoát liền ghé vào tay lái thượng nghỉ ngơi bởi vì là thiên tránh bờ biển nay sẽ thậm chí liền không có người nào cũng may mắn có không gian hạ hiểu còn có chút tự tin bằng không ở như vậy ban đêm đen như mực một mảnh lá cây bị gió thổi hô hô rung động cửa sổ xe cũng đã mơ hồ một mảnh hạ hiểu nói không sợ hãi là giả cuối cùng vẫn là cao giá hưng bên này tìm được hạ hiểu một chút thuyền cao giá hưng liền đem hết thể sự giao cho phi dương chính mình dẫn người đi tìm hạ hiểu từ hạ hiểu di động tin nhắn hội báo thượng xem hạ hiểu khẳng định ở phụ cận cho nên Cao Giá Hưng liền ở phụ cận tìm. Mưa to thiên, muốn ở bờ biển tìm người cũng hoàn toàn không dễ dàng như vậy, này sẽ Cao Giá Hưng lo lắng thực, cũng may mắn cái này bờ biển không có như vậy lại Cao Giá Hưng làm người phân tán mở ra tìm. Lúc này đã 4 điểm, mau trời đã sáng, mưa to qua đi, vũ thế tiệm tiểu, Cao Giá Hưng thấy được trên đường nhỏ một chiếc xe, chậm dại đến gần, ra bản năng, hắn vẫn là thực cảnh giác, chỉ là xe vẫn luôn không có động tĩnh, Cao Giá Hưng đến gần sau ẩn ẩn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến tay lái nơi đó nằm bò một người, hắn cầm tay xoa xoa cửa sổ xe vết nước, thấy rõ bên trong người. Cao Giá Hưng kích động, hiểu hiểu, hiểu hiểu, bạch bạch bạch bạch, bạch cửa sổ xe truyền đến thật mạnh tiếng đánh. Hạ Hiểu cũng không có ngủ say, này sẽ bị vây ở chỗ này phát sầu. Thấy được Cao Giá Hưng, nàng xoa xoa mắt, chờ thấy rõ là Cao Giá Hưng, Hạ Hiểu riêu hạ cửa sổ xe, cao hứng mà hô một tiếng, Cao Nhị Ca, cứu đến thạch đầu sao. Cao Giá Hưng tay hướng cửa xe duỗi ra. Giang giáp một tiếng, cửa xe mở ra, Cao Giá Hưng trực tiếp liền ngồi tiến vào Hạ Hiểu ngồi xuống ghế phụ đi, đem vị trí nhường cho Cao Giá Hưng, nhưng ngáy mắt đã bị Cao Giá Hưng ôm vào trong lòng ngực, ngươi làm ta lo lắng gần chết. Thạch đầu đâu, thạch đầu có hay không sự? Hạ Hiểu hỏi. Thạch đầu không có việc gì? Cao Giá Hưng ôm sát Hạ Hiểu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thạch đầu không có việc gì liên hảo, ta còn sợ các ngươi không có đuổi tới đâu, đây là giáo sư dương xe, không dù, ta di động cũng thiếu phí. Thật là phòng lậu thiên phùng liền đêm mưa. Hạ hiểu cảm thấy lời này thật sự xác minh nàng giờ phút này tâm tình, bất quá may mắn Cao Giá Hưng tìm tới. Thực mau Cao Giá Hưng thủ hạ liền lộng một thùng du lại đây, Cao Giá Hưng lái xe chở Hạ hiểu mới có thể rời đi. Hạ hiểu cầm chính mình trong bao nước gấm ly đưa cho Cao Giá Hưng, Cao nhị ca, uống nước đi, ngươi có đói bụng không, ta nơi này còn có cái bánh mì. Ngươi ăn đi. Cao Giá Hưng tiếp nhận nước uống mấy khẩu. Ta đã ăn một cái hạ hiểu đem bánh mì đưa tới cao giá hưng bên miệng cao giá hưng tàn nhẫn cắn một ngụm cũng là đói cực kỳ nhưng đối bọn họ tới nói điểm này đói khắt còn chịu trụ cao giá hưng một bên lái xe hạ hiểu cầm bánh mì vì hắn này sẽ thạch đầu cùng đám kia hải tử được cứu trợ hai người khẩn trương tâm tình đều buông xuống cho nên cũng thả lỏng nói chuyện phiếm một đường lái xe về thủ đô cùng phi dương bên này hội hợp lúc sau thạch đầu liền lo lắng chạy tới nói mãi mãi tiểu sa nguyện phát sốt hạ hiểu cả kinh liền cùng thạch đầu đi xem tiểu sang nguyệt tiểu sang nguyệt sắc thật phát sốt bất quá sinh bệnh hải tử cũng không ít nay sẽ đều phải bị đưa đến bệnh viện đi hạ hiểu cho tiểu sang nguyệt uống một ngụm nước suối, tiểu sang nguyệt cùng phát sốt bọn nhỏ bị đưa hướng bệnh viện cứu trị không phát sốt hải tử cũng bị an trí lên cao giá hưng cùng phi dương còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý hơn nữa bắt được bọn bắt cóc cũng muốn thẩm vấn hạ hiểu cùng thạch đầu một chỗ liền đem chính mình nghe được nói cùng thạch đầu nói Mà bờ biển biệt thự nơi đó theo dõi ký lục khẳng định là bị hủy. Kia hai cái bọn bắt cóc là kẻ tái phạm, làm việc sạch sẽ đâu, cũng là bất hạnh đụng phải hạ hiểu không, gian, bằng không cũng sẽ không tải nhanh như vậy. 8000 vạn, Thạch Đầu ánh mắt hiện lên hàn ý nói, kia nữ thu 4000 vạn, ta đi làm ra, nàng không nên tồn tại. Hạ hiểu chưa nói cái gì, đối với bọn bắt cóc cùng bọn buôn người, nàng cảm thấy chết trăm ngàn lần đều không đáng đồng tình, như thế nào sát đều bất quá phân. Cuối cùng nữ bọn bắt cóc đã chết bốn 4000 vạn bị Thạch Đầu cấp lộng đi rồi, hơn nữa Thạch Đầu còn tra được một cái ác, chỉ là lại tra không đến nặng tin tức. Bất quá Thạch Đầu cũng tra xét hạ hiểu theo như lời hắc Hưng, nhưng tin tức điểm xấu, phi dương nơi này biết lại là những Mi, hắc Hưng. Bổn trạm quan trọng thông chi, thỉnh sử dụng bổn trạm miễn phí tiểu thuyết áp, vô quảng cáo, phá vỡ bản lầu, đổi mới mau, hội viên đồng bộ kệ sách, thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào ạp sờ si, để lại 3 giây phục chế, đao loạt miễn phí đọc ký. Chương 642 lịch tiếp trở về. Đúng vậy, ba ba biết người này sao? Thạch đâu hỏi? Nhất. Xem. Thưa xem. Phi Dương gật gật đầu, Hắc ưng, hắn thật đúng là biết, lập tức nói, quốc tế thượng có cái sát thủ tổ chức, Hắc ưng là trong đó thành viên, hơn nữa sát thủ bảng xếp hạng đệ thập, Ta cùng hắn giao quá vài lần tay, cả người hoặc không lưu tiêu, người cha không đến hắn ạc tin tức cũng bình thường. Biết là ai, vậy là tốt rồi làm. Thạch đầu bắt đầu tra cái này sát thủ tổ chức tin tức tư liệu, Hạ Hiểu đã mặc kệ bên này, nàng ở bộ đội đặc chủng quân khu bệnh viện nhìn những cái đó hài tử. Tiểu sang Nguyệt phát sốt đánh điếu châm, nhìn Hạ Hiểu liền hỏi, Hạ mãi mãi, thạch đầu ca ca đâu? Hắn một hồi lại đây. Hạ Hiểu sờ sờ Tiểu Sa Nguyệt hỏi, có nghĩ ba ba. Tiểu sang Nguyệt trầm mặc một hồi, gật gật đầu. Hạ Hiểu liền cấp tịch tiến sĩ gọi điện thoại, bên kia điện thoại truyền được, là tịch tiến sĩ. Hạ viện sĩ. Tiểu Sa Nguyệt đã bị cứu về rồi, ở bộ đội đặc chủng quân khu bệnh viện, hiện tại phát sốt. Hạ Hiểu lời nói rơi xuống, bên kia Tịch Tiến sĩ có chút do dự nói, "Cảm ơn Hạ viện sĩ, Sa Nguyệt được cứu trợ thật là thật tốt quá, chỉ là ta hiện tại đuổi bất quá đi, ta ái nhân mang thai, hiện tại cũng ở bệnh viện kiểm tra." Hạ Hiểu không nghe Tịch Tiến sĩ nói xong, trực tiếp liền treo điện thoại, không muốn cùng Tịch Tiến sĩ nhiều lời, dù sao nàng đã thông trì, Tịch Tiến sĩ tới hay không là chuyện của hắn. Nhìn trên giường bệnh nằm điếu châm Đã đi vào giấc ngủ tiểu sang nguyệt, hạ hiểu than nhỏ khẩu khí, tiểu sang nguyệt khỏe mắt còn có chưa khô nước mắt. Tới rồi giữa trưa, thạch đầu cũng lại đây. Tiểu sang nguyệt tỉnh lại sau nhìn đến thạch đầu phi thường cao hứng, thạch đầu hỏi nàng, ngươi chạy ra trường học làm cái gì? a Di nói trong nhà đèn tin không tin, ta đi mua tin. Tiểu sang nguyệt nói rơi xuống, thạch đầu nhìn nàng nói, nàng kêu ngươi đi mua. Tiểu sang nguyệt lắc đầu, là ta chính mình muốn đi mua, ba ba vừa vặn cho ta tiền tiêu vặt hơn nữa ba ba cùng á di cũng không rảnh, ta liền đi mua hạ hiểu cảm thấy tịch tiến sĩ không bằng cấp tiểu sa nguyệt thỉnh cái bảo mẫu chiếu cố tịch tiến sĩ cũng không kém cái này tiền nhưng hiện tại tịch tiến sĩ rõ ràng là đem tiểu sa nguyệt giao cho trường học liền mặc kệ hơn nữa tiền trợ lý lúc này mang thai này thực rõ ràng có hậu mẹ liền có hậu ba về sau tiểu sa nguyệt cũng không biết thế nào bất quá may mắn thiên tài thiếu niên ban đọc sách hết thể phí dụng không cần tiêu tiền Hơn nữa thiên tài thiếu niên ban học sinh ở khoa học kỹ thuật đại học đọc sách cũng không cần học phí, cho nên tiểu sang nguyệt cũng không cần lo lắng về sau học phí cùng sinh hoạt vấn đề. Bọn bắt cóc đội đã bị bừng, một thuyền hài tử cũng đã bị cứu, hiện tại Cao Giá Hưng bọn họ còn có truy tung bọn buôn người đó tin tức, còn có cái kia quốc tế sát thủ tổ chức. Việc này cùng ngày liền thượng tin tức, Cao Giá Hưng cùng Phi Dương tuy rằng là vì cứu thạch đầu, nhưng Liên Hợp Cảnh sát cùng nhau phá nhiều như vậy bắt cóc án, giải cứu mấy trăm danh thiếu niên nhi đồng. Tử cũng là lập một đại công lao. Những cái đó bị trói án hải tử đều bình an, sinh bệnh cũng vượt qua nguy hiểm, khôi phục lúc sau, bọn họ người nhà đều nhất nhất tới nhận lãnh. Bất quá nhưng thật ra có một đám hải tử là xuất tử cô nhi viện, nay lòng dạ hiểm độc cô nhi viện cũng nháy mắt bị tra xét, lập tức quốc nội liền nhấc lên một cổ đả kích bọn buôn người cùng nghiêm tra cô nhi viện việc, mà thạch đầu trở thành chúng hải tử trong mắt tiểu anh hùng. Một ít hải tử ở viết trói án cảm tưởng viết văn khi, đều đối thạch đầu khen ngợi có thêm thạch đầu lại một lần đại đại nổi danh ninh tuệ lệ mẫn bên này cũng là đại đại thở phào nhẹ nhõm vừa thấy đến thạch đầu liền ôm thạch đầu không bỏ tiểu sa mượn nhìn trong mắt nồng đậm hâm mộ mắt trông mong mà nhìn sau đó giây tiếp theo có lẽ nghĩ tới chính mình ba ba cùng mụ mụ lại nháy mắt giảm đạm xuống dưới đã trải qua trận này bắt cóc cán thạch đầu cũng trưởng thành một ít tâm cảnh cũng đã xảy ra chút biến hóa thạch đầu cũng biết lúc này đây không có hạ hiểu không có không gian hắn là giữ nhiều lành ít Liên tính ở bờ biển biệt thự hắn đem dây thừng cấp cắt nước nhưng mang theo tiểu sa nguyệt hắn cũng vô pháp bảo đảm chính mình là có thể an toàn thoát mệt nhọc cho nên có trận này kinh tâm động phách trải qua đối thạch đầu cũng là chuyện tốt tuy rằng thạch đầu cũng có cảnh giác tâm nhưng không có trải qua là cảm thụ không đến tiểu sa nguyệt này một bệnh liền một tuần trong đó tịch tiến sĩ đánh một chiếc điện thoại lại đây thăm hỏi nhưng lúc ấy đã là buổi tối 11 một giờ tiểu sa nguyệt đã ngủ tiểu sa nguyệt xuất viện sau hạ hiểu liền đem nàng mang về cao ra Này sẽ trong nhà bội bội cũng ở, vừa thấy đến thạch đầu trở về, tới cái hung hăng một ôm Chúc mừng đại ca lịch kiếp trở về. Bội bội lời này rơi xuống, mọi người đều cười, hạ hiểu sờ sờ bội bội đầu nói, ai dạy người nói như vậy. Thì vi thượng nói như vậy. Bội bội cười hắc hắc. Lệ mẫn bất đắc dĩ nói, mỗi ngày xem một ít tiên yêu TV, học theo, đọc sách đều lười biếng. Bội bội, ngươi nếu không đọc sách, liền theo không kịp ta. Thạch đầu nói, bội bội đô đô miệng, đại ca lợi hại như vậy. Vốn dĩ liền theo không kịp. Thạch đâu nói, tiểu sang nguyệt còn so ngươi tiểu đâu, ngươi đến lúc đó đừng liền tiểu sang nguyệt đều so bất quá. Lời này vừa ra, bội bội trứng mắt, không phục mà lôi kéo tiểu sang nguyệt tay nói, đi, chúng ta đi nhiều lần. Lập tức một chúng hải tử xôn xao một đám đi trong phòng. Tiểu hải tử vừa đi, các đại nhân bất đắc dĩ cười, hạ hiểu nhìn Diệp ra nói, bay vọt công tác thế nào. Diệp ra trả lời, bay vọt mới vừa gọi điện thoại trở về, nhưng mệnh thư đã xuống dưới. Hắn một hồi liền đã trở lại. Nhanh như vậy à, nghĩ đến con thứ hai con dâu còn có tôn tử phải rời khỏi, hạ hiểu đều có chút không tha. Tới rồi buổi tối, Cao Giá Hưng cùng Phi Dương còn có bay vọt, Phi giật bay vút lên đều đã trở lại, linh hoạt mang theo hải tử lại đây. Người một nhà đoàn tụ, bay vọt nhân mệnh thư liền xuống dưới, đã đính ngày mai Phi cơ, là có chút vội vàng. Ngày hôm sau, mọi người đều cấp bay vọt một nhà tiễn đưa, cây nhỏ cùng thạch đầu đội bội còn có các đệ đệ muội muội cáo biệt lại ôm ôm cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng ôm cao giá hưng cùng hạ hiểu không tha nói thái công cụ bà ra ra mãi mãi bà bà ba mẫu thúc thúc thầm thầm cô cô dưỡng, ta cùng ba ba mụ mụ còn sẽ trở về các ngươi ở trong nhà hào hảo. mọi người đều hào hảo. trịnh hướng hồng gật gật đầu ngươi ở bên ngoài muốn nghe ba ba mụ mụ nói chú ý an toàn biết không cũng đừng chạy loạn đi nơi nào đều phải cùng ba ba mụ mụ nói hạ hiểu sờ sờ cây nhỏ đầu nàng tuy rằng cùng thạch đầu ở chung thời gian nhiều một ít Nhưng đối mấy cái tôn tử nữ quan tâm cùng yêu thương cũng không thiếu. Bảo trọng, bay vọt trong mắt không tha, nhưng cũng biết hắn có con đường của mình, nơi này là hắn ra, hắn sẽ trở về. Đại gia vẫy vây tay, nhìn bay vọt một nhà lên xe, từ bay vút lên đưa đi sân bay. Xe chậm rãi rời đi, thẳng đến biến mất không thấy, đại gia mới thu hồi tầm mắt. Phi dương bên này cùng lệ mẫn cũng muốn hồi bộ đội, bội bội ngày hôm qua cùng Tiểu sa Nguyệt so tài nghệ chịu đả kích, Tiểu sa Nguyệt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy không trước mắt nhưng đọc sách lại là lợi hại. Thái Lan nhắc ngược nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tình video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hảo đói khác. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo tại tuyến xem, Minh Sù 1, trường ấn 3 giây phục chế. mươi 643 mụ mụ, ngươi cùng cái kia xoáy thúc thúc đang làm cái gì? Bội bội tỏ vẻ nàng trở về muốn nỗ lực học tập, nảy lớp đọc sách, không thể bị tiểu sang nguyện cấp so không bằng. Vừa thấy thư phi giật cũng muốn hồi sân huấn luyện, sang năm chính là linh tám này có lẽ là phi giật cuối cùng một hồi thi đấu phi giật này nửa đời vận động kiếp sống phi thường trôi chảy dự thi vô số ông đồn lớn lớn bé bé huy chương nhưng sang năm thế vận hội olympic cũng là quan trọng nhất mấu chốt phi giật cả đời này vận động kiếp sống là họa thượng hoàn mỹ dấu chấm câu vẫn là dấu phẩy liền xem sang năm biểu hiện vì làm phi giật an tâm huấn luyện thi đấu lê Mạn tư đã giảm bất thông cáo tính toán trừ bỏ quản lý công ty liền tạm thời lưu tại trong nhà mang hải tử mà bay linh nơi này Ở Dương Dương Lượng Lượng cùng vui sướng 3 tuổi sau, liền bắt đầu tiếp diễn đóng phim, trong ngoài nước diễn, chỉ cần là hảo kịch bản, Linh Hoạt đều nguyện ý đi diễn. Bất quá rốt cuộc cố gia đình, hôn diễn, loạt diễn, dường diễn, Linh Hoạt đều tận lực tránh đi, không cùng cảnh rượu ở bên nhau thời điểm, Linh Hoạt đóng phim cũng có hôn diễn, còn có bãi chụp giường diễn, chỉ là đơn giản hai người trần chủi bả vai nằm ở trên giường. Nhưng ngày nọ, Dương Dương Lượng Lượng cùng vui sướng nhìn đến sau, mấy cái hoa liền nói mụ mụ ngươi thân khác thúc thúc nga ta muốn nói cho ba ba mụ mụ ngươi cùng khác thúc thúc ngủ mụ mụ ngươi cùng cái kia xoáy thúc thúc đang làm cái gì linh hoạt không mặt mũi nào mà chống đỡ thậm chí không biết như thế nào cùng hài tử giải thích cảnh rượu cùng hài tử giải thích đó là giả đó là ở đóng phim sau đó ngày hôm sau đã bị nhà trẻ lão sư cấp khiếu nại nói dương, dương dương dương dương cùng vui sướng ở nhà trẻ cùng tiểu bằng hữu diễn kịch giả phu thê dương dương đem nhân ra tiểu cô nương cấp hôn linh hoạt cái kia à, trước kia chụp những cái đó phiến tử đều bị ẩn nấp rồi chính là lại tiếp diễn cũng không dám tiếp này đó diễn nhất đọc sách sáng sớm hôm sau hạ hiểu cùng thạch đầu còn có tiểu sang nguyệt liền từ cao giá hưng đưa đi trường học nhìn hạ hiểu cùng thạch đầu mang theo tiểu sang nguyệt vào trường học cao giá hưng xe mới chậm rãi rời đi thạch đầu cùng tiểu sang nguyệt hồi trường học đã chịu đại gia chú ý giáo sư dương xe sớm tại lúc trước đã bị cao giá hưng làm người khai đã trở lại ở phía sau xe dương cấp giáo sư dương bị hai thùng du tiểu sa nguyệt trở về tịch tiến sĩ gật gật đầu trên mặt cũng không có lộ ra cao hứng hoặc là không cao hứng bất quá tịch tiến sĩ luôn luôn là cái dạng này biểu tình chỉ là tiền trợ lý liền có chút khoa trương ôm tiểu sa nguyệt nước nở khóc này vẫn là hạ hiểu lần đầu tiên xem tiền trợ lý đối tiểu sa nguyệt biểu hiện ra từ mẫu bộ dáng bởi vì tiền trợ lý mang thai vì thai nhi suy nghĩ không thể lại phòng thí nghiệm đợi cho nên tiền trợ lý lưu tại trong ký túc xá dương thai tiểu sa nguyệt thực vui vẻ mà nói cho thạch đầu thạch đầu ca ca ta phải có đệ đệ muội muội giống thạch đầu ca, ca giống nhau có đệ đệ muội muội thạch đầu nhìn cao hứng tiểu sa nguyệt trong lòng nghĩ ngu ngốc đến lúc đó xem ngươi còn có thể hay không như vậy cao hứng bất quá tiền trợ lý đối tiểu sa nguyệt nhưng thật ra để bụng rất nhiều đại gia cũng xem ở trong mắt mà tịch tiến sĩ đối tiểu sa nguyệt lại càng ngày càng đạm mạc hắn vốn dĩ liền không có bao nhiêu thời gian nghiên cứu chính là hắn sinh hoạt bất quá hiện tại bởi vì tiền trợ lý mang thai phân điểm tâm tư đưa tiền trợ lý ngày nay tiểu sa nguyệt đưa tiền trợ lý đổ một chén nước tiền trợ lý một cầm lấy tới uống liền canh tới rồi tịch tiến sĩ liền trách cứ tiểu sa nguyệt tiền trợ lý càng khuyên lại như lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau tịch tiến sĩ nhìn tiểu sa nguyệt đều ngại mắt ở tịch tiến sĩ nơi này tiểu sa nguyệt mẹ ném xuống nữ nhi tái giá chẳng khác nào là phản bội hắn tịch tiến sĩ cảm thấy vợ trước là lơi ong bướm nói không chừng đã sớm cho hắn đội nón xanh hơn nữa từ tiền trợ lý nơi này biết tiểu sa nguyệt mẹ tái giá sau không lâu lại mang thai tịch tiến sĩ trong lòng liền giống như dài quá cây châm nhìn đến tiểu sa nguyệt tự nhiên ngại mắt cũng không biết tịch tiến sĩ từ nơi nào muốn vợ trước điện thoại đánh qua đi hy vọng vợ trước đem nữ nhi mang đi tiểu sa nguyệt mẹ gả tới rồi tân gia đình bởi vì là tái giá mà trượng phu là kết hôn lần đầu bà bà nhiều ít bất mãn tiểu sa nguyệt mẹ hiện giờ lại có tử vạn sự đủ tự nhiên cũng không muốn mang một cái kéo chân sau nữ nhi qua đi khiến cho gia đình mâu thuẫn cho nên cũng không có đáp ứng thạch đầu liền nhìn tiểu sa nguyệt từng ngày biến trầm mặc càng ngày càng không thích nói chuyện hơn nữa tiểu sa nguyệt mấy ngày thiên đều ai tịch tiến sĩ huấn làm cái gì đều là sai tiền trợ mỗi lần đều biểu hiện thực bất đắc dĩ làm người trung gian lại cũng muốn cha con hai ngăn cách càng ngày càng thâm hạ hiểu cần thiết thừa nhận tịch tiến sĩ rất có tài hơn nữa nghiên cứu phòng thí nghiệm cũng yêu cầu tịch tiến sĩ nhưng tịch tiến sĩ quá cha kỳ thật chính là không có tiền trợ lý tịch tiến sĩ bản tính cũng là như thế chẳng qua tiền trợ lý hiện giờ càng kích phát rồi mâu thuẫn bất quá tiểu sa nguyệt trầm mặc qua đi chính là càng dụng công đọc sách càng nhiều thời giờ đều đại ở thiên tài thiếu niên trong ban nàng cùng bội bội thành bạn qua thư tử thường xuyên viết thư thậm chí bỏ thêm khấu khấu bạn tốt hai người thường xuyên giao lưu tiểu sa nguyệt hiện tại cũng vì thăng cấp học tập mà nỗ lực bội bội nơi đó tự nhiên cũng không muốn lạc hậu với tiểu sa nguyệt cho nên hai người lại là bạn tốt lại là đối thủ cạnh tranh bất quá tiểu sa nguyệt rốt cuộc ở thiên tài thiếu niên ban giáo dục thượng liền so bội bội nơi đó phong phú một ít bội bội thường xuyên tìm thạch đầu muốn học tập tư liệu cũng không nghĩ lạc hậu với người thạch đầu thường xuyên cấp bội bội cùng cây nhỏ gửi học tập tư liệu làm đại ca ca thạch đầu đối phía dưới đệ đệ bội mọi phi thường có trách nhiệm tâm thường xuyên gặp qua hỏi đệ đệ bội mọi học tập tình huống sau đó tăng thêm chỉ đạo hơn nữa có thạch đầu cái này đại ca ca học tập tấm gương ở hạ hiểu này đó tôn tử nữ đều phi thường tự giác học tập mặc kệ bọn họ lại như thế nào thích chơi đùa nhưng học tập thượng là thực chuyên chú Nên học thời điểm học tập, nên chơi thời điểm chơi, đối thạch đầu cái này đại ca ca là phi thường sùng bái. Thời gian nóng lên, lại là một năm quá, một tháng trung tuần toàn cầu cổ phiếu bạo nhảy, hạ hiểu đống nhiên cảnh giác, nàng nhưng thật ra thiếu chút nữa đã quên này một năm cổ thai. Đồng thời tháng này trường giang lấy nam xuất hiện đặc đại phong tuyết, 14 cái tỉnh đồng thời gặp thai họa cũng là năm 4 năm sau tới nay nghiêm trọng nhất tuyết thai Năm nay mùa đông đặc biệt lãnh, nghiêm trọng tuyết thai dẫn tới các nơi đường cao tốc cùng sân bay mặt đường kết băng cập đại lượng tuyết động lục không giao thông tê liệt rất nhiều lữ khách ngưng lại quảng nam ga tàu hỏa sân bay ước chừng có 100 chuyến bay cũng cũng bởi vì kinh quảng cập kinh chín đường sắt cung cấp điện vong đã chịu phong tuyết thúc giục hủy hơn nữa môi vận chuyển chịu trở đường sắt điện lực cung ứng gián đoạn rất nhiều người đều không thể về nhà ăn tết đại lượng lữ khách bị đổ đến nửa đường hơn nữa lương thực vận chuyển tạm dừng các nơi bao gồm hải cảng thịt đồ ăn giá cả tiêu thăng. Hạ hiểu tới rồi thị trường cùng siêu thị mua không ít đồ ăn trở về, hơn nữa trong không gian gieo trồng đồ ăn cũng bị nàng làm ra tới, làm dự trữ lương. Bất quá quang minh đội còn có Nam Hoa Sơn vườn bách thú bên kia cũng không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn, nơi đó là nhất phương Nam, tuy rằng lãnh điểm, nhưng sẽ không hạ tuyết, tình huống còn tốt một chút. Chỉ là này một năm tết âm lịch, bay vút lên cùng dư giai lệ còn có khỏe mạnh đều ở quê quán bên kia ăn tết, bởi vì tuyết thai vô pháp trở về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 đó chính là thạch đầu. Thạch đầu ở thiên tài ban, tiểu sang nguyệt muốn từ sơ cấp ban đến trung cấp ban, cao cấp ban, loại ưu ban, thiên tài ban phải trải qua 3 bốn cấp, cho nên tiểu sang nguyệt phi thường nỗ lực. Chỉ là mỗi thăng một bậc cũng không dễ dàng, tiểu sang nguyệt tuy rằng thuận lợi mà thăng trung cấp sơ, nhưng lại là lớp thành tích lớp đế. Tới rồi trung cấp trong ban, nàng cũng cảm giác được trung cấp ban chi thức học càng nhiều, cũng càng có áp lực. Trung cấp ban đều như thế, kia cao cấp ban đâu, loại ưu ban, thiên tài ban đâu. Càng là hiểu biết, tiểu Sam Nguyệt liền càng bội phục Thạch Đầu. Thiên tài ban là thiên tài thiếu niên ban cuối cùng một cái lớp, có thể đi vào cái này lớp đồng học, đều là ưu tú người xuất sắc, chỉ cần không giải oai, vững vàng phát triển, tương lai đều là quốc gia lương đống chi tài. Thạch Đầu không có lại học lên, linh 8 năm hắn liền 7 tuổi, tuy rằng hôm nay hắn thi đại học cũng có thể, nhưng Thạch Đầu càng muốn ở thiên tài trong ban hảo hảo học tập, đem tri thức học càng vững chắc, càng củng cố một ít. Hắn kế hoạch là 10 tuổi vào đại học. Mà hiện giờ thiên tài thiếu niên ban, kỳ thật đã ở đại học vườn trường, cho nên thạch đầu cũng hoàn toàn không cấp này nhất thời, hắn muốn học còn rất nhiều. Năm nay là thế vận hội olympic, ngọn lửa đã bắt đầu truyền lại, phi giật còn có Lê Mạng Tư, linh hoạt đều là ngọn lửa tay. Mà bay giật thì tại quốc đánh cầu lông giải vô địch thế giới, đoạt quán quân. Tại đây phía trước, Hạ Hiểu đoán trước xe tỉnh lị phát sinh động đất, cũng hướng lên trên báo. Sống lại một đời, Hạ Hiểu tất nhiên là hy vọng có thể tránh cho một ít bi kịch cho nên nàng dùng đoán trước, cũng chỉ là đoán trước. Bộ môn liên quan trải qua kiểm tra đo lường lúc sau, cũng tin hạ hiểu, nhưng có chút người là không tin. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy nghiêm trọng động đất, đương xe tỉnh bộ phận khu vực đã xảy ra bắt cấp động đất, thủ đô còn có S thành hải cảng chờ mà đều cảm nhận được lần này động đất, hơn nữa động đất liên tục hơn 10 ngày, tử vong nhân số không ít. Cao giá hưng phi dương lệ mẫn bọn họ này đó quân nhân đều trước tiên chạy tới tiền tuyến đi cứu tế, chủ trì lâm còn có Linh Hoạt cùng Lê Mạn Tư này đó nghệ sĩ cũng qua đi cho đại gia cổ vũ, tham dự cứu tế hành động. Cầm cầu lông giải vô địch thế giới quán quân phi giật sau khi trở về cũng chạy tới thai khu, hạ hiểu nơi này đảo không đi, người trong nhà đều đi hơn phân nửa, hạ hiểu lưu tại trong nhà chiếu cố một nhà già trẻ. Tuy rằng nàng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn tin tức báo chí, còn có trên mạng những cái đó hình ảnh, hạ hiểu lại ôn lại một lần đời trước ở trên mạng nhìn đến này đó hình ảnh cảm giác, trong lòng vẫn là rất khó chịu. Lúc này hạ hiểu cũng lo lắng cao giá hương cùng phi dương lệ mẫn còn có ý lâm linh hoạt lê mạn tư bọn họ, nàng thậm chí vô pháp lúc nào cũng mà cùng bọn họ liên hệ, hạ hiểu không có thời khắc nào là nhìn chằm chằm tin tức, hy vọng có thể từ tin thời sự hoặc là trong video nhìn đến người nhà thân ảnh. Hạ hiểu cả người đều không an ổn, nhìn tin tức, trong lòng vô pháp không lo lắng. Chờ đến cao giá hương bọn họ bình an trở về, hạ hiểu chậm rãi thư khẩu khí, nàng thậm chí đều không có làm cao quốc cường cùng trịnh hướng không biết. Bọn họ hiện giờ tuổi lớn, cũng rất ít đi ra ngoài bên ngoài đi lại, bởi vì đôi mắt lao hoa cũng không có xem tivi, cho nên đối này không biết. Hạ Hiểu cũng không nghĩ Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng lo lắng, hiện tại Cao Giá Hưng bọn họ bình an đã trở lại, mới nói lên chuyện này. Phi Dương trên mặt đều có một đạo vết trầy, xem Trịnh Hướng Hồng cùng Hạ Hiểu đều thực đau lòng, Cao Giá Hưng trên vai cũng có thương tích. Giữa mấy ngày, Phương Nam xuất hiện hồng nạn đúng hại, bọn họ lại trước tiên qua đi chi viện, lúc này đây thương vong nhân số ít một ít thượng trăm vạn người khẩn cấp rời đi an trí. Bởi vì chạm vào thủy, cao giá hưng trên vai thương đều đã sưng nhiễm trùng, sốt cao hôn mê bất tỉnh. Hạ hiểu đều cấp sợ hãi, đem trong nhà hết thể an bài hảo. Viện nghiên cứu nơi đó cũng công đạo, Hạ hiểu liền tự mình chạy tới nơi chiếu cố cao giá hưng. Ngươi vốn dĩ liền có thương tích, đều không tránh một chút. Hạ hiểu còn tưởng nói chính là ngươi đều là thủ trưởng, có thể đứng như vậy liều mạng sao? Nhưng Hạ hiểu nói không nên lời, đây là quân nhân sứ mệnh cùng trách nhiệm cho nên nàng cho dù lại đau lòng, cũng không thể ngăn cản quân nhân đi cứu người, đi gánh vác bọn họ sứ mệnh cùng trách nhiệm. Lúc này đây, Hạ Hiểu cũng là mỗi ngày đều cấp cao Giá Hưng dùng nước suối, cũng không biết có phải hay không nước suối dùng nhiều, miễn dịch vẫn là thế nào. Nhìn Cao Giá Hưng khôi phục thong thả, Hạ Hiểu cấp khỏe miệng đều khởi phao. Ta không có việc gì, điểm này thương không tính cái gì, ngươi a, luôn thao không song tâm. Cao Giá Hưng nằm ở trên giường bệnh bất đắc dĩ mà nhìn Hạ Hiểu, Hạ Hiểu trừng mắt nói thế vận hội olympic thực mau cũng muốn bắt đầu rồi ngươi nếu là thân thể không hảo liền bỏ lỡ nhi tử thi đấu thế vận hội olympic còn có hai tháng đâu cao giá hưng nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều dưỡng thương nửa tháng cao giá hưng liền cùng hạ hiểu về thủ đô về đến nhà hai người đều thư khẩu khí vẫn là chính mình gia trụ thoải mái một ít hơn nữa liền tính là ở bệnh viện kia cũng là rời nhà gần bệnh viện phương tiện một ít bằng không rất lan lộn trở về thủ đô lúc sau cao giá hưng dưỡng thương cũng không ăn phận hạ hiểu đi trường học cao giá hưng liền hồi bộ đội trong trường học tịch tiến sĩ cũng xin nghỉ tiền trợ lý cấp tịch tiến sĩ sinh một cái nữ nhi tuy rằng là nữ nhi tịch tiến sĩ hoặc nhiều hoặc ít có chút tiên tuối nhưng so sánh với tiểu sa nguyện tới nói tịch tiến sĩ đối cái này nữ nhi coi trọng nhiều mà tiền trợ lý là cái thông minh nữ nhân có lẽ là ở tịch tiến sĩ bên người đương nhiều năm trợ lý đối tịch tiến sĩ do như lòng bàn tay cho nên đắn đo thích đáng tiến thối có đức chỉ tiếc tiền trợ lý rốt cuộc là mẹ kế hơn nữa là một cái đối kê nữ cũng không để bụng đến bài xích mẹ kế nhìn tiểu Sam nguyệt càng ngày càng nỗ lực ở thiên tài thiếu niên ban biểu hiện thực hảo thường đến lao sư khen tiền trợ lý này trong lòng rất không thoải mái ở hạ hiểu đại biểu nghiên cứu phòng thí nghiệm đi xem tiền trợ lý thời điểm tiền trợ lý liền cùng hạ hiểu hỏi thăm hài tử bao lớn có thể chắc chỉ số thông minh bao lớn chắc chỉ số thông minh mới có thể càng chuẩn xác một ít hạ hiểu vô ngữ cảm thấy tiền trợ lý quá nóng nổi hơn nữa tiền trợ lý còn cùng hạ hiểu hỏi thăm hai tử ăn cái gì sẽ thông minh một ít, ăn cái gì hội trưởng cao, ăn cái gì sẽ biến xinh đẹp. Nàng không ngừng cùng hạ hiểu hỏi thăm, có thể nói đi xem nàng đồng sự nàng đều hỏi thăm, thậm chí còn gọi điện thoại cấp thiên thiếu mới năm ban vài vị cùng nàng muốn tốt gia trưởng hỏi thăm. Sau đó kia vài vị gia trưởng nói bọn họ hải tử ngày thường ăn cái gì, bổ cái gì, còn có mụ mụ mang thai thời điểm ăn cái gì bổ cái gì, tiền trợ lý liền phi thường để bụng làm tịch tiến sĩ này mua kia mua, chuẩn bị cấp nữ nhi ăn bổ. Hạ hiểu cảm thấy tiền trợ lý như vậy, sớm hay muộn đem nữ nhi cấp hại. Tiền trợ lý lại không như vậy cho rằng, nàng không hy vọng nữ nhi không bằng tiểu sa nguyệt chỉ số thông minh cao, chỉ cần quang suy nghĩ một chút, tiền trợ lý trong lòng liền không cân bằng. Hơn nữa nàng từ đại một liền trở thành tịch tiến sĩ trợ lý, trong lòng vẫn luôn ái mộ tịch tiến sĩ. Lúc ấy tiểu sa nguyệt mụ mụ là giáo hoa, kiên trì không dứt theo đuổi tịch tiến sĩ. So sánh với tiểu sa nguyệt mụ mụ, tiền trợ lý lớn lên liền giống nhau. Mà Tịch Tiến sĩ cũng bị Tiểu Sa Nguyệt mụ mụ hấp dẫn, hai người tự nhiên mà vậy kết hợp, cũng thực nhanh có Tiểu Sa Nguyệt. Bùn trạm quan trọng thông chi, thỉnh sử dụng bùn trạm miễn phí tiểu thuyết áp, vô quảng cáo, phá vỡ bản lầu, đổi mới mau, hội viên đồng bộ kệ sách, thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào hạp sờ xin, si, để lại 3 giây phục chế, đa loạt miễn phí đọc ký. Chương 645 công thành lui thần. Nhưng Tịch Tiến sĩ mỗi ngày làm nghiên cứu, lại không thích người khác quấy rầy hắn ngược lại là tiền trợ lý mỗi ngày làm bạn ở tịch tiến sĩ bên người, cùng tiến cùng ra. Vừa thấy thương. Thời gian dài, tiểu sa nguyệt mụ mụ cũng nhìn ra không thích hợp, nhưng nàng này một hoài nghi, ngược lại làm tịch tiến sĩ phản cảm, hai vợ chồng mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Cuối cùng hai vợ chồng trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hôn nhân cũng hoàn toàn không giống luyến ái khi như vậy mỹ diệu, ngược lại đem tình yêu cấp chôn vùi, tiểu sa nguyệt mụ mụ đều thành oán phụ. Ở tiểu sa nguyệt 4 tuổi thời điểm, Nàng mụ mụ liền gặp nhiệt liệt người theo đuổi, cũng là hiện tại cha kế. Là hải cảng hào môn công tử, tiểu Sa nguyệt mụ mụ cũng thật sâu bị hấp dẫn, nhân ra cũng không so đo nàng gả hơn người. Cho nên tiểu Sa nguyệt mụ mụ dứt khoát kiên quyết ly hôn, gả đến hải cảng đi, đem tiểu Sa nguyệt để lại cho tịch tiến sĩ. Tiên trợ lý ái mộ tịch tiến sĩ nhiều năm, rốt cuộc đời tịch tiến sĩ ly hôn, cũng như nguyện mà cùng tịch tiến sĩ kết hôn, trong lòng là hận không thể đem tiểu Sa nguyệt mẹ con đều đuổi ra bọn họ sinh hoạt đáng tiếc tiểu sa nguyệt mẹ cũng là nhân tâm không muốn đem tiểu sa nguyệt muốn qua đi tiền trợ lý lại không thể đem tiểu sa nguyệt thế nào lần trước tiểu sa nguyệt đi mua tin bị bắt cóc đều bị thuận lợi cứu trở về tiền trợ lý đảo cũng không có ngược đãi tiểu sa nguyệt rốt cuộc tiểu sa nguyệt là thiên tài thiếu niên ban học sinh quốc gia bồi dưỡng đối tượng không phải tiền trợ lý có thể động cho nên cũng chỉ có thể làm tịch tiến sĩ chán ghét cái này nữ nhi bất quá trừ bỏ tịch tiến sĩ bên này không thích tiểu sa nguyệt cái này nữ nhi Trong trường học rất nhiều người nhưng thật ra thích tiểu sang nguyệt, đây là cái thiện lương đáng yêu nữ hải Hơn nữa hiện tại tiểu sang nguyệt cùng trước kia nhỏ nhỏ gầy gầy tóc phát hoàng nàng đã không giống nhau, cả người bị nhà ăn dưỡng thực hảo, càng không nói còn mỗi ngày đều ăn đến thạch đầu cho nàng mang bữa sáng. Sau tuổi tiểu Sa nguyệt đã biến kiểu tiểu đáng yêu. Nỗ lực học sinh, cái nào lao sư đều thích, cho nên hiện tại cứ việc tiểu sang nguyệt ở trung cấp ban nhưng cũng phi thường đến lao sư thích. Linh 85, 8 tháng 8 Thế vận hội Olimpi ở thủ đô tổ chức. Phi giật vì lần này Thế vận hội Olimpi chuẩn bị đã nhiều năm, hạ hiểu cả gia đình trừ bỏ bay vọt này một nhà đều tự mình trình diện quan khán Thế vận hội Olimpi. Lễ khai mạc, nghi lễ bế mạc, Phi giật mỗi một hồi thi đấu, bọn họ đều không có bỏ lỡ. Phi giật cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, bắt được xinh đẹp thành tích, thắng được kim bài quán quân. Này gần nửa sinh vận động viên kiếp sống nỗ lực, Phi giật cũng viên mãn. Nay một năm, 33 tuổi Phi giật công thành lôi thân. Tuyên bố xuất ngũ. Xuất ngũ sau phi giật bắt đầu kinh doanh chính mình vận động nhãn hiệu phi giật, cái này vận động nhãn hiệu, phi giật đã chuẩn bị đã lâu. Cho nên thành công cầm linh 8 năm thế vận hội Olympic tiếp quán quân sau. Cuối năm, phi giật chủ đánh nhãn hiệu đồ thể dục liền đưa ra thị trường. Đồ thể dục, giày thể thao từ từ, này vừa lên thị doanh số lại phi thường hảo, đem linh hoạt kinh doanh tiêu tư đều hung hàng so không bằng, thậm chí còn kéo cao một mảng lớn. Tam ca, người năng lực A. Linh hoạt đều nhịn không được tán thưởng, nàng danh khí cũng đại, đại ngôn nhà mình trang phục nhãn hiệu cũng doanh số thực hảo, hơn nữa linh hoạt cùng Lê Mạn Tư cùng nhau đại ngôn. Lại không nghĩ phi giật nhãn hiệu vừa lên thị, như vậy manh động, cũng không đủ cầu, có thể thấy được quán quân lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Rốt cuộc là vì nước làm vẻ vang, đây là toàn dân ngẫu nhiên tượng, phi giật lực ảnh hưởng phi giống nhau. Hơn nữa chơi bóng nhiều năm như vậy, phi giật thân thể tố chất hảo. Rốt cuộc cũng là từ từ trong bụng mẹ khiến cho hạ hiểu cầm nước suối dưỡng ra tới, phi giật là cái trời sinh vận động viên, bóng đa bóng rổ bóng truyền tennis còn có bóng bàn đều đánh không tồi. Nhưng bởi vì khi còn nhỏ trước tiếp xúc cầu lông nguyên nhân, cho nên phi giật lựa chọn cầu lông, mà cầu lông cũng xác thật có thể làm hắn phát huy sở trường, trước nay đều là nghiền áp thức đả kích đối thủ, cũng là ông vua không ai. Phi giật này một lui ra tới, một lần có chút không thói quen, tuy rằng kinh doanh chính mình nhắn hiệu, nhưng rốt cuộc không có trực tiếp vận động. Cho nên nhịn không được, Phi Giật liền mua một cái sân vận động, tuy rằng tìm người quản lý, nhưng thường xuyên cũng sẽ xuất hiện ở sân vận động. Mà ở đối vui vui sướng sướng tương lai lựa chọn thượng, Lê Mạn Tư hy vọng nữ nhi kế thừa nàng âm nhạc, giao nhỏ sẽ đem chính mình sở học đều giao cho nữ nhi. Phi Giật tắc hy vọng một cái nữ nhi đương vận động viên, nhưng Lê Mạn Tư cảm thấy vận động viên quá vất vả, hai vợ chồng cũng lần đầu tiên vì hai cái nữ nhi tương lai lựa chọn có không giống nhau ý kiến. Nãi nãi, ba ba mụ mụ cãi nhau. Hoan hoan cùng nhạc nhạc cùng Hạ Hiểu vừa nói. Như thế nào cãi nhau? Hạ Hiểu cũng kinh ngạc, Lê Mạn Tư mọi chuyện đều là theo phi giật, mà bay giật cũng sẽ không theo Lê Mạn Tư xảo A. Bất quá phu thê cãi nhau cũng là bình thường, không có nào đối phu thê không vướng miệng, rốt cuộc sinh hoạt như vậy khóa thoái, khẳng định không thể mọi chuyện hài lòng, đây đều là muốn ma hợp. Mụ mụ làm chúng ta ca hát, ba ba làm chúng ta đương vận động viên. Đúng vậy, sau đó ba ba mụ mụ đều sinh khí không để ý tới đối phương. Vui vui sướng sướng nói rơi xuống, hạ hiểu bật cười, hướng tới hai cái cháu gái hỏi, vậy các ngươi thích cái gì? Hoan hoan nói, ta thích giống ba ba như vậy lấy kim bài vì nước làm vẻ vang, cũng thích giống mụ mụ như vậy ở trên sân khấu phát quang phát lượng, sướng dễ nghe ca. Ta cũng là, cùng hoan hoan giống nhau hai dạng đều thích. Nhạc nhạc cũng đi theo gật đầu. Hạ hiểu vô ngữ, kia chỉ có thể lựa chọn giống nhau đâu. Đến lúc này, hoan hoan cùng nhạc nhạc đều rồi dám. Hạ hiểu sơ sơ năng đầu các ngươi chậm giải tưởng. Cuối cùng nhưng thật ra phi giật cùng Lê Mạn Tư thương lượng ra tới, trước làm vui vui sướng sướng đương vận động viên, sau đó lại đương ngôi sao ca nhạc. Hạ hiểu nghe được nhi tử con dâu thương lượng, không khỏi bật cười, nhưng đây cũng là có thể. Rất nhiều vận động viên xuất ngũ lúc sau cũng sẽ đổi nghề Lại đương ngôi sao ca nhạc, lại đương vận động viên cũng không phải không có. Mà ngôi sao ca nhạc, chỉ cần tài hoa ở, khi nào xuất đạo đều không mượn. Vận động viên lại là xem tuổi, muốn từ nhỏ luyện khởi cũng có hoàng kim kỳ. Chỉ là ở vui vui sướng sướng vận động hạng mục thượng, phu thê hai người lại rồi rắm, Phi giật cảm thấy lựa chọn bơi lội không tồi, Lê Mạn Tư cảm thấy nhảy cầu hảo. Nàng nhất thưởng thức quách cùng Ngô hai cái nhảy cầu quán quân, này hai cái là tốt nhất đắc chắn, cũng là Lê Mạn Tư thích nhất hai cái nữ vận động viên, có quan hệ các nàng mỗi trận thi đấu, Lê Mạn Tư đều không có bỏ lỡ. Cho nên Phi giật nữ nhi không lo cầu lông vận động viên, lại là song song đều gia nhập nhảy cầu đội, này một năm vui vui sướng sướng 6 tuổi. Bội bội bên này muốn toàn quân, cây nhỏ lập trí muốn giống ba ba giống nhau đương quan ngoại giao, vui vui sướng sướng đương vận động viên, kiện kiện lập trí phải làm thế giới nhà giàu số một, khang khang muốn làm luật sư. Linh hoạt bên này vừa nghe đến cháu trai cháu gái nhóm trí hướng rộng lớn, liền hỏi dương dương lượng lượng nhạc nhạc, dương dương tỏ vẻ, hắn cũng muốn khi thế giới nhà giàu số một, kiện kiện ca ca đương đệ nhất, kia hắn coi như đệ nhị hảo. Lượng lượng cùng vui sướng đều tỏ vẻ muốn cùng mụ mụ giống nhau đương minh tinh. Bọn nhỏ ngộng tưởng rất nhiều thời điểm đều là chịu cha mẹ cùng gia đình ảnh hưởng, cao gia hải tử, nghĩ tới toàn quân, nghĩ tới đương quan ngoại giao, nghĩ tới đương vận động viên, đương phú hảo, đương luật sư, lại không có nghĩ tới làm chính trị. Dê cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chủ tha vợ dũng đoạt giải quán quân quân tại tuyến quán khán. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo, miền vợ lù 123, trường ấn 3 giây phục chế. mươi 646 ta tưởng trở thành chuyên kỳ. Bất quá khi còn nhỏ có chí hướng là chuyện tốt. Ít nhất làm bọn nhỏ biết có cái mục tiêu, đến nỗi bọn nhỏ trưởng thành, có phải hay không đạt thành mộng tưởng, vẫn là sau khi lớn lên lại có tân mộng tưởng, kia đều là mặt khác một chuyện. Thạch đầu ca ca, người lớn lên về sau muốn làm cái gì? Máy tính phòng thao tác, thiểu Sa nguyệt hỏi thạch đầu. Sau khi lớn lên A, thạch đầu trí hướng liền rất nhiều, mà chính hắn hiện tại học cũng rất nhiều, thậm chí thực tạp. Bất quá ở người khác xem ra thực tạp học vấn, ở thạch đầu nơi này lại là có thể nối liền. Thạch đầu cũng là hạ hiểu nghiên cứu phòng thí nghiệm một viên, ngay từ đầu một ít nghiên cứu nhân viên cảm thấy làm thạch đầu tham dự nghiên cứu có chút hồi nháo cùng cho đùa. Nhưng thạch đầu đối năng lượng thạch hiểu biết cũng không so này đó nghiên cứu nhân viên thiếu, nói đạo lý rõ ràng, làm một ít nghiên cứu nhân viên á khẩu không trả lời được, bọn họ cũng liền cam chịu thạch đầu tồn tại. Bất quá thạch đầu cũng không có suốt ngày đại ở phòng thí nghiệm, trừ bỏ việc học ở ngoài, thạch đầu mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều đều sẽ đi một chuyến phòng thí nghiệm đi dạo. Hiểu biết tình huống. Hơn nữa hắn xuất sắc máy tính kỹ thuật, làm một chúng nghiên cứu nhân viên thực không thể tin tưởng, cho nên máy tính này một khối trực tiếp từ thạch đầu phụ trách. Ta tưởng trở thành chuyên kỳ. Thạch đầu nói. Chuyên kỳ, Tiểu sa Nguyệt vẻ mặt ngốc so, cái này nàng không có nghĩ tới. Chuyên kỳ, muốn thế nào mới là chuyên kỳ, Tiểu sa Nguyệt nhất thời không nói gì. Thạch đầu cũng không có giải thích, chuyên kỳ, chính là hắn tưởng nổi danh, tưởng trên thế giới này lưu lại một mặt huy hoàng ấn ký giống cổ đại danh nhân giống nhau trong lịch sử vang danh thanh sử cũng không ngưỡng công hắn nỗ lực thành nhân ở trên đời đi một chuyến thạch đầu vô dụng máy tính trong phòng máy tính mà là dùng chính mình nổ tẹp bục hắn ngón tay nổ tẹp tục bản phím thượng bay múa hắn cha cái này hưng, hát... hoặc là cha cái kia tổ chức đã một năm có thừa nhưng cái kia tổ chức cũng có máy tính cao thủ thạch đầu tưởng tra cũng hoàn toàn không dễ dàng cho nên thạch đầu cơ hồ mỗi ngày đều cùng cái kia tổ chức máy tính cao thủ đấu tiểu sa nguyệt nhìn thạch đầu nổ tẹp phục màn hình. Nàng không phải thực hiểu, tuy rằng đều ở thiên tài thiếu niên ban, nhưng thạch đầu học đồ vật thông nhiều, ít nhất Tiểu sa Nguyệt liền không biết thạch đầu đang làm cái gì. Tiểu sa Nguyệt cảm thấy thạch đầu ly nàng thực xa xôi, nàng muốn học tập đồ vật còn rất nhiều, bằng không sẽ bị thạch đầu rất xa ném ở sau người. Còn có bội bội, tuy rằng không phải thiên tài thiếu niên ban đồng học, nhưng trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm bãi bởi nàng ở ngoài, lúc sau liền chưa bao giờ nhược với nàng. Tiểu sa Nguyệt cũng không cảm thấy chính mình là thiên tài. Bởi vì ở Thiên Tài Thiếu Niên Ban, nàng điểm này thành tích không tính cái gì, so nàng lợi hại người có khối người, mà Thạch Đầu cũng là tiểu Sa Nguyệt trong mắt một tòa núi cao. Cho nên cần cù bù thông minh, tiểu Sa Nguyệt chỉ có thể càng nỗ lực mới có thể không bị lạc hậu quá xa. Chỉ chốc lát Thạch Đầu liền rời khỏi giao diện, sau đó đăng nhập một cái võng, yên lặng mà trộm đồ ăn. Tiểu Sa Nguyệt ánh mắt sáng lên, Thạch Đầu ca ca, ngươi cũng ở trời cái này a? Lập tức tiểu Sa Nguyệt cũng đăng nhập chính mình vui vẻ võng. Thêm Thạch Đầu vì bạn tốt. Đây là năm nay vui vẻ vóng đẩy ra trộm đồ ăn trò chơi, Thạch Đầu cũng chơi vui vẻ võng cho nên mỗi trộm đồ ăn. Tiểu Sa Nguyệt thượng tuyến sau liền bỏ thêm Thạch Đầu vì bạn tốt, nàng là hôm nay mới xin cùng lớp học đồng học cùng nhau chơi. Thạch Đầu ca ca cấp bậc rất cao. Tiểu Sa Nguyệt vừa thấy Thạch Đầu cấp bậc cũng biết Thạch Đầu chơi thời gian không ngắn. Nay khoảng trò chơi nhỏ là tháng 11 phân đẩy ra, cũng là đẩy ra, Thạch Đầu liền bắt đầu chơi. Bất quá trò chơi này chính là tống cổ thời gian. Cũng không có cái gì tính khiêu chiến, nhưng cũng thiện mà bạch, có như vậy điểm ý tứ, mọi người đều có thể chơi. Bội bội có chơi sao? Ta đi hỏi nặng. Tiểu Sa Nguyệt liền đăng nhập khấu khấu hỏi bội bội muốn nặng. Tiểu Sa Nguyệt hiện tại cùng bội bội không có gì giấu nhau, hai người cảm tình thậm chí còn so thạch đầu hảo. Hiện giờ khấu khấu liêu lạc thượng nhất chịu chúng hoan nên một khoản nói chuyện phiếm công cụ, không nói các đại nhân, chính là thạch đầu bội bội còn có tiểu Sa Nguyệt bọn họ đều xin khấu khấu. Chỉ cần tiếp xúc máy tính hài tử. Cơ hồ đều có chính mình khấu khấu. Hơn nữa theo mấy năm trước siêu nữ mau nam tiết mục vừa ra tới, rất nhiều thanh thiếu niên đều phi thường thích, thạch đầu tuy rằng không có truy tinh, nhưng cũng chú ý. Cùng thạch đầu bất đồng, tiểu Sa nguyệt cùng bội bội bị siêu nữ mau nam mê không muốn không muốn, cũng may mắn không có hoang phế học tập, dùng các nàng chính mình nói tới nói, các nàng là khỏe mạnh truy tinh. Lúc này thạch đầu di động vang lên, là hạ hiểu đánh tới, về nhà, liên tới. Thạch đầu treo điện thoại, sau đó tắt máy, đem tiểu nổ kẹp phục vừa thu lại nhét vào cặp sách. tiểu sang nguyệt cũng lập tức hạ tuyến tắt máy, cầm cặp sách đi theo thạch đầu rời đi. ngươi cùng ta làm cái gì? thạch đầu nói, nga, ta về nhà. tiểu sang nguyệt cũng phản ứng lại đây, thạch đầu về nhà, nàng đi theo làm cái gì? cho nên tiểu sang nguyệt cùng thạch đầu cáo biệt, cùng chiều bên kia đi rồi. thạch đầu tới rồi bãi đỗ xe, liền nhìn đến hạ hiểu ở bên kia đợi, hắn dơ lên tươi cười, hô một tiếng, mãi mãi. hạ hiểu cột kỹ đai an toàn nói. Ngươi cụ bà sinh bệnh, chúng ta mau trở về đi thôi. Nàng này một nhận được trong nhà điện thoại liền nóng nảy, thạch đầu vừa nghe lập tức ngồi thẳng, nhanh chóng đem đai an toàn hệ hảo. Trịnh Hướng Hồng sinh bệnh, nay tuyệt đối là cao gia đại sự, Trịnh Hướng Hồng sẽ ý, ý nhiều năm như vậy, Hạ Hiểu thật đúng là không có nhìn đến Trịnh Hướng Hồng sinh bệnh thời điểm. Tuy rằng trước kia ở đội sản xuất thời điểm cũng có không thoải mái, nhưng thực mau thì tốt rồi. Hơn nữa Trịnh Hướng Hồng trước nay đều cấp Hạ Hiểu một loại thân thể khỏe mạnh cảm giác. Nàng chính là nghĩ đến Cao Quốc Cường sẽ sinh bệnh, cũng không nghĩ tới trịnh hướng hồng. Nay sẽ Hạ Hiểu trong lòng nhiều ít có chút lo lắng. Cùng thạch đầu về tới trong nhà, Hạ Hiểu vừa xuống xe liền thẳng đến trịnh hướng hồng phòng. Cao Quốc Cường liền nói, đây là lệnh tới rồi. Mẹ, ngươi nơi nào không thoải mái? Hạ Hiểu hỏi. Ta chính là đau đầu, thân thể cũng nhức mỏi. Trịnh hướng hồng nói ai ra một tiếng, ra rồi, không còn dùng được, thân thể đều hảo ngươi sai xử Ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Hạ Hiểu nói, không cần xem bác sĩ, ta không có gì sự. Trịnh hướng hồng xua tay, không muốn. Hạ Hiểu bất đắc dĩ, mẹ, ngươi không thoải mái muốn xem bác sĩ A. Ta thân thể của mình chính mình biết, ta nằm nằm liền hảo. Trịnh hướng hồng đối bệnh viện là bài xích. Nhậm Hạ Hiểu khuyên như thế nào, trịnh hướng hồng cũng không muốn đi xem bác sĩ. Hạ Hiểu đành phải đi phòng bếp cấp trịnh hướng hồng cùng Cao Quốc Cường chuẩn bị ăn. Thạch đầu liền bồi trịnh hướng hồng cùng Cao Quốc Cường, hai người già rồi, 90 hơn tuổi. Bối cũng đà, thân thể cũng có lại, mấy năm nay lão đặc biệt mau, thậm chí đều có chút đi không nổi. Hạ hiểu dùng nước suối cấp chỉnh hướng hồng cùng cao quốc cường ngao cháo, lão nhân răng không tốt, cho nên đều ăn một ít mềm lạ đồ ăn. Hạ hiểu tuy rằng cũng 61, nhưng bảo dưỡng hảo, ngày thường cũng tập thể hình, cho nên thoạt nhìn cũng hơn 40 tuổi bộ dáng này. Vẫn là vẫn còn phong vận. Cứ việc bọn nhỏ đã hơn 30 tuổi, tôn tử cũng học tiểu học, nhưng hạ hiểu cũng không cảm thấy chính mình già rồi, cũng không có như vậy ý thức.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 Bởi vì Trịnh Hướng Hồng sinh bệnh lại không bằng lòng đi xem bác sĩ, Hạ Hiểu chỉ có cấp Trịnh Hướng Hồng uống thuốc, cách mấy cái giờ liền cấp Trịnh Hướng Hồng chắc nhiệt độ cơ thể. Lão nhân tuổi lớn, một cái tiểu cảm mạo tiểu phong hàn đều là đại sự, Trịnh Hướng Hồng ăn 3 ngày dược cũng chưa hảo, lại không bằng lòng đi xem bác sĩ. Cao Quốc Cường khuyên cũng vô dụng, Hạ Hiểu chỉ có cấp Cao Giá Hưng bên kia gọi điện thoại, hy vọng Cao Giá Hưng có thể khuyên nhủ. Cao Giá Hưng một hồi tới, trực tiếp liền đem Trịnh Hướng Hồng ôm tới rồi trên xe. Lái xe tái trịnh hướng hồng đi bệnh viện xem, hạ hiểu làm thạch đầu ở trong nhà bồi cao quốc cường, chính mình cũng đi theo đi bệnh viện. Trong xe, chính hướng hồng lẩm bẩm, nói chính mình không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi. Hạ hiểu cũng bất đắc dĩ, lao tiểu hài, lao tiểu hài, chính là như thế, trước kia trịnh hướng hồng là tuyệt đối sẽ không như vậy phát táo Tới rồi bệnh viện, chính hướng hồng liền đánh điếu châm, nhìn cao giá hưng sụ mặt, chính hướng hồng cũng theo, rốt cuộc không cùng nhi tử không qua được chỉ là hiện tại bệnh viện cũng không biết chuyện gì xảy ra Trịnh hướng hồng ở bệnh viện đánh một tuần điếu châm cũng không gặp hảo Trịnh hướng hồng không làm chết sống đều tỏ vẻ không đánh điếu châm muốn ăn chung dược cao giá hưng cùng hạ hiểu đành phải đem trịnh hướng hồng tiếp về nhà hạ hiểu lại căn cứ trịnh hướng hồng nói đi cho nàng chảo chung dưng ao ăn hai ngày nhưng thật ra lại hảo bất quá này một bị bệnh cơ hồ nửa tháng Trịnh hướng hồng thân thể cũng yếu đi rất nhiều cả người giống như lại gầy một ít chỉ là không nghĩ trịnh hướng hưng hảo Lại đến viên Cao Quốc Cường. Vừa thấy thương, Cao Quốc Cường cũng không muốn đi bệnh viện, Hạ Hiểu liền ngao dược cấp Cao Quốc Cường uống, cũng là một tuần thời gian, Cao Quốc Cường mới hảo chút. Nhưng là ngày này buổi chiều, Hạ Hiểu ra ngoài mở họp, di động điều tình âm cũng không có chú ý tới. Cao Quốc Cường phát xuất cao, cũng là khó chịu sáng sớm thượng, tới rồi buổi chiều hôn mê, trình hướng hồng mới cho Hạ Hiểu gọi điện thoại, nhưng Hạ Hiểu không nhận được. Tuổi lớn, ra cả mắt mờ, trình hướng hồng nhớ nhất thanh cũng là Hạ Hiểu số di động mà điện thoại cơ bên cạnh vở có người một nhà thông tấn lục nhưng hiện tại Trịnh Hướng Hồng lại thấy không rõ lúc này trong nhà chỉ có Trịnh Hướng Hồng cùng Cao Quốc Cường A Di lại đi mua đồ ăn Trịnh Hướng Hồng cấp thực đi ra ra môn lại té ngã một cái chỉ cảm thấy xương cốt đều phải tan đau khởi không tới lại kêu không ai ứng vẫn là trong nhà A Di mua đồ ăn trở về thấy được ngã vào cửa Trịnh Hướng Hồng khiếp sợ chạy nhanh cấp Hạ Hiểu gọi điện thoại Hạ Hiểu điện thoại đánh không thông lại cấp Cao Giá Hưng đánh Cao Giá Hưng cùng Phi Dương có đôi khi ở bộ đội, cũng không thời khắc đem điện thoại mang trên người. A Di đành phải lại cấp thạch đầu đánh, như thế thông, nhưng Hạ Hiểu ra ngoài mở học, cũng không ở trong trường học, cho nên thạch đầu mang theo bảo tiêu đã trở lại. Thạch đầu làm bảo tiêu đem chỉnh hướng hồng cùng Cao Quốc Cường đều đưa đi bệnh viện, lúc này mới cấp mụ mụ lệ mẫn gọi điện thoại, sau đó đem trong nhà người điện thoại đánh cái biến, từng cái thông chi. Hạ Hiểu ở đại hội đường tham gia quan trọng hội nghị, nay sẽ khai một cái buổi chiều. Ngồi vào xương cốt đều cứng đờ, này vừa ra hội đường, Hạ Hiểu trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới dám uống nước cùng đi toilet, vừa ra toilet, Hạ Hiểu mới xem di động, này vừa thấy hoảng sợ, chạy nhanh hướng tới bệnh viện đuổi, không nghĩ tới hai lão đều ở bệnh viện. Hạ Hiểu đến bệnh viện thời điểm, Cao Giá Hưng còn không có lại đây, mà bay dương cùng Lệ Mẫn ở cách xa cũng còn chưa tới, bay vọt cùng Diệp ra ở nước ngoài, linh hoạt bên ngoài đóng phim. Phi giật cùng Lê Mạng Tư bay vút lên dư dai lệ còn có ý lâm đều chạy đến chính hướng hồng ném tới chân cùng eo này sẽ nằm ở trên giường bệnh đều không thể động đậy cao quốc cường ở hôn mê trên tay còn truyền dịch tới rồi buổi tối cao giá hưng cùng phi dương lệ mẫn đều lục tục chạy đến cao giá hưng nói đêm nay ta và các ngươi mẹ gác đêm các ngươi đều trở về đi ngày mai luôn tới ba mẹ đêm nay ta cùng lệ mẫn gác đêm thì tốt rồi các ngươi phi dương nói rơi xuống cao giá hưng liền lắc đầu không cần các ngươi mới gấp trở về Mau mang thạch đầu cùng đội bội đi về trước, ngày mai lại qua đây. Phi giật nói, ba mẹ, ta cùng mạn tư gác đêm đi. Bay vút lên cũng tỏ vẻ nói, ta cùng dai lệ lưu lại. Cao giá hưng cũng lắc đầu, nơi này có giường có thể ngủ, cũng mệt mỏi không. Các người đi về trước, ngày mai ban ngày Phi dương lệ mẫn thủ ban ngày, Phi giật mạn tư thủ buổi tối. Thúc thúc, ta hậu thiên ban ngày. Quý lâm vội ra tiếng nói, buổi tối nàng có tiết mục, ban ngày nhưng thật ra có rảnh. Cao giá hưng gật gật đầu kia ý lâm cùng a di thủ ban ngày bay vút lên cùng dai lệ thủ buổi tối cao giá hưng an bài hảo phi dương cùng lệ mẫn cũng chỉ hảo mang theo thạch đầu cùng bội bội rời đi phi giật lê mã từ bay vút lên dư dai lệ còn có ý lâm cũng đi về trước buổi tối cao giá hưng cùng hạ hiểu gác đêm phía trước cũng nghe a di nói biết cao quốc cường ở trong nhà hôn mê bất tỉnh trịnh hướng hồng lại té ngã hạ hiểu cũng tự trách không thôi hẳn là lại nhiều thỉnh một hai cái a di chiếu cố buổi tối cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng đi tiểu đêm Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu đều đỡ bọn họ đi toilet, trong phòng bệnh bốn cái giường ngủ đều bị bọn họ bao xuống dưới. Cao Giá Hưng ngủ Cao Quốc Cường bên cạnh, Hạ Hiểu ngủ trịnh hướng hồng kia một bên, ở bệnh viện, cũng là ngủ không thân, thường thường muốn nhìn Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng tình huống. Sáng sớm hôm sau, Phi Dương cùng lệ mẫn tới rồi, Cao Giá Hưng về trước bộ đội, Hạ Hiểu tắc về nhà cùng thạch đầu cùng đi trường học, bội bội không muốn đại ở trong nhà, tưởng cùng thạch đầu một khối đi trường học, thạch đầu liền đem bội bội cấp mang lên ngày hôm qua mở họp hôm nay hạ hiểu còn muốn đem hội nghị công tác truyền đạt một chút tới rồi giữa trưa lưu thạch đầu cùng bội bội ở trường học hạ hiểu liền lại làm bảo tiêu đưa nàng trước về nhà bay vọt cùng linh hoạt cũng chưa về đều gọi điện thoại trở về thăm hỏi hạ hiểu làm cho bọn họ đừng lo lắng về đến nhà hạ hiểu liền tới trước trong phòng bếp tuy rằng trong không gian nước suối không có trước kia có hiệu quả nhưng tổng so nước máy thùng trang thủy hảo hạ hiểu làm a di nghỉ ngơi trực tiếp đi trong phòng bếp bận rộn làm tốt đồ ăn Đem trịnh hướng hồng cùng cao quốc cường còn có phi dương lệ mẫn chuẩn bị tốt, hạ hiểu vội vàng ăn cơm, liền lại chạy tới bệnh viện. Bác sĩ xem qua nói cái gì? Hạ hiểu hỏi lệ mẫn. Gia gia mãi mãi không có trở ngại, phải hảo hảo tinh dưỡng. Lệ mẫn nói, lão nhân tuổi lớn, vấn đề nhỏ đều là vấn đề lớn, việc này nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, tuy rằng không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng vẫn là yêu cầu hảo hảo dưỡng thân thể. Hạ hiểu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ở bệnh viện ngồi một hồi phi dương uy cao quốc cường ăn cơm hạ hiểu cũng uy chỉnh hướng hồng ăn cơm đại phi dương cùng lệ mẫn cũng ăn được sau khi ăn xong hạ hiểu mới cầm hộp cơm rời đi bệnh viện về đến nhà hạ hiểu cũng không có như thế nào nghỉ ngơi liền lại chạy tới trường học bội bội đi theo thạch đầu ở trường học cảm giác phi thường hảo hơn nữa cơ hồ cùng tiểu sang nguyệt chơi một ngày tới rồi buổi chiều bội bội mới lưu luyến không rời cùng hạ hiểu còn có thạch đầu trở về bổn trạm quan trọng thông chi thỉnh sử dụng bổn trạm miễn phí tiểu thuyết áp vô quảng cáo Phá vỡ bản lẩu, đổi mới mau hội viên đồng bộ kệ sách, thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào ạp sơ si, để lại 3 giây phục chế, đa loạt miễn phí đọc khí. chương 648 tin giữ Buổi tối là phi giật cùng Lê Mạn Tư gắt đêm, cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng không có sinh mệnh nguy hiểm, phi dương cùng lệ mẫn lại mang theo đội bộ chạy tới bộ đội, bọn họ ở bộ đội thượng cũng vừa lúc có chuyện. Thương! Nhưng nghe tới rồi thạch đầu điện thoại, liền vội vàng gấp trở về. Rốt cuộc không yên lòng cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng tình huống. Cao Giá Hưng mỗi ngày đều trở về xem một chút, sau đó lại chạy về bộ đội, như vậy qua lại chạy vội cũng rất mệt. Một tuần sau, cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng đều xuất viện, hạ hiểu cùng nhi tử con dâu thay phiên chiếu cố cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng. Lúc này đây lúc sau, cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng thân thể liền càng kém, hạ hiểu sâu kín thở dài. Đối với thạch đầu nói, hiện tại xem ra trong không gian nước suối hiệu dụng lại không bằng trước kia. Thạch Đầu nói. Mỹ dung dưỡng nhan vẫn là có thể. Nhưng lại không thể giống như trước như vậy bao trị bách bệnh. Hạ hiểu hơi hơi tiết nuối nhưng cũng biết trong không gian nước suối có thể làm nàng dùng nhiều năm như vậy cũng là không tồi. Hạ hiểu chính vì Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng thân thể lo lắng khi lúc này ép thành nơi đó lại chuyển đến tin dữ, cha mẹ đi nhờ xe buýt đã xảy ra chuyện. Hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên đều thượng 80 tuổi, hạ vệ quốc 84, Lý Văn Quyên 82, hai lão thân thể cũng coi như khỏe mạnh. Thường đến phụ cận công viên đi lại Nhưng hôm nay đi lại xong Hai lão liền muốn đi nơi khác đi dạo Này vừa ra công viên liền vừa vặn là Giao thông công cộng trạm đài Hai lão liền đi nhờ xe buýt Lại không nghĩ liền có chuyện Hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên bị đưa đến bệnh viện cứu giúp Không có hiệu quả, đi rồi Hạ hiểu cả người đều không thể tin tưởng Thiên thai nhân họa Cũng thật xuất hiện ở thân nhân trên người khi Là như vậy đâu như vậy khổ sở Hạ hiểu cũng không đợi cao giá hưng Cùng người trong nhà công đạo một tiếng liền chính mình về trước ép thành tuy rằng thân thể này không phải nàng nhưng nàng trọng sinh tại đây khối thân thể cũng sống vài thập niên đem hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên cũng là đương chính mình tái sinh phụ mâu hiếu kính hiện tại hạ vệ quốc cùng Lý Văn quên ngoài ý muốn đi rồi hạ hiểu trong lòng phi thường khổ sở nàng tưởng chính là an tường ly thế là già rồi ly thế mà không phải thai nạn xe cộn như vậy thảm thiết hạ ra nơi này huynh đệ tỉ mội đều khóc một đoàn cao giá hưng cùng con cái đều chạy tới hiểu hiểu không khóc cẩn thận bị thương mắt ba mẹ nhất định không hy vọng ngươi như vậy thương tổn chính mình cao giá hương ôm hạ hiểu trấn an hạ hiểu thanh âm khàn khàn nói bọn họ vui vui vẻ vẻ ra cửa không nghĩ tới liền không có lại trở về còn có ngày đó giết tài xế hạ hiểu nói tới đây trong mắt đã xuất hiện tức giận cao giá hương thở dài xe buýt tài xế cũng tử vong còn có thể như thế nào xong xuôi cha mẹ hậu sự hạ hiểu đôi mắt đều sưng đỏ lợi hại trong mắt cũng đều là tơ máu thanh âm đều phá khàn khàn không được trở về thủ đô hạ hiểu cũng ngã bệnh này một năm tới các loại lo lắng mệt nhọc thể sắc và tinh thần mỏi mệt lại bởi vì cha mẹ ly thế hạ hiểu cũng chống đỡ không được ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ta bồi ngươi cao giá hưng nhẹ vỗ về hạ hiểu mặt trong mắt nồng đậm đau lòng cùng lo lắng cao nhị ca ta muốn ngủ một giấc ngươi giúp ta dán trường mặt nạ hạ hiểu cảm thấy nàng hiện tại khẳng định thực xấu lời này vừa ra nhịn không được đem cao giá hưng trọc cười hiểu hiểu thực mỹ vẫn luôn đều như vậy mỹ hừ hừ hạ hiểu ứng hai tiếng cao giá hưng cầm bồn nước gấm cùng khăn lông lại đây giúp đỡ hạ hiểu lau mặt sau đó cấp hạ hiểu đắp mặt nạ hạ hiểu nơi này đã mỏi mệt ngủ mà hạ hiểu sinh bệnh nghiên cứu phòng thí nghiệm nơi đó liền có thạch đầu làm đại biểu cho tịch tiến sĩ ngay từ đầu rất không thoải mái cảm thấy thạch đầu một cái tiểu hài tử không hảo hảo ở thiên tài thiếu niên ban đọc sách lao chạy đến phòng thí nghiệm nơi này trộn lẫn hợp hạ hiểu không ở còn có hắn còn có cái khác nghiên cứu nhân viên nào đến phiên thạch đầu khoa tay múa chân nhưng thạch đầu đầu góc quá dùng tốt có đôi khi tịch tiến sĩ đều là bởi vì thạch đầu đánh thức mới biết được chính mình lầm khu ở nơi nào cuối cùng cũng không có nói cái gì nữa hạ hiểu này một bệnh chính là hơn nửa tháng cao giá hưng lâu lâu xin nghỉ bồi hạ hiểu lại nhìn cha mẹ cũng là rất mệt hạ hiểu kỳ thật cũng hảo chính là tinh thần kém một chút hơn nữa gần đây cũng xác thật rất mệt nàng vẫn luôn không có hảo hảo nghỉ ngơi quá này sẽ sinh bệnh lại có cao giá hưng chiếu cố Hạ Hiểu ngược lại dài quá điểm thịt. Bệnh tốt Hạ Hiểu nhìn đến gầy Cao Giá Hưng cũng đau lòng thực. Cao Giá Hưng muốn vội vàng bộ đội sự tình, muốn cô cha mẹ, còn muốn cô nàng, còn có toàn bộ gia đình cũng phải nhìn, cũng là rất mệt. Cao nhị ca, ngươi đến cách vách ngủ một giấc đi. Hạ Hiểu nói, ở chỗ này ngủ cũng giống nhau. Nói Cao Giá Hưng liền nằm đi lên. Chính là ta sinh bệnh, vạn nhất lây bệnh cho ngươi liền không hảo. Hạ Hiểu thật đúng là lo lắng. Không có việc gì, ta thân thể hảo. Cao Giá Hưng trực tiếp liền nằm lên đây. Hạ Hiểu cũng không hề làm ra vẻ. Cả người hoa ở Cao Giá Hưng trong lòng lực. Nghĩ gần mấy năm qua sự tình. Hạ Hiểu không khỏi cảm thán. Tưởng cái gì? Cao Giá Hưng hỏi. Hạ Hiểu lắc đầu. Không tưởng cái gì. Chúng ta ngủ đi. Phu thê hai người thực mau ngủ hạ. Hạ Hiểu tỉnh thời điểm. Cao Giá Hưng đã hồi bộ đội. Đứng dậy thời điểm cũng không có đánh thức nàng. Hạ Hiểu cũng thói quen. Nàng đi trước nhìn nhìn Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng. Trong nhà lại thỉnh hai cái a di chiếu cô cao Quốc cường cùng trịnh hướng hồng, Hạ Hiểu ăn cơm, liền làm tài xế đưa nàng đi trường học. Lại bước vào trường học, Hạ Hiểu có loại đã lâu không có tới quá cảm giác, rõ ràng nàng một hai tháng mà thôi. Hạ mãi mãi tiểu sa nguyệt vừa thấy đến Hạ Hiểu lại đây phi thường cao hứng, tiến lên lôi kéo Hạ Hiểu tay nói, Hạ mãi mãi ngươi sinh bệnh hảo sao, thạch đầu ca ca nói ngươi sinh bệnh. Hết bệnh rồi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hạ Hiểu hỏi, ta tôi chờ thạch đầu ca ca a Tiểu Sa Nguyệt vào không được phòng thí nghiệm, chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Nga, vậy ngươi ở bên ngoài chờ một chút, ta đi vào tìm hắn. Hạ Hiểu cũng không có mang Tiểu Sa Nguyệt đi vào, làm Tiểu Sa Nguyệt ở bên ngoài chờ, nàng liền đi vào. Hạ Hiểu đã trở lại, nghiên cứu nhân viên đều sôi nổi cùng Hạ Hiểu chào hỏi, khen Hạ Hiểu có cái hảo tôn tử. Đại gia thực hâm mộ Hạ Hiểu, không đề cập tới cái khác, chính là có thạch đầu như vậy một cái thông minh lanh lợi tôn tử, liền đủ làm người hâm mộ. Tiểu Sa nguyệt ở bên ngoài chờ ngươi đâu. Hạ hiểu sờ sờ thạch đầu đầu. Thạch đầu đang ở máy tính trước mặt, vừa nghe đến hạ hiểu nói, mới ngẩng đầu nhìn hạ hiểu. Mãi mãi, ngươi thân thể hảo, như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi, ra ra biết ngươi ra cửa sao. Thạch đầu liên tiếp nói, làm hạ hiểu vô ngữ, này ngươi không cần lo lắng. Như thế nào không lo lắng, vậy ngươi tới, ta đi ra ngoài, mỗi ngày buồn ở chỗ này, ta đều phải mốc heo. Thạch đầu lập tức đem máy tính một quan, đứng lên cầm cặp sách liền đi ra ngoài hạ Hiệu bật cười bên ngoài tiểu sa nguyệt nhìn đến thạch đầu ra tới liền nói thạch đầu các ca ca ngươi rốt cuộc ra tới ta chờ ngươi đã lâu chờ ta làm cái gì thạch đầu liền cảm thấy tiểu sa nguyệt quá dính hắn thái lan nhắc ngược nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tình video cho hấp thụ ánh sáng phát dục nam chủ hảo đói khác thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo tại tuyến xem miễn su an một trường ấn ba giây phục chế chương 649 trăm tịch tiến sĩ đối nữ nhi cũng quá vô tình Tiểu Mỹ hôm nay sinh nhật, thỉnh thạch đầu ca ca cùng ta đi nhà nàng ăn sinh nhật, thạch đầu ca ca người không biết sao. Tiểu Sa Nguyệt lời nói rơi xuống, thạch đầu nghĩ nghĩ, hình như là có như vậy một chuyện, nhưng hắn không có đáp ứng. Ta không đi. Thạch đầu lắc đầu. Chính là tiểu Mỹ. Tiểu Sa Nguyệt nghĩ đến tiểu Mỹ lần nữa dặn do nàng muốn đem thạch đầu ca ca mang qua đi, nếu là thạch đầu ca ca không đi, tiểu Mỹ có thể hay không không cao hứng A nhưng thạch đầu ca ca không muốn, nàng cũng không thể miễn cưỡng bằng không thạch đầu ca ca cũng sẽ không cao hứng nay sẽ tiểu sa nguyệt có chút do dự một cái là thạch đầu ca ca một cái là tiểu mỹ nghĩ nghĩ so với tiểu mỹ nàng sợ thạch đầu ca ca sinh khí không để ý tới nàng cho nên tiểu sa nguyệt cũng không nói gì thêm tiểu mỹ là tiểu sa nguyệt ở thiên tài thiếu niên ban đồng học cùng tiểu sa nguyệt là ngồi cùng bàn so tiểu sa nguyệt hơn mấy tuổi cũng bởi vì tiểu sa nguyệt quan hệ tiểu mỹ nhưng thật ra nhận thức thạch đầu hơn nữa thạch đầu tuy rằng tuổi còn nhỏ Nhưng lại là toàn bộ thiên tài thiếu niên ban đệ nhất, có đôi khi các giáo sư có việc, đều làm thạch đầu thế bọn họ lên lớp thay. Một cũng là tưởng bồi dưỡng thạch đầu, gen luyện thạch đầu, thứ hai là làm thạch đầu ôn tròn nên tri tân. Ngay từ đầu là giáo sư Dương Lâm thời có việc, làm thạch đầu đại nàng lên đài giảng bài, không nghĩ tới thạch đầu giảng thực hảo, cùng các bạn học cũng thảo luận thực hảo. Có một thì có hai, đến lúc này liền không ngừng thiên tài ban, cái khác ban lão sư cũng hy vọng thạch đầu đến bọn họ lớp đi giảng bài khích lệ một chút bọn học sinh. Ngươi muốn đi liền chính mình đi. Thạch đầu nói. Ta đây cũng không đi, ta đi cấp tiểu Mỹ gọi điện thoại. Tiểu Sa Nguyệt nói liền chạy. Thạch đầu tìm cái bậc thang ngồi, cầm quyển sách ra tới phiên, trong lòng nghĩ, hắn giống như cũng không có như vậy thích trưởng kỳ đái ở phòng thí nghiệm. Nếu là ngày thường đái một ngày còn không có cái gì, chính là mỗi ngày đái, hợp với một tháng hai tháng, một ngày đợi cho vãn, thạch đầu có chút chịu không nổi. Tiểu Sa nguyệt nói chuyện điện thoại song thực mau trở về tới, thấy thạch đầu lấy quyển sách xem, cũng đi theo lấy quyển sách ra tới xem. Hạ hiểu cùng tịch tiến sĩ bọn họ ra tới thời điểm, liền thấy được thạch đầu cùng tiểu Sa nguyệt một người cầm quyển sách nghiêm túc xem hình ảnh, đại gia không khỏi mỉm cười. Tịch tiến sĩ nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua tiểu Sa nguyệt, cái gì cũng không có nói, tuy rằng không mừng cái này nữ nhi, nhưng tịch tiến sĩ cũng không thể không thừa nhận, cái này nữ nhi thực nỗ lực, rất giống hắn. Chỉ là nghĩ đến cái kia vợ trước. Tịch Tiến sĩ lại lãnh hạ mặt, trực tiếp chạy lấy người. Tịch Tiến sĩ đối nữ nhi cũng quá vô tình. Một nghiên cứu viên nói, một khác nghiên cứu viên lắc đầu, hắn thực yêu hắn vợ trước, chỉ là bởi vì vợ trước phản bội, trong lòng có khúc mắc, mới như vậy. Hạ Hiểu không nói chuyện, mặc kệ thế nào, Tịch Tiến sĩ đều không phải một cái hảo phụ thân. Tiểu Sa Nguyệt vừa thấy đến Tịch Tiến sĩ rời đi, vội thu thường, đi theo Thạch Đầu cáo biệt, lại cùng Hạ Hiểu còn có nghiên cứu viên nhóm chào hỏi liền đuổi theo Tịch hậu tiến sĩ mặt chạy tới. Thạch đầu cầm thư đứng lên, cũng hướng tới nghiên cứu viên nhóm chào hỏi, mới đối Hạ Hiểu nói, mãi mãi chúng ta hiện tại về nhà sao? Hạ Hiểu nhẹ ân ra tiếng, về nhà đi. Cùng nghiên cứu viên người chào hỏi, Hạ Hiểu liền mang theo thạch đầu hướng tới cổng trường đi, cung cấp tài xế gọi điện thoại. Lại không nghĩ vừa đi đến cổng trường, liền đụng phải Cao Giá Hưng xe, đây là tới đón bọn họ. Hạ Hiểu mỉm cười, mang theo thạch đầu đi qua, lên xe. Cao Giá Hưng chưa nói nói cái gì? Nhưng đối với Hạ Hiểu thân thể còn không có khôi phục rồi lại chạy đến trường học tới công tác, tỏ vẻ bất mãn. Hạ Hiểu lại không có biện pháp, nàng là phòng nghiên cứu người phụ trách, nàng nơi nào có thể lười nhác. Phòng trưng nếu không phải thạch đầu, nàng phải bị khiếu nại. Bất quá hiện tại nghiên cứu cũng thực mau kết thúc, đến lúc đó đổ vật giao cho quốc gia bộ môn liên quan, bọn họ liền có thể công thành lùi thân. Chờ đem năng lượng thạch đầu nghiên cứu ra tới, ta cũng không trộn lẫn hợp. Hạ Hiểu ra tiếng nói, nàng cũng là đối năng lượng thạch tò mò muốn biết năng lượng thạch có tác dụng gì đương nhiên năng lượng thạch đầu lúc trước có thể vì linh thạch đầu hữu dụng đây là khẳng định nhưng trên đời này cũng tìm không thấy cái thứ hai linh a đi tìm linh loại đồ vật này so tìm năng lượng thạch càng khó mà thạch đầu cũng đầu thai thành nhân hạ hiểu trong nội tâm càng cảm thấy đến năng lượng thạch ảo diệu không tầm thường muốn biết năng lượng thạch càng đa dụng chỗ bất quá so sánh với hạ hiểu thạch đầu càng muốn biết hiện tại thạch đầu trừ bỏ có thể nhìn ra có phải hay không năng lượng thạch nhưng lại không cách nào giống như trước như vậy hấp thu năng lượng thạch năng lượng nhưng hiện tại hạ hiểu cùng thạch đầu đồng dạng cũng vô pháp tẩy bỏ năng lượng thạch vì cái gì đối không gian linh có lớn như vậy tác dụng không chỉ có có thể thay đổi không gian còn có thể làm thạch đầu đầu thai hơn nữa thạch đầu cái này không gian linh đã đầu thai không gian cũng không có tùy theo tin tức còn ở hạ hiểu nơi này trừ bỏ nước suối tác dụng đại không bằng trước kia cái khác công dụng đều vẫn là ở đây cũng là hạ hiểu nghi hoặc chỗ nghiên cứu là một cái dài dòng quá trình Cao Giá Hưng đột nhiên ra tiếng nói, lời này làm Thạch Đầu gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Nếu không có cởi bỏ trong lòng câu đố, hắn cảm thấy hắn có lẽ cả đời đều sẽ nghiên cứu năng lượng thạch. Thạch Đầu có ký ức khởi, hắn liền vẫn luôn vì năng lượng thạch mà tồn tại. Thế giới này huyền mà lại huyền, có rất nhiều kỳ diệu lại vô pháp giải thích đồ vật. Muốn nói Thạch Đầu không hiếu kỳ là không có khả năng. Bất quá hiện tại năng lượng thạch nghiên cứu ra tác dụng cũng không ít, hạt nguyên tố chính là một đại hạng, đến nỗi kháng phóng xạ, kháng già cả bài độc kháng ung thư tế bào này đó thạch đầu liền không biết là bởi vì không gian tẩm độ nguyên nhân vẫn là bị hấp thu năng lượng thạch bản thân sẽ có như vậy tác dụng nhưng cũng không bài trừ bởi vì không gian khả năng thạch đầu thậm chí đều hoài nghi nước suối sở dĩ mất đi hiệu lực là bởi vì hạ hiểu đem lúc trước kia viên ở núi lửa bị hắn hấp dẫn năng lượng thạch phóng tới nước suối quan hệ chỉ là kia viên thạch đầu hiện tại còn ở nước suối hạ hiểu cùng thạch đầu đều còn không có bắt đầu đi nghiên cứu nó về đến nhà Nhìn Cao Quốc Cường cùng chỉnh hướng hồng tình huống, thạch đầu liền đi mái nhà phòng thí nghiệm, Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng tắc đi nấu cơm. Hiện giờ Cao Giá Hưng một có rảnh, nhìn đến Hạ Hiểu ở phòng bếp cũng sẽ lại đây hỗ trợ nấu cơm, trước lạ sau quen, Cao Giá Hưng chính mình đều có thể xuống bếp. Ta tới là được, ngươi đi nghỉ ngơi. Cao Giá Hưng nói. Hạ Hiểu lắc đầu mỉm cười, ta hiện tại đều hảo, làm cơm cũng không có việc gì. Trong nhà có a Di, kỳ thật cũng không cần ngươi đậu thủ. Cao Giá Hưng liền không nghĩ Hạ Hiểu mệt. Nhưng hạ hiểu bởi vì không gian nước suối quan hệ, liền muốn mượn xuống bếp làm canh nấu cơm nấu ăn, còn có trong nhà ấm nước. Nếu là trước kia, hạ hiểu chỉ là ngẫu nhiên ở canh hoặc là thủy phóng điểm nước suối, nhưng hiện tại hiệu dụng không bằng trước kia, hơn nữa cảm giác nước suối bị pha loãng, cho nên hạ hiểu hiện tại nước suối cũng dùng nhiều, trong nhà uống nước sôi, còn có nấu canh, vo gạo nấu cơm đều dùng tới. Dù sao hiện tại không cần, đến nàng trăm năm sau, trong không gian cũng sẽ theo nàng biến mất, thừa dịp nàng còn có thể sử dụng liền dùng, dù sao hữu ích vô hại. Hôm nay ta tới xuống bếp. Cao Giá Hưng lập tức làm Hạ Hiểu ngồi một bên đi, ngươi cũng hảo hảo nếm tay nghề của ta, nhìn xem có hay không xuất sư. Hạ Hiểu vừa nghe liền cười, gật gật đầu, đem vị trí nhường cho Cao Giá Hưng. Dê cháo ly nữ tinh thần tượng đầu trụp ta vờ dũng đoạt giải quán quân quân tại tuyến quán khán. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo, miền vợ lù 123, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 650 nói đến cùng chính là lười Ba mẹ, ăn cơm, hôm nay đồ ăn đều là cao nhị ca làm. Nhất. Đọc sách, Hạ Hiểu cười quá khứ đỡ chỉnh Hướng Hồng cùng Cao Quốc Cường. Ai ra, nhưng thật ra khó được. Trịnh Hướng Hồng cũng cười. Phải hào hảo nếm thử. Cao Quốc Cường trên mặt cũng lộ ra tươi cười tới. Hai lão một tả một hữu mà đi theo Hạ Hiểu tới rồi nhà ăn. A-di lên lầu đi kêu thạch đầu xuống dưới ăn cơm. Trong nhà này sẽ cũng chỉ có bọn họ vài người. Kỳ thật mấy đứa con trai ở bên ngoài đều có chính mình tiểu ra. Vội thời điểm cơ bản đều là ở bên ngoài ở, càng nhiều thời điểm đều sẽ trở về. Phi Dương cùng Lệ Mẫn hiện tại đều mang theo bội bội trụ bộ đội nơi đó, bội bội cũng ở bên kia đi học, hơn nữa bội bội còn lập trí phải làm quân nhân. Bay vọt cùng Diệp ra hiện tại mang theo Hải tử ở nước ngoài sứ quán, Phi Giật cùng Lê Mạn Tư mang theo Hải tử trụ sân vận động bên kia, vui vui sướng sướng chính là nghỉ cũng đều ở bên kia vấn luyện. Nhưng thật ra bay vút lên hai vợ chồng, thường vội không rảnh mang Hải tử, cho nên khỏe mạnh không phải ở ra ra nãi nãi ra, chính là tại ngoại công bà ngoại trong nhà. Mà hiện tại khỏe mạnh chính là tại ngoại công bà ngoại trong nhà ở. Dư gia lệ cũng là con một, dư phụ dư mẫu phi thường thích này đối ngoại tôn tử, đều hận không thể cùng cao gia đoạn. Bất quá trong lòng lại hiếm lạ, dư phụ dư mẫu cũng không có nói ra, nhưng thường xuyên làm khỏe mạnh về đến nhà, cho nên mỗi tháng khỏe mạnh tổng muốn tới ông ngoại bà ngoại trong nhà ở vài ngày. Ngược lại là linh hoạt mấy cái hài tử, một có rảnh liền hướng bên này chạy cũng không yêu đi ra ra ngoại ngoại ra. Cho nên này sẽ hạ hiểu bọn họ đang muốn ăn cơm, mấy cái hải tử đã bị cảnh rượu đưa lại đây, linh hoạt đi nơi khác đóng phim, cảnh rượu này sẽ có việc gấp ra cửa, liền đem mấy cái hải tử đưa tới. Thạch đầu ca ca. Dương Dương lượng lượng vui sướng vừa thấy đến Thạch đầu liền phi thường cao hứng, tiêu xong Thạch đầu mới đối với cao quốc cường cùng Trịnh hướng Hồng cao giá hưng hạ hiểu một đám tê, thái công cụ bà, ông ngoại bà ngoại hảo. Vừa thấy thương. Lại đây ăn cơm hạ hiểu hướng tới ngoại tôn nữ vây tay lại đối với cảnh diệu nói ngươi ăn cơm sao cùng nhau tới ăn đi mẹ ta ở trong nhà ăn qua vừa lúc có điểm việc gấp dương dương lượng lượng vui sướng liền phiền toái ra ra mãi mãi cùng ba ba mụ mụ cảnh diệu nói đến nơi đây hạ hiểu gật gật đầu nói hành ngươi đi vội đi dương dương lượng lượng cùng vui sướng liền lưu lại nơi này cảm ơn mụ mụ cảnh diệu nói lại cùng cao quốc cường còn có trịnh hướng hồng cao giá hương chào hỏi mới rời đi Có dương dương lượng lượng cùng vui sướng lại đây, trong nhà liền phi thường náo nhiệt, thạch đầu là so an tính một người, mà cái khác tôn tử nữ đều không ở, cao gia cũng an tính thích. Cho nên dương dương lượng lượng cùng vui sướng lại đây, bọn họ đều thật cao hứng. Bất quá dương dương lượng lượng cùng vui sướng thích nhất dính thạch đầu, vốn dĩ ăn cơm xong, nhìn đến thạch đầu ở ăn, cũng đi theo cùng nhau, thạch đầu làm cái gì đều đi theo. Hạ hiểu bật cười, cũng theo bọn họ đi chơi. Thạch đầu đối hải tử là phi thường kiên nhẫn. Tuy rằng thạch đầu luôn là tưởng mau cao lớn lên, nhưng cũng không sẽ cảm thấy đệ đệ mội mội phiền nhân, cho nên các đệ đệ mội muội đều phi thường thích thạch đầu. Buổi tối, buồn ngủ thời điểm, Hạ Hiểu liền đi tìm mấy cái tiểu nhân, bọn họ ở trong phòng chơi trò chơi. Chỉ là Hạ Hiểu tới rồi thạch đầu phong khi, liền nghe được mấy cái tiểu nhân đang nói chuyện. Dương Dương nói, ba ba vốn dĩ làm chúng ta đi mãi mãi ra, nhưng ta không nghĩ đi. Đúng vậy, ta cũng không thích, bá mô không thích chúng ta, cũng không cho chúng ta cùng tiểu nhi muội mội chơi. Lượng lượng lời nói rơi xuống, vui sướng lại nói, tiểu Nhi ghét nhất, lại lấy ai khóc, mỗi lần vừa khóc, bá mẫu liền tưởng chúng ta làm hại. Dương dương lượng lượng cùng vui sướng đi theo thạch đầu đoán giận mãi nãi ra, kỳ thật càng có rất nhiều không thích văn thư phỉ, tiểu hai tử tương đối mẫn cảm một ít, tự cũng nhìn ra văn thư phỉ không thích bọn họ. Cho nên mặc dù cảnh mẫu lại thích mấy cái tôn tử nữ, tôn tử nữ cũng không thích đi cảnh ra, tiểu hai tử đều tương đối chân thật, cũng sẽ không giống đại nhân tưởng như vậy phức tạp bọn họ trong lòng cảm thấy ở ra ra mãi mãi ra chơi không vui liền không thích đi cảnh diệu cũng biết trong nhà tình huống như thế nào cho nên cũng cũng không có miễn cưỡng theo hải tử ý liền đưa lại đây hạ hiểu nhẹ gõ một chút môn mới đi vào tới 9 giờ nên ngủ bà ngoại ta còn không có thắng thạch đầu ca ca vui sướng làm nung nói rõ ràng chơi trò chơi chơi nghiện rồi này sẽ còn không nghĩ ngủ dương dương lượng lượng cũng đi theo gật đầu đều tỏ vẻ lại chơi một hồi hạ hiểu vô ngữ Nay khoảng tiểu hài tử chơi trò chơi chính là thạch đầu khai phá, có thể thắng thạch đầu mới là lạ, lập tức nói, ngủ đi, ngày mai lại chơi. Nói tới đây, hạ hiểu cũng đối với thạch đầu nói, ngươi cũng ngủ. Thạch đầu gật gật đầu, đối với dương dương lượng lượng cùng vui sướng nói, ngủ. Dương dương lượng lượng cùng vui sướng đều ngoan ngoãn mà đồng ý, bất quá đều tỏ vẻ nói, chúng ta muốn cùng thạch đầu ca ca ngủ. Thạch đầu giường có 1m8, cũng không phải tiểu hài tử ngủ giường, cũng không phải phim hoạt họa phong cách. Thực giản lược phong cách thời thượng cái loại này. Thạch đầu cũng không có phản đối, hạ hiểu cũng tùy bọn họ đi. Ba ngoại ngủ ngon. Dương dương lượng lượng vui sướng cùng kêu lên nói. Thạch đầu cũng hô một tiếng, mãi mãi ngủ ngon. Ngủ ngon hạ hiểu nhìn mấy cái tôn bối đều ngoan ngoắn lên giường ngủ, liền che môn hạ lâu. Mới trở lại trong phòng lại không có nhìn đến Cao Giá Hưng, hạ hiểu hướng cửa nhìn nhìn liền nhìn đến Cao Giá Hưng đã trở lại. Ngươi đi đâu? Đi ba mẹ nơi đó. Cao Giá Hưng nói tiến lên bế lên hạ hiểu. Hạ Hiểu thở nhẹ ra tiếng, ngươi dọa người A. Cao Giá Hưng đem Hạ Hiểu đem vào nhà, chân một câu liền giữ cửa cấp đóng lại. Phương Nghỉ, Hạ Hiểu ghé vào Cao Giá Hưng trong lòng ngược hỏi, Cao Nhị Ca, ngươi đối việc này sẽ không chán ghét sao. Bọn họ đều lão phu lao thê, Cao Giá Hưng vẫn là nhiệt tình không giảm, đêm nay làm Hạ Hiểu ăn không tiêu. Cao Giá Hưng vô về Hạ Hiểu lương tay một đốn, ngươi sẽ chán ghét. Không thích? Cũng không phải, chỉ là ta cảm thấy ngươi nhu cầu lớn hơn một chút. Nói hạ hiểu xoa xoa lao eo, có điểm chịu không nổi. Cao giá hưng tay xoa xoa hạ hiểu eo nói, ngươi hiện tại rèn luyện thiếu, cũng gầy. Cái này hạ hiểu thừa nhận, nàng đã lâu không có chạy bộ, không có tập thể hình. Cao giá hưng thể lực vốn dĩ liền cường hãn một ít, hạ hiểu trước kia tuổi trẻ thời điểm đều chịu không nổi, hiện tại bọn họ tuổi đều lớn, nhưng hạ hiểu đồng dạng cũng là như thế. Lúc này hạ hiểu cũng không thể không chịu già. Rõ ràng nàng bề ngoài vẫn là thực tuổi trẻ, tâm thái cũng tuổi trẻ. Nhưng thân thể rốt cuộc không bằng trước kia, năm tháng quả nhiên không buông tha người a Xem ra ta buổi tối muốn đi nhảy nhảy quảng trường vũ, hoạt động hoạt động. Hạ hiểu ra tiếng nói. Lão làm trung tâm mỗi năm đều mời người, người cũng không đi. Cao giá hưng lời nói rơi xuống, hạ hiểu lắc đầu, vẫn là quảng trường vũ tự do một ít, ly gần, muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền không đi. Lão làm trung tâm thường xuyên có hoạt động, khả năng còn muốn biểu diễn. Hạ hiểu tự về hưu sau, đều không có đi qua lão làm trung tâm.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 thạch đầu bên này thực buồn rầu dương dương lượng lượng cùng vui sướng ngủ căn bản không thành thật cũng may mắn giường lùn nhưng vui sướng rõ ràng liền dựa vào từng ngủ cũng có thể ngủ đến trên mặt đất đi sau đó thạch đầu là bởi vì dương dương chân gác ở hắn trên cổ mới không thể không tỉnh này vừa tỉnh tới liền thấy được này tam bảo thai kỳ dị tư thế ngủ vui sướng là trực tiếp lăn ly giường ôm một cái ghế giấc ngủ lượng lượng đã nằm trên sàn nhà hạ nhưng chân còn kiểu ở trên giường dương dương một cái chân gác ở thạch đầu cổ một cái chân vừa vặn cùng lượng lượng chân tương đối thạch đầu thở dài xuống giường đem bọn họ một đám ôm về trên giường tới tuy rằng mới so với bọn hắn lớn hơn 2 tuổi nhưng thạch đầu thường xuyên rèn luyện nghỉ đông và nghỉ hè lại đi quân doanh hôn thân thể tố chất so tam bảo thai khá hơn nhiều Này sẽ thạch đầu ôm tam bảo thai một đám lên giường ngủ không hề áp lực nhìn nhìn thời gian còn sớm thạch đầu lại tiếp tục ngủ chờ đến buổi sáng vừa tỉnh tới nhìn đến tam bảo thai lại ngủ trên mặt đất thạch đầu vô ngữ thạch đầu xuống giường đang chuẩn bị đem bọn họ một đám cấp vớt lên vui sướng đã đã tỉnh hướng về phía thạch đầu cười nói thạch đầu ca ca ngươi đã tỉnh lạp ngươi cũng rất xuống giường lạp thạch đầu xem ra tiểu hài tử đều như vậy ba ba mụ mụ còn lao nói chúng ta ngủ không thành thật đâu vui sướng hiển nhiên đối bọn họ trạng vướng phi thường rõ ràng minh bạch dương dương lượng lượng này sẽ cũng tỉnh nhìn đến ngủ trên mặt đất cũng không cảm thấy kỳ quái chỉ là bĩu môi lại nhải trên mặt đất quá lạnh hẳn là đem chăn cùng nhau quân xuống dưới thạch đầu mỉm cười Tuy rằng trước kia bội bội cây nhỏ cùng vui vui sướng sướng không ra khỏe mạnh cũng ngủ không thành thật, nhưng thật đúng là không có tam bảo thai tốt như vậy tâm thái. Bất quá cao gia trong phòng sàn nhà đều không có phô thảm, không giống linh hoạt cùng hài tử phòng đều phô thảm, phòng trưng liền bởi vì hài tử lão ngủ xuống giường, cho nên. Tuy rằng cũng có tiểu hải tử chuyên dụng giường, có rào chắn, nhưng bọn hắn đều không thích. Thạch đầu đồng dạng cũng không thích rào chắn giường, cũng bởi vì thạch đầu giường không có rào chắn. Bội bội bọn họ chịu ảnh hưởng đều không yêu ngủ có rào chắn giường. Đương nhiên bọn nhỏ càng dính cha mẹ, buổi tối càng có rất nhiều tưởng cùng cha mẹ cùng nhau ngủ. Cao Giá Hưng bên này tỉnh lại, vốn dĩ tính toán kêu Hạ Hiểu đi tập thể dục buổi sáng, nhưng nhìn Hạ Hiểu ngủ trầm, lại nghĩ tối hôm qua mệt đến Hạ Hiểu, cũng liền không có đánh thức Hạ Hiểu. Tập thể dục buổi sáng trở về, Cao Giá Hưng liền tới đây xem mấy cái tôn bối, thấy mỗi người đều sớm như vậy nổi lên, không khỏi gật gật đầu, rời giường liền đi ăn bữa sáng đi. Ra Ra sớm. Ông ngoại sớm. Mấy cái hoa cùng kêu lên kêu lên, sau đó còn tỏ vẻ muốn đánh răng rửa mặt thượng bê nút cờ. Cao Giá Hưng liền nhìn bọn họ mỗi người tự giác đem chuẩn bị tốt khẩu chung bàn chải đánh răng lấy ra tới, sau đó bài trừ đánh răng rửa mặt đi. Cao Giá Hưng nhìn cười, cũng không có lại đi theo, mà là trở về phòng. Hạ hiểu này sẽ cũng đã tỉnh, đồng hồ báo thức một vang, hạ hiểu ở trên giường dãy rủa vài cái, mới chậm gì gì mà bỏ dậy. Cao Giá Hưng này sẽ đã ở cửa, Nhìn hạ hiểu như một cái nộng giống nhau xoắn đến xoắn đi, lại lăn vài cái, mới không tình nguyện mà từ trên giường bỏ dậy. Không nhiều lắm ngủ một hồi. Cao giá hưng đi vào tới nói. Không ngủ, một hồi muốn cùng thạch đầu đi trường học. Hạ hiểu từ trên giường đứng lên, liền rũi một cái đại đại lười eo, này vừa mở mắt liền nhìn đến cao giá hưng mặt để sắp vào. À, hạ hiểu một cái đứng không vững sau này một đảo, cao giá hưng rũi tay ôm lấy nàng eo, lắc đầu, lớn như vậy người còn lỗ mãng hấp tấp. Là ngươi dọa người hảo đi, thấu sao gần làm cái gì? Hạ hiểu trắng cao giá hưng liếc mắt một cái. Thưởng cho ngươi một cái sớm ăn hôn. Cao giá hưng tiếp nuối nói. Hạ hiểu lập tức ôm lấy cao giá hưng cổ, đem đầu của hắn kéo xuống dưới, bẹp một ngụm ở trên mặt hắn, chào buổi sáng. Sau đó một cái huyển chuyển nhẹ nhàng xoay người, hạ hiểu liền vào toilet, cao giá hưng nhìn toilet đóng lại môn, sờ sờ bị hạ hiểu thân mặt, ý cười quá sâu. Đánh răng rửa mặt xong, hạ hiểu ra tới đã không thấy được cao giá Hưng. Tới rồi nhà ăn, tôn bối nhóm đã xếp hàng ngồi ở nơi đó ăn bữa sáng. Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng cùng Cao Giá Hưng đều ở, thấy Hạ Hiểu tới, ý bảo Hạ Hiểu ăn bữa sáng. Ngoại ngoại ăn bữa sáng. Bà ngoại ăn bữa sáng. Ngoan, từ từ ăn. Hạ Hiểu sờ sờ mấy cái tôn bối đầu, mới ngồi xuống. Cao ra bữa sáng là rất đơn giản, chính là cháo cùng sữa đậu nành hoặc là sữa bò còn có trứng gà, còn có bắp cùng khoai lang, bất quá mỗi ngày buổi sáng cháo đa dạng liền bất đồng. Có đôi khi ăn rau dưa cháo thịt, có đôi khi là cháo ngũ cốc nguyên hạt. Hạ hiểu ăn một chén cháo, một cái trứng gà, một cái phiên khoai, nửa thanh bắp, uống lên một ly sữa đậu nành sẽ không ăn. Dương dương lượng lượng mỗi người non nửa chén cháo, một cái trứng gà, nửa cái khoai lang nửa cái bắp, uống lên sữa đậu nành cũng no rồi. Thạch đầu nơi này ăn no, còn theo thường lệ đóng gói một phần, bất quá không đóng gói cháo, cầm hai cái trứng gà một cái khoai lang một cái bắp, còn có một lọ sữa bò sau đó ở dương dương lượng lượng cùng vui sướng cặp sách cắt tắt một lọ sữa bò cùng một cái trứng gà tuy rằng nhà trẻ cũng có sớm đồ ăn trung quốc ăn nhưng thạch đầu vẫn là cấp dương dương lượng lượng cùng vui sướng bị thượng đại gia đối thạch đầu động tác đã thấy nhiều không trách thậm chí cũng biết thạch đầu mỗi ngày đóng gói bữa sáng cho ai ăn này phản phất đều thành thạch đầu thói quen bọn nhỏ ăn xong bữa sáng sau cao giá hưng liền lái xe đưa hạ hiểu cùng thạch đầu còn có tam bảo thai cùng đi đi học trước đưa tam bảo thai tới rồi nhà trẻ lại đưa hạ hiểu cùng thạch đầu đi khoa học kỹ thuật đại học nhìn cao giá hưng gọi điện thoại hạ hiểu hỏi cao nhị ca ngươi một hồi hồi bộ đội sao cao giá hưng gật gật đầu là phải về bộ đội ta đem xe cho ngươi một hồi tiểu trương lại đây tiếp ta đến buổi chiều tan học nhớ rõ đi tiếp dương dương lượng lượng vui sướng ở trong nhà hảo hảo chiếu cố chính mình nói cao giá hưng lại nhìn về phía thạch đầu thạch đầu lập tức nói ra ra ta đã biết ta sẽ chiếu cố hảo mãi mãi ngươi cứ yên tâm đi cao giá hưng cười ngươi đầu tiên muốn chiếu cố hảo chính ngươi có rảnh bồi bồi ngươi thái công cụ bà chính hướng hồng cùng cao quốc cường tuổi lớn thích nhất chính là tôn bối nhóm ở bọn họ bên người bồi bọn họ bất quá hiện tại mọi người đều vội hai lão ở trong nhà đợi ngẫu nhiên đi lại một chút hoặc là ở đất trồng rau tới nước rút thảo hiện giờ trong nhà có ba cái a ba cái a di cắt lượt chế buổi tối thời điểm một cái a di thủ hai lão ban ngày liền hai cái a -Z. bạn ra bạn già chính hướng hồng cùng cao quốc cường hai lão quan hệ càng tốt có thể nói như hình với bóng, thậm chí đến chỗ nào đều nắm tay, có thể nói hai lão cảm tình rất ảnh hưởng trong nhà người, mọi người xem đến hai lão cảm tình đều rất cảm động. Có đôi khi hạ hiểu mấy cái tức phụ đều cảm thán, nếu là tuổi già, có giống cha mẹ chồng cùng thái công cụ bà cảm tình như vậy thì tốt rồi. Xe vừa đến cửa trường, tiểu trương cũng đã lái xe tới rồi, cao giá hưng hướng tới hạ hiểu phất phất tay, liền thượng tiểu trương xe. Hạ hiểu nhìn cao giá hưng xe rời đi, đem xe giao cho phía sau cùng xe bảo tiêu mang theo thạch đầu liền tiến vào vườn trường. Thái Lan nhắc ngược nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tình video cho hấp thụ ánh sáng phát dục nam chủ hảo đói khác. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo tại tuyến xem. Minh Su ăn một, trường ấn ba giây phục chế. Chương 652 trăm người là cao bái trạch tiểu bằng hữu đi. Tiểu Sa Nguyệt gần đây đều không thế nào ăn no, từ mẹ kế kêu chính mình muội muội lại đây hỗ trợ chiếu cố hải tử xử lý việc nhà. Tịch ra một ngày tam cơm không hề đến nhà ăn ăn, liền Tiểu Sa Nguyệt kia một phần đều đánh trở về nhà tứ khẩu người ăn ba người phân lượng này tự nhiên không đủ hơn nữa tiền trợ lý muốn uy nại ăn nhiều một ít tiền trợ lý mỗi mỗi ăn tiểu sang nguyệt còn mỗi ngày kêu không ăn no từ biết thạch đầu cấp tiểu sa nguyệt mang bữa sáng sau thậm chí liền tiểu sang nguyệt bữa sáng đều nhớ thương tiểu sa nguyệt không có cùng thạch đầu nói nhưng cũng không muốn đem thạch đầu mang đến bữa sáng nhường cho mẹ kế mỗi mỗi ăn bất quá cũng bởi vì thạch đầu buổi sáng tiểu sang nguyệt còn không đến mức bị đói trước kia tiền trợ lý còn hào phóng một ít nhưng từ có hai tử Còn có mội mội lại đây hỗ trợ lúc sau, tiền trợ lý liền biến keo kiệt. Chỉ là lại đối ngoại thổi phồng chính mình mội mội lại đây hỗ trợ, nàng một tháng cấp 5.000 khối, còn cấp muội mội mua quần áo dày, hiện tại là linh năm, nhưng 5.000 khối cũng không ít. Tiền trợ lý xác thật đối chính mình muội muội không tồi, hơn nữa cũng bỏ được cho chính mình nữ nhi tiêu tiền, nhưng cũng có lẽ là bởi vì như vậy, cho nên càng thêm keo kiệt, đặc biệt là đối tiểu sa nguyệt. Tiểu sa nguyệt đều là xuyên giáo phục, tủ quần áo cũng không nhiều ít kiện quần áo trừ bỏ quần áo cũ, đảo có hai bộ là tân, nhưng tiền trợ lý không cho tiểu sang nguyệt xuyên, nói là chờ đến tết nhất lễ lạc hoặc là đi nhà người khác làm khách thời điểm mới có thể xuyên. tiền trợ lý muội muội tới lúc sau, tiểu sang nguyệt liền ở tại học sinh ký túc xá, chính mình dường đều nhường cho tiền trợ lý muội muội. Tịch tiến sĩ đối này đó không để bụng, thậm chí trừ bỏ làm nghiên cứu, hắn cũng không như thế nào quản gia sự tình, hơn nữa đối tiểu nữ nhi cũng chưa từng có nhiều chú ý, chẳng qua tiểu nữ nhi so tiểu Sa nguyệt đãi ngộ hảo rất nhiều.